dương hờ hững nói, bạn dương chỉ nói người tước mẫu chúng ta không theo các vị đi, chứ đâu nói không chỉ đường. sẽ có một người thông thuộc hoàn cảnh và địa hình ở già cà chỉ dẫn cho các vị đến cầu kiến qua ba đại địch ô. y chính là giang dũng trác lỗ từng ở chung nhà lao của các vị. y đã bị nhốt ở đó ba năm rồi giữ lại cũng chẳng ít gì. bản dương sẽ đặt xá cho y trở về cố thổ vì vậy sự kiện lần này Sẽ là việc cá nhân giữa các vị với qua ba đại địch ô Nhưng mà không hề liên quan đến quan hệ của hai dương quốc gia ca và lang bu À... các vị có hiểu không vậy? Nhạc dương cười gằn nói Thì ra là vậy, tiện quá nhỉ Pháp sư a la gật đầu với trắc mọc cường ba Có thể chấp nhận Tước Mẫu Dương lại quay qua nhìn quách nhận niềm thanh Chỉ thấy y khẽ gật đầu Bây giờ Tước Mẫu Dương mới nói bằng giọng của kẻ chiến thắng Tốt rồi, vậy cứ theo thỏa thuận đó mà làm. Đoàn sứ giả của bản Dương phái đi từ lúc xuất phát đến khi trở về, trước sau tốn mất ba ngày thời gian. Vì các vị còn phải đi thuyết phục qua ba đại địch ô, bản Dương cho thêm một ngày nữa, vậy chắc cũng đủ dùng rồi. Còn về con tin, hai vị đây là được rồi, con gái của bản Dương còn phải nhờ cô nương chăm sóc nhiều nữa. Trở về phòng nghỉ, Nhạc Dương và Trương Lập vẫn hết sức bất bình, Nhạc dương tức tối nói, chuyện đang tốt đẹp, bị hắn nói cho mấy câu liền thành ra như vậy, tức chết đi được. Cả cái lão tức mẫu dương kia nữa, trở mặt như là trở bàn tay vậy, mà còn chẳng có chủ ý làm đại dương cái nỗi gì chứ. Địch ô ăn các mẫu, đành lên tiếng giảng hòa Được rồi, được rồi, quách nhật niềm thanh đại nhân là thần bảo vệ của dương quốc lang bù chúng tôi. Không thể chỉ vì ông ấy dùng kế bắt các vị giam giữ mấy ngày mà các vị đã coi ông ta là một tên tiểu nhân gian trá bị ổi được. Không. Đội trưởng Hồ Dương nói. Tên Quách Nhật Niệm Thanh không hề đơn giản. Tuy nhìn bề ngoài, mỗi lần dạch mưu tính kế của y đều vì lợi ích của Tước Mẫu Dương. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy y có tâm địa khác. Ít nhất là y khiến tôi có cảm giác. Mọi điều y làm đều có ý nhằm vào chúng ta cả. Nhưng chẳng có lý do gì cả. Chúng ta đã chứng minh mình không phải là đồng bọn của những kẻ đã khiến cho đại địch ô thước kiệt bị thương rồi. Hơn nữa cũng không có thù cũ hận mới gì với tên Quách Nhật Niệm Thanh. Y cũng không thể nào vừa nhìn thấy chúng ta đã ghét mặt rồi, đúng không? Lẽ nào vì lần đầu tiên gặp mặt chúng ta đã cười nhạo thể hình của Y, nên Y mới ôm hận trong lòng. Cũng không thể nào chứ, hôm đó chúng ta cũng có cố ý giữ cợt gì Y đâu. Vừa nhắc đến vấn đề và những gì khó hiểu Nhạc Dương liền bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc Địch ô ăn các mẫu cười nói Quách nhật niềm thanh đại nhân Không như các vị tưởng tượng đâu Ông ấy giỏi dùng mưu lược Bách chiến bách thắng Có thể đạt được hiệp nghị với Dương quốc gia ca Mang lại hòa bình ngày hôm nay Công lao của ông ấy là lớn nhất Khí độ và lòng dạ của Quách nhật niềm thanh đại nhân Không thể nào lại hẹp hòi như vậy được trương lập không phục nói vậy tại sao y cứ nhằm vào chúng ta vậy lại còn suốt ngày gây chuyện rắc rối cho chúng ta nữa cũng không thể nói là nhằm vào các vị địch ô ăn các mẫu nói đúng như đội trưởng hồ dương vừa mới nói mọi điều có nhật niềm thanh đại nhân làm á đều vì lợi ích của tước mẫu cả ông ấy mới biết các vị được vài ba ngày chưa hiểu gì về nhau nhưng mà vũ khí của các vị lại khiến cho ông ấy không thể không cảnh giác Nếu như các vị muốn giúp đỡ gia ca Vậy chẳng phải sẽ trở thành uy hiếp cực lớn cho dương quốc Lan Bù chúng tôi hay sao chứ Lữ Kinh Nam và Pháp Sư Á La Nhạc Dương cùng lúc hiểu ra Cả mấy người họ đều không nghĩ đến mặt này Tuy họ chỉ có các loại Vũ khí thông thường Nhưng đúng như Ba Tàng nói Chỉ cần đủ đạn dược giết sạch người ở đây Cũng không phải là chuyện bất khả thi Chẳng qua họ chưa hề nghĩ đến việc này mà thôi Nhưng cứ hệ nghĩ đến Tướng mạo và giọng điệu của Quách Nhật Niềm Thanh là lại càng thấy y đáng ghét lê kinh nam nói không thể không xem thường gạ quách nhật niệm thanh này được y là người rất am hiểu tâm lý học khi chúng ta đàm phán với tước mẫu dương y vẫn luôn quan sát nét mặt và động tác của từng người một trong chúng ta kỳ thực y rất giống một người bán hàng rong bên vỉa hè nếu chúng ta càng tỏ ra cần món hàng đó giá y đặt ra sẽ càng cao qua lại với hạng người này cần phải vô cùng cẩn thận sẽ rất khó lòng mà chiếm được lợi ích từ y nhưng lại rất dễ rơi vào cạm bẫy thậm chí y có thể dựa vào vẻ mặt và động tác của chúng ta để mà phân tích ra tính cách thói quen và nhược điểm của từng người nữa đó Nhạc Dương ngần ngừ y nói vậy là tôi và Trương Lập càng lớn tiếng ngược lại càng lộ ra nhược điểm rồi Lữ Kinh Nam chỉ hờ hững mỉm cười Nhạc Dương lấy làm hổ thẹn liếc mắt sang nhìn Trương Lập Bà Tàng cất giọng khang khang nói dù hắn có nhiều trò đến mấy chỉ cần một viên đạn là cũng đã giải quyết xong xuôi pháp sư ả la chậm rãi nói thực ra từ đầu đến giờ chúng ta vẫn luôn coi thường vị quách nhật niệm thanh đại nhân này vì vậy nên mấy mấy lần đã bị y cho rơi vào thế yếu mà chẳng biết kêu ai mỗi lần xuất kích y đều có thể đánh đúng vào chỗ yếu nhất của chúng ta làm cho chúng ta không thể không phòng bị đồng thời cũng có cảm giác không sao chống đỡ nổi Nếu chúng ta có thể đứng ở lập trường của Quách Nhật Niệm Thanh suy tính vấn đề sớm hơn một chút có lẽ sẽ không thành ra cục diện như ngày hôm nay rồi. Quách Nhật Niệm Thanh bản thân đó đã là một cái tên đáng sợ rồi. Chỉ tiếc là chúng ta chỉ được nếm mùi âm mưu thủ đoạn quây chứ chưa được thấy kiến thức và phong thái đại tướng của con người ấy. Nhạc Dương chợt hỏi À, phải rồi, Pháp Sư, minh ước thần thánh là như thế nào vậy? Chỉ vỗ tay một cái vậy là sông đoạt, pháp sư A La lắc đầu đáp, đó chỉ là nghi thức khởi đầu, giống như nghi thức đính hôn vậy. Ngày mai mới chính thức kết mình ước, lập đàn làm lễ, dân tế phẩm, bẩm báo với trời cao lời thề mà hai bên đã ước định. Một khi đã bẩm báo với chư thần trên trời, thì cũng như người ngày nay đã ký hợp đồng rồi vậy. Kẻ nào vi phạm, sau khi chết linh hồn sẽ bị đày xuống địa ngục mãi mãi chịu dày dò khổ sở. À. Vậy thì cái minh ước này chẳng phải rất hoàm hồ hay sao? Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi. Pháp Sư Á-la cười điềm đạm nói. Đây là cách làm thời cổ. Có thể nói đối với những người tôn thờ thần thánh, minh ước này còn hữu hiệu hơn sự ước thúc của Pháp luật rất nhiều đấy. Mật Mã Tây Tạng phần 115 của nhà văn Hà Mã ngày hôm sau nhóm người trác một thường ba được đám vệ binh dẫn đến trước tế đàn của thước mẫu trong một thường ba thoáng ngẩn người trong giây lát đàn tế này thật sự quá giống như một đàn tế trong ký ức của gã vô số tảng đá lớn được sắp xếp thành những hình tròn đồng tâm chính giữa đàn tế là đài cao ba tầng hình tròn giống như thiên đàn ở bắc kinh chỉ là bể đá ở chính giữa đàn tế được thay bằng một trụ đá cao ngất giờ đây xung quanh trụ đá đã bày kính các cống phẩm dùng để tế lễ. Đại địch ô Thứ Kiệt cũng chống gậy bận rộn sắp xếp mọi việc trên đàn tế. Tước Mẫu Dương đã đợi sẵn bên trên. Những người khác thì đứng trong vòng tròn đồng tâm phía dưới. Quách Nhật Niềm Thanh cũng dẫn theo một nhóm người sắp xếp công việc dưới đàn tế bận tới bận lui. Thấy bọn người Trắc một Cường ba đi tới y liền dặn dò thủ hạ mấy câu rồi bước lại đón tiếp. Quách Nhật Niềm Thanh ngước mắt nhìn lên Trắc Mọc Cường nói. Các vị đã quyết định chưa? Nếu giờ muốn hối hận thì vẫn còn kịp đấy. Trang một cường bà bình tĩnh, nhìn thẳng vào Quách Nhật Niệm thành chợt thấy thấp thoáng bóng dáng của Đa Cát. Là đối thủ, Quách Nhật Niệm thành là loại mà gà ghét nhất. Là bạn bè, Đa Cát Điệt Bất lại là dạng người mà gà thích quen biết nhất. Cùng là con người mà sự khác biệt lại lớn đến vậy sao? Giờ lành đã đến, Pháp Sư ả La dặn dò dài câu. Rồi để cho đó một cường ba tự mình ký kết minh ước thần thánh. Sau đó, đại địch ô Thứ Kiệt tiến hành một loạt những nghi thức phức tạp, mời đến đủ các vị thần linh trên trời. Trước hòa tượng của chư thần, trong một cường ba và tước Mẫu Dương cùng lớn tiếng đọc lên ước định. Uống một bán rượu lớn, đập vỡ bát kết minh. Lấy đại đao, cắt ra một mảng thịt lớn. Những người bên ngoài tế đàn bắt đầu nhảy múa hát ca, coi như minh ước đã được thành lập. Hôm sau, Khi bầu trời thánh dựt, bắt đầu ánh lên những tia sáng sắc màu rực rỡ. Bọn Trang Mọc Cường ba đứng trên giỏ treo. Đội trưởng Hồ Dương, Mẫn Mẫn và địch ô An các Mẫu đều đứng phía bên ngoài. Quách Nhật niệm thanh dẫn theo một đám quân lính canh chừng bọn họ. Những lời cần nói đều đã nói hết từ tối hôm trước. Hôm nay Mẫn Mẫn chỉ kiên cường, mỉm cười. Kỳ thực là trên gương mặt của mỗi người đều gượng nở một nụ cười khích lệ. Họ đã cùng trải qua biết bao hiểm nguy sinh tử, giờ đây trong đội lại có hai người phải tạm thời chia tay, ở lại một nơi xa lạ, ngày ngày không biết chuyện gì đang chờ mình phía trước. Vì vậy, họ đều thầm chúc phúc cho nhau, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, lộ ra những cảm xúc phức tạp. Sau đó, rồng rọc từ từ quay, gió treo bắt đầu hạ xuống, ánh mắt hai nhóm người trước sau vẫn xoắn chặt lấy nhau. Sau khi giỏ treo được hạ xuống hơn chục mét, Nhạc Dương đột nhiên phát hiện trong mắt quách nhật niềm thanh thoáng lộ sát khí nặng nề. Không thể làm được, đó là chắc chắn sát khí. Nhạc Dương biết, trên thế gian này có thể có tình yêu vô duyên vô cớ, nhưng rất có nỗi hận vô cớ vô duyên. Hơn nữa, còn là nỗi thù hận khắc cốt ghi xương kia nữa. Anh thầm nhủ, Rốt cuộc là chuyện gì vậy? ánh mắt đó là như thế nào? Trước khi đến tước mẫu, chúng ta chưa hề gặp mặt tên Quách Nhật Niệm Thanh đó. Mà Quách Nhật Niệm Thanh cũng không thể nào là đồng bọn của Mơ Khiên được. y có lý do gì để mà thù hận chúng ta đâu? Cho tới khi bóng của bọn trái mọc cường ba quốc hẳn khỏi tầm nhìn, Quách Nhật Niệm Thanh mới gọi một tên thủ hạ đến dặn dò dài câu. Tên thủ hạ nhận lệnh chạy đi. Mấy chục phút sau, một con chim câu bay vút lên trời cao hướng về phía thác nước. Quách Nhạc Điềm Thanh phái một đội hộ vệ đi theo hộ tống bọn Trang Mộc Cường Ba. Người đứng đầu tên là Nha Châu, chính là một trong các dũng sĩ đã nghei tiếp bọn họ hôm trước. Trên đường, Nha Châu nói với bọn Trang Mộc Cường Ba: Không thể trực tiếp băng qua biển Sinh Mệnh từ chỗ rìa vách đá được. Như vậy sẽ bị những xoáy nước khổng lồ nhấn chìm hết thuyền bè. Nếu đi gần mép bình đài quá, lại có nguy cơ bị sóng đánh văng xuống tầng bên dưới. Vì vậy, Họ phải mất một ngày đi dòng qua hồ nước lớn đó, đến một nơi tên là Thác Nhật, ở đó chỉ cần nửa ngày là sang được bờ bên kia. Theo như nhà châu miêu tả, biển sinh mệnh hình dáng như cái hồ lô, còn Thác Nhật chính là chỗ thắt nút của cái hồ lô đó. Nếu Gia Ca và lang Bù muốn động binh với nhau, nhất thiết phải vượt biển ở nơi này. Vì vậy, lang Bù dồn trọng binh về trấn thủ ở Thác Nhật, còn Gia Ca cũng dựng thành Nhật Mã ca Tùng ở phía bờ bên kia giang dũng trác lỗ cuối cùng cũng được rời khỏi gian nhà lao tối tâm đã giam cầm anh ta suốt ba năm trời nhưng trên gương mặt hoàn toàn không có vẻ gì là mừng vui nhạc dương thấy anh ta như đang nặng trĩu một bầu tâm sự bèn hỏi nguyên nhân có điều trác lỗ chỉ ấp a ấp úng không trả lời thấy đối phương có điều khó nói nhạc dương bèn chuyển sang chuyện khác hỏi chức vụ của trác lỗ ở gia ca là gì bấy giờ trác lỗ mới đắc ý trả lời Phải biết là những văn sư quốc sự như chúng ta nhất định phải có tài văn, không chỉ biết chữ đẹp mà còn cần phải biết sáng tác những vần thơ đẹp đẽ Dù là tướng mạo hình thể, cũng phải trải qua sự lựa chọn nghiêm khắc. Trác lỗ còn chưa nói dứt lời, đã nghe nhà châu ngắt lời. Thôi đi, mấy tên được gọi là văn thư các ngươi ở Gia Ca làm quái gì có địa vị Dân tộc ở trên lưng ngựa các ngươi chỉ nói chuyện đau ai nhanh hơn, thuộc cởi ngựa của ai giỏi hơn những người đàn ông uống rượu mạnh có võ công cao cường mới là dũng sĩ được người đời tôn trọng hạng người chỉ biết trốn trong trướng giết sơn ca như người căn bản chẳng có cô nương nào chịu gả cho nếu chẳng có chuyện đi sứ sang vương quốc lang Bù chúng ta thì đám người tay chân yếu ớt như các người vốn chẳng có lý do gì mà để tồn tại cả nghe những lời cai nghiệt tức tối của nhà châu rõ ràng là ý cực kỳ căm ghét kẻ đã làm hại công chúa của mình trác lỗ bị nha châu mỉa mai cho một chập không nói được nên lời chỉ biết cúi gầm mặt xuống lúng búng vì mà mình là văn thư được dương thân đề bạc là người xuất sắc nhất so với những kẻ đồng trang lứa nhưng âm lượng quá nhỏ rõ ràng là chẳng có lý lẽ gì giặt lại được đối phương trong một cơn bà bèn an ủi chớ nên đau lòng những vần thơ đẹp đẽ của anh sẽ được người đời ghi nhớ và lưu truyền đó lẽ nào lại chẳng phải là một việc rất vĩ đại hay sao Nhạc dương nghe mà không khỏi giật mình. Nhà châu nói không sai, Gia Ca là dương quốc theo chế độ tù trưởng, do vô số bộ lạc du mục hợp lại mà thành. Vậy thì hẳn là rất giống với đế chế Mông Cổ mà bọn họ đã quá quen thuộc. Bọn họ chỉ sùng bái những dũng sĩ có thể chinh chiến trên lưng ngựa. Hạng người như trác lỗ chỉ là loại tiểu tốt bị người ta coi khinh. Nếu đại dương của Gia Ca thực sự coi trọng anh ta, thì cũng chẳng đã để cho anh ta bị nhốt trong nhà lao của làng bù suốt mấy năm trời như thế. Vậy thì cần phải cân nhắc lại việc rác lỗ khiến cho công chúa lập mẫu bị mù rồi. Một con tốt có thể tùy ý bỏ rơi hoặc tiêu diệt như anh ta, liệu có thể đảm nhận trọng trách lớn đến thế không? Vậy thì toàn bộ sự việc liên quan đến công chúa này, sợ rằng không đơn giản như họ vẫn hàng tưởng tượng. Tại sao làm cho công chúa bị mù? Kẻ nào mới là người được lợi nhiều nhất? Những dòng suy nghĩ chuyển động nhanh chóng trong đầu của Nhạc Dương, chỉ là có một số vấn đề không tiện nói ra trước mặt của nhà châu. Anh ngầm ghi nhớ lại, đến khi nào tới thác Nhật, lên thuyền sông mới hỏi rắc lỗ. Phần giáp ranh với biển sinh mệnh là một vùng đầm lầy, bùn đất và nước biển giao hội với nhau ở đây. Khác hẳn với khu rừng đá trơ trọi kia, nơi này là cả một vùng trời khác, đất đai màu mỡ làm cây cối ở nơi này hết sức to lớn rậm rạp. Sức sống hừng hực đó Như thể muốn bật tung khỏi vùng đất bụng, bay vút lên trời cao. Để thích ứng với những kết cấu đất yếu, rễ cây ở đây đều rất to khỏe. Có khi rễ dương ra từ thân cây, lại có lúc rễ rủ từ trên cành xuống. Hệ thống của rễ cây phát triển chằng chịch đó như dòi bạch tuột bám chặt lấy đất bụng, làm cho thân cây to lớn có thể tiếp tục sinh trưởng. Những cây đứt, cây dẹt ở đây, cao chừng 50 mét, tán lá sum xuê, xòe rộng trên diện tích cả trăm mét vuông. Rễ cây lại càng chia thành trăm ngàn nhánh nhỏ Một cây mà trông đã như rừng Cảnh tượng thiên nhiên hết sức tráng lệ Trong đầm lầy không có đủ dưỡng khí Vì vậy vô số rễ cây nước đã đâm xuống đầm lầy Lại ló đầu lên như những đọt măng tre Tựa hồ như một thân cây mới đang dương lên Có rễ cây còn cao gần nửa thân cây Mở ra vô số lỗ hô hấp Tham lam hút oxy trong không khí Đi vòng quanh biển sinh mệnh hơn nửa ngày Cảnh đẹp trước mắt không ngừng biến đổi, bờ biển sinh mệnh không có bãi cát, mà toàn là nham thạch rắn. Nhưng nham thạch ở đây khác với những nơi khác. Phóng mắt nhìn ra xa, bề mặt cả vùng đều được nước rửa sạch, mài phẳng lì, cứ cách vài mét lại có một rãnh vừa sâu vừa hẹp. Dương thẳng ra xa tích tấp. Ngang cũng có, dọc cũng có, bề mặt phẳng lì, tựa như bị búa trời chém xuống, tạo thành những đường vạch đều đặn, ngang dọc cắt nhau. Người đi ở giữa như đang bước trên một bàn cờ khổng lồ của trời đất. Trong bàn cờ ấy, vô số tảng nhâm thạch nhô lên cao ngất sừng sững bên bờ biển, càng giống những quân cờ hình dáng khác nhau, kỳ quái vô cùng. Có tảng trông như cây nấm, có tảng lại như con nai, như đầu người, như cây cối, như con chim. Mỗi tảng đá đều là một quân cờ, mỗi quân cờ lại khác nhau. Toàn bộ được đúc tạc bởi bàn tay thần kỳ của tự nhiên hoàn toàn không có chút dấu vết mài dũa của con người. Giữa những trụ đá, cũng có những hố nhỏ, trong hố có nước động, thậm chí còn thấy cả cá bơi nữa. Nhà chầu nói, những cái hồ này trông không lớn lắm, nhưng thực ra sâu vô cùng. Nhiều hố còn thông thẳng đến biển sinh mệnh. Những lúc triều dân, chúng sẽ phun trào lên như suối nước nóng. Xem ra hồ nước khổng lồ được người ở đây gọi là biển sinh mệnh này, có lẽ là kết quả của dòng thác không ngừng chảy ngàn vạn năm Và núi đá đỏ Nước và gió Đã tạo nên một kỳ quan của thiên nhiên Thác Nhật Đã mỗi lúc một gần hơn Nhạc Dương không nén nổi tò mò nữa liền hỏi Pháp Sư A La Pháp Sư Tại sao ông có vẻ chắc chắn vậy Pháp Sư A La Mỉm cười nói Phải biết rằng Mời cũng có cách dùng văn và dùng võ. Ba Tàng lấy khẩu súng lục ra Mân mê khe khẽ thầm nhủ. Quả nhiên đúng như mình nghĩ mà. Nhạc Dương liếc sang phía nhà chầu, thăm biết Pháp Sư ả la nói vậy là để cho y nghe. Trang một cường bà hỏi, Thác Nhật còn xa không? Nhà chầu đáp, Không xa, ở ngay trước mặt thôi, tảng đá lớn kia chính là cột mốc đánh dấu của Thác Nhật đây. Vừa đi được mấy bước, liền nghe thấy trong rừng cây rước cạnh đó, dẫn ra tiếng gào thét rợn người. Trang một cường bà vội hỏi, Chuyện gì vậy? Nhà châu đáp Nhất định là có người dẫm phải bẫy rồi Cạm bẫy chung quanh thác Nhật Đều được thiết kế dựa trên hình vẽ Của người thượng qua ba để lại Mau chúng ta qua đó xem sao Nhạc dương thầm nhủ Kẻ dẫm phải bẫy chắc chắn là người không quen Thuộc địa hình nơi này Vậy nhất định là bọn người kia rồi Trương Lập cũng thầm nghĩ Cơ quan cạm bẫy Của người qua ba để lại Cũng đáng đi xem lắm chứ Chạy được vài chục bước Lại nghe thấy tiếng gầm khủng khiếp Giống như của một con mảnh thú đang chờ chết Âm thanh truyền khắp cả rừng nước Làm thú chạy chim bay tứ tán Nhà châu đưa tay ra nói Dừng lại Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y Nhạc dư hỏi Sao thế Nhà châu rút sau lưng ra một cuộn da dê nói Chúng ta đã tiến vào trận địa cơ quan rồi Chạy nhanh quá Sẽ giẫm phải cạm bẫy đó Trương Lập đứng sau lưng của nhà châu Liếc mắt nhìn tấm bản đồ bố trí cầm bẫy, chỉ thấy hai bên con đường hoàng mèo quanh co, toàn cát chấm đỏ, cả tấm bản đồ nhìn chi chích như một bãi miền khổng lồ. Trường Lập Kinh hãi nói, Ờ, cái gì, cái gì mà nhiều cầm bẫy thế? Nhà chầu chỉ vào những bộ rễ cây vươn lên khỏi đầm lầy nói, Đây không phải là cây non, mà là rễ của cây lớn, chúng đâm xuống đầm lầy rồi lại chổng ngược lên. Cành cây và thân rễ cực kỳ dẻo dai đàn hồi, Người thượng qua ba dạy cho chúng tôi kéo những cành cây đước đó xuống hầm, dây buộc và đinh cố định đều ở bên dưới mặt bụng. Trải qua một thời gian, dây thừng và đinh gỗ đều mục nát đi, nhưng mà cành cây không hề bị ảnh hưởng, vẫn sinh trưởng rất tốt bên dưới đầm lầy. Giờ đây những dây thừng và đinh gỗ mũn ra đó đều trở nên cực kỳ không ổn định, chỉ hơi bất cẩn giẫm phải sẽ thành ra thế này. Nói đoạn, nhà châu cúi người chọc hơi xuống bụng, bé một đoạn rễ cây Rồi tùy tiện ném vào một chỗ cách đấy chừng 10 mét. Rễ cây nước cắm vào bùng lầy ấm ấm. Lên hai cái bóng bóng chìm xuống. cả bọn trắc một cường ba đều nín thở chăm chú. Đợi chừng 30 giây mà không có phản ứng gì. Trương Lập nhà Nhạc Dương ngoảnh đầu lại nhìn Nha Châu dò hỏi. Chỉ thấy Nha Châu dơ bàn tay lên nói. Đợi thêm chút nữa. Gần một phút sau mới nghe thấy soạt một tiếng. Trong đầm lầy bắt đầu xuất hiện biến hóa thoạt đầu giống như có rắn ngoằn ngoèo bò bên dưới làn nước kế đó mặt bùng cuồn cuộn lên như thể vô số con cá đang quẫy lộn tiếp đó là tiếng cành cây đứt gãy rắc rắc từng bộ rễ nước bỗng nhiên rời khỏi đầm lầy bắn giọt lên trời như những thanh kiếm sắt cây cối như biến thành tinh từng cành từng cành cây quẩy động như lũ rắn nước bùng tóe lên như mưa rào bọn trong một cường ba đều thầm kinh hãi trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt Nhìn những cành cây bay rào rào như châu cháu ấy, liệu bản thân dám chắc mấy phần rằng mình có thể né tránh được? Đợi cho Trần Địa cạm bẫy hoàn toàn dừng lại, bọn trong Màu Cường ba mới kinh hãi nhận ra. Khoảng rừng nước phía trước mặt đã xảy ra những biến đổi khó tin. Hình dạng, tuyến đường hầu như đã thay đổi. Bùng nước vẫn đang rơi xuống lõm bõm, nhắc nhở họ về sự đáng sợ của nơi này. Nhà châu cất tấm bản đồ đi nói, Được rồi. Giờ con đường này đã tạm thời an toàn, chúng ta đi thôi. Trong rừng cây lạnh lẽo u ám, họ nhìn thấy Đạt Kiệt nằm thoi thóp thở. Hắn đang dựa lưng vào một cây nước lớn, toàn thân ướt đẫm bùng lỏng nháo nhoẹt, hai tay yếu ớt duỗi dọc hai bên đùi, lỗ hỏng to tướng trên dây trái đã ngừng chảy máu. Xương trắng và cơ bắp cuốn chặt vào nhau, máu và bùng hòa trộn lẫn lộn. Những người nhìn thấy cảnh tượng ấy đều không ai dám tin rằng con người đó vẫn còn sống. Cơ thịt dưới mắt của Nhạc Dương giật giật liên hồi, tuy người đó đầu tóc rủ rượi, bùn đất che kín mặt mũi, nhưng ánh mắt hung hãn dưới mớ tóc lập tức khiến cho anh nhớ đến một người. Còn ánh mắt của Đạt Kiệt cũng dừng lại trên gương mặt của Nhạc Dương vài lát, rồi nhanh chóng lộ ra vẻ khinh miệt. Là Đạt Kiệt. Người đầu tiên kêu lên, lại là Trương Lập. Không phải Nhạc Dương không nhận ra, mà chỉ là nhất thời không dám tin mình lại có thể gặp hắn ở nơi này. Không ngờ hắn lại bị thương nặng thế, đúng là trời cao có mắt. Trần Văn Kiệt hai mắt của Nhạc Dương đỏ lựng lên, lạnh lùng gằn giọng. À, Nhạc Dương hả?" Trần Văn Kiệt cúi đầu cười lạnh. Chuyện của Nhạc Dương và Trần Văn Kiệt, cả bọn trong một cửa ba đều đã biết sơ sơ nên không ai lên tiếng, lặng lẽ chờ Nhạc Dương tự mình giải quyết. "Mày không thể ngờ sẽ có kết cục này phải không?" Nhạc Dương bước lên phía trước. "Vậy sao?" trần văn kiệt ngẩng đầu lên chỉ thấy đầu tóc của y rũ rượi mặt mũi đầy bùng giải máu khóe miệng nhếch lên đôi mắt lóe hung quang dữ tợn chẳng hề có vẻ gì là hối hận mà chỉ thấy đầy ngông cuồng hưng phấn giọng của y cất lên đầy dẫn dụ giết đi giết tao đi nhạc dương vốn đã dương súng lên thấy bộ dạng đó của trần văn kiệt bỗng ngấn người ra lắc lắc đầu hạ súng xuống, xuống nói không trần văn kiệt khó nhọc Dơ tay lên, ngón tay tạo thành hình khẩu súng, chỉ vào đầu mình nói. Bắn vào đây nè, đạn xuyên vào trong giống như bắn vỡ toan một quả dừa hấu. Màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu gì cũng có cả. <cười> bắn đi, mày bắn đi, cái thằng nhắc cấy. Mày, mày chỉ biết lén lút tố cáo người ta thôi sao? Tao quên mất mày là một tên nội dáng xuất sắc nhất. Bây giờ mày cũng là nội dáng phải không? Trần Giang Kiệt vừa nói, vừa quan sát phản ứng của những người đứng sau lưng của Nhạc Dương. Tuy tất cả đều im lặng, nhưng hắn nhìn ra được câu nói ấy đã có tác dụng. Nhạc Dương bình tĩnh, quay người lại, tựa hồ mới buông bỏ được gánh nặng trong lòng, thở hắt ra một tiếng nói. Chúng ta đi thôi. Trương Lập bối rối hỏi, cậu không trả thu à? Nhạc Dương nói, tôi nghĩ cô chú tôi cũng chẳng mong đợi tôi nổ súng vào một kẻ hoàn toàn chẳng còn sức phản kháng dù hắn tội ác có ngập đầu đi chăng nữa họ thường nói với tôi đừng có làm những chuyện phạm pháp đừng đi con đường không thể quay đầu làm chuyện bất nghĩa sẽ bị quả báo thôi thì cứ để cho hắn tự sinh tự diệt ở đây đi đôi mắt cuồng loạn của trần văn kiệt cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi hắn giận dữ quát chửi cái thằng nhát gan đồ hèn giết tao đi không hiểu lấy sức lực đâu ra Hắn đột nhiên nhảy chồm lên khỏi đám đất bùn, bổ nhào về phía Nhạc Dương. Tạch, tạch, tạch. Nhạc Dương đang quay đầu trở lại, nhưng những người khác đều cực kỳ cảnh giác, chỉ sợ anh xảy ra chuyện. Đạn từ họng súng của Ba tang Trương Lập, Lữ Kinh Nam trước sau lần lượt bắn trúng Trần Nhân Kiệt. Trần Nhân Kiệt gục xuống bùn đất, khó nhọc ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt vẫn cực kỳ hung hãn, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như thể muốn lao vào cắn xé Nhạc Dương hắn lẩm bẩm gì đó nhưng giọng mọi lúc một yếu hơn cẩn thận bà Tàng chợt cảm nhận được mùi nguy hiểm tất cả chúng mày chết chung với tao đi trần văn kiệt bật cười điên loạn một tiếng cười cuối cùng rồi tắt thở nhưng bà tàn lại phát hiện cảm giác nguy hiểm kia vẫn chưa biến mất ngược lại còn trở nên nặng nề hơn tại sao vậy chứ đột nhiên anh ta phát hiện trên chiếc áo chống đạn của trần văn kiệt Bùng đất hình như bọc quanh một vật hình tròn gồ lên Trông giống một đồng xu Nằm xuống, cơn lốc đen Cùng với tiếng hét Bà Tàng bổ lên phía trước ôm lấy nhạc dương Rồi hút ngã trường lập lăn một dòng dưới đất lữ kính nam và tráng mộc cường ba Cũng kịp thời phản ứng Còn Pháp Sư a La thì đã lộn nhà một dòng Kéo nhà châu và trác lỗ nằm xuống Nhưng mấy tên hội vệ khác Thì vẫn đứng ngay ra đó Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên nhà chầu cứ ngỡ rằng tầng bình đại thứ hai đã sụp đổ đến nơi rồi lúc y ngẩng đầu lên chỉ thấy rừng nước vốn lạnh lẽo ẩm thấp giờ bỗng ngập tràn những luồng nhiệt nóng rát khoảng rừng có mấy cây lớn phía trước giờ đã trống quên trống quát chỉ còn lại những gốc cây cục lũng đám hậu vệ đứng gần nhất đều cháy đen kịch. những người khác thì bị hất văng ra xa đang vất vả bò dậy đằng xa vẫn lại tiếng cành cây dù dù dù Tựa như những càm bậy khác Cũng bị ảnh hưởng của vụ nổ Làm cho nó phát động rồi Nhạc dương lật người bò dậy Trần văn Kiệt đã biến mất khỏi thế gian Những dấu vết màu máu Lớm đớm trên người của anh Có lẽ là do hắn để lại Trần văn Kiệt đã trở thành một đống thịt dụng Giống như hắn đã từng xẻ tung thi thể Của những người khác Nếu tàu quá ra thành tro, Mày tuyệt đối không thể nhận ra được Tiếng cười điên cuồng Đáng sợ của Trần văn Kiệt phản phất như vẫn còn văng vẳng bên tai. Những xác chết đen kịch xung quanh, những mảnh thịt bắn tung tóe khiến cho nhạc dương quay ngược thời gian trở về quá khứ. Từng cảnh tượng lại tái hiện trước mắt. Nhạc dương không sao kiềm chế nổi ôm ngực há miệng è ra một bãi lớn. Trương Lập bước đến an ủi. Được rồi, qua hết rồi. Cơn ác mộng ấy sau này sẽ không xuất hiện nữa đâu. Nhạc Dương thương tâm ngẩng đầu lên. Anh. Anh có thấy không? Anh có thấy không? Trong mắt hắn không hề có vẻ hối hận, hắn không hề nghĩ mình đã sai trái. Tại sao lại như thế? Hả? Tại sao lại như thế chứ? Trương Lập tách Tỵ không nói được gì, lấy cái nam đứng cạnh đó cất tiếng. Sự thật là trên đời này có những kẻ sau khi đã phạm sai lầm lần đầu tiên, giới hạn về đạo đức và luân lý của họ sẽ hoàn toàn sụp đổ, họ không còn quan niệm đúng sai thì phi gì nữa mọi thứ nhân tính lương tri thảy đều bị dứt bỏ đi hết hành vi sẽ không tung theo lý lẽ thông thường thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn bọn họ thù hận những người bình thường đồng thời cũng không thể nào sống trong xã hội của người bình thường nữa có điều cuộc sống của những tên tội phạm hung ác cùng cực này thực ra chẳng khác nào lũ chuột qua được cuối cùng không bao giờ có kết cục tốt đẹp được nhà châu và những hộ vệ khác đang dìu đỡ lẫn nhau y nghiêng tai nghe ngóng tiếng động từ đằng xa vọng đến rồi nói với bọn các mặt đường ba: vụ nổ vừa nãy đã làm cho trận địa cơ quan trở nên cực kỳ bất ổn chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này đến được thác nhật thì mới an toàn đi thôi theo chúng tôi trác lỗ bi phận nói vậy vậy còn những người khác thì sao anh ta chỉ vào những hộ vệ đã chết và bị thương không thể cử động được những người khác Rừng cây này chính là nơi an nghỉ của họ đấy. Nhà châu lạnh lùng trả lời. Chỉ thấy thi thể người chết và cả những người đang sống, nhưng không có khả năng hành động, từ từ chìm xuống. Đầm lầy tựa như một sinh vật nhu động khổng lồ, chậm chậm nuốt chửng tất cả. Khi bọn họ đến được thác nhật, trời đã ngã về hoàng hôn, giấy mây nhiều màu kia lại càng rực rỡ hơn. Thác nhật là một cứ điểm quan trọng bên bờ biển sinh mệnh, đứng sừng sững trên một bãi đất mênh mông, Bảy đá này cao hơn mặt nước chừng 20m. Phía dưới có vô số đá ngầm, sống biển cuồn cuộn dâng cao. Những tháp canh vươn lên như những gã khổng lồ thời thượng cổ, nay nịch khô giáp chỉnh tề, đứng nhìn mặt biển xa xa. Nơi này phong bị hết sức thâm nghiêm ngặt, các võ sĩ mặc giáp chia thành các nhóm nhỏ đi lại tuần tra. Nhà Châu nói với Trác mặt Thứ Ba, những kẻ đã đã thương đại địch ô của họ từng chạy đến đây cướp một con thuyền đi sang Gia Ca vì vậy giờ càng phải tăng cường giới bị hơn nhà châu giới thiệu bọn trong một vườn ba với người phụ trách phòng thủ ở thác nhật rồi bảo gã nhiệm vụ của ta đã hoàn thành đêm nay sẽ dẫn các người trở về các vị ở đây nghỉ ngơi một đêm bọn họ chuẩn bị thuyền trát lỗ thì sẽ dẫn đường nếu sáng sớm mai lên thuyền tới trưa là có thể đến nhật mã ca tùng trong mật vườn ba nghe xong liền nói mấy lời khách sáo tỏ ý cảm ơn ngày hôm sau trời trong gió nhẹ bọn Trang và Cửu Ba lên con thuyền gỗ không hề có khắc ký hiệu gì do hai con thuyền của Lan Bù dẫn đường rời cảng đá ngầm của Thác Nhật bắt đầu tiến về Dương Quốc Gia Cả con đường thủy ra khỏi Thác Nhật là một dải dung nham qua thời gian năm tháng đã bị trời đất cắt thành một khe nước rộng rãi thoáng đạt dưới đáy nhô lên vô số măng đá nhọn quát ẩn hiện dưới nước chỉ hơi bất cẩn một chút thuyền sẽ mắc cạn hoặc bị thủng đáy ngay có hai con thuyền đi trước dẫn đường con thuyền nhỏ bọn trong một đường ba ngồi đương nhiên là bình an vô sự chỉ là càng tiến lên phía trước rãnh nước càng sâu vách đá hai bên càng cao cảnh trí rất giống với vách đá sừng sững trắng hai bên bờ ở trường giang tam hiệp vách đá màu vàng đỏ dần dần cao lên con đường thủy lộ vốn rộng mấy chục mét dần thu hẹp lại lộ ra một đường chân trời núi non trùng điệp nguy nga khí thế ngất ngưỡng không khỏi khiến cho người ta sinh lòng e sợ tựa như vách đá hai bên bất cứ lúc nào cũng có thể khép chặt lại chôn vùi con thuyền nhỏ của họ đi tiếp về phía trước phong cảnh lại biến đổi thủy đạo dần rộng ra hai bên dách đá xuất hiện vô số kháng thờ lớn nhỏ khác nhau có các pho tượng phật giáo bản giáo tạo hình kỳ dị sừng sững hai bên bờ hoặc nhìn như thể đang cúi đầu quan sát ba con thuyền nhỏ đi qua phía bên dưới những pho tượng ấy đều cao to dị thường, vững chãi kiên cố như vách đá núi lửa ở nơi đây, chẳng rõ đã đứng ở đó được mấy nghìn năm. rất nhiều pho tượng cả pháp sư a la cũng không rõ nguồn gốc thế nào. càng đi về phía trước, vách đá càng cao, những bức tượng điêu khắc trên đó cũng càng lớn hơn. đột nhiên phía trước xuất hiện hai pho tượng cao lớn nhất, một đứng một ngồi, đo bằng mắt ít nhất cũng phải trên năm chục mét. tượng đứng có ba mắt, hai cánh tay chân đạp ra tướng mạo phẫn nộ trên mũ có chầy xương đầu lâu sâu lại làm chuỗi đeo cổ tay trái cầm một cái bát hình xương sọ đặt trước ngực tay phải gập lại cầm kiếm chỉ lên trời cao chân dẫm lên một người đàn ông nằm nghiêng xung quanh có tầm chục pho tượng nhỏ với các tư thế khác nhau ngồi có quỳ có ngồi nghiêng có ngồi kiết già có pho tượng ngồi xếp bằng có ba mắt tám mặt mười tám cánh tay búi tóc buộc một nắm đầu người mũ có chùm qua cổ đeo chuỗi đầu lâu, hai tay phía trước dân bác hình xương sọ người, 16 cánh tay còn lại cầm các loại pháp khí khác nhau. bên cạnh cũng có bảy tám pho tượng nhỏ cao chừng 10 mét. pho thì đứng hai chân, pho thì đứng một chân, pho thì nhảy múa. càng đến gần, trong hai pho tượng càng cao lớn, không giận mà tự toát lên vẻ oai phong, khí thế như nuốt cả núi non trời biển, lại như tòa trấn gian sơn chế ngự dàn vật. Thuyền đi qua phía dưới của chân tượng đá, thật đúng như hạt cát giữa sa mạc, làm ai nấy đều không khỏi sinh lòng hổ thẹn. Vừa đi qua hai pho tượng khổng lồ này, phía trước chợt mở ra mênh mang trời biển nối liền thành một, thì ra đã ra khỏi khu vực vách đá, xung quanh chỉ còn lại biển rộng trời cao. Nhắc lại nhóm người của Trắc Mọc Cường Ba được thuyền của lang Bu đưa họ ra khỏi bãi đá ngầm, liền quay đầu trở lại. Thấy thuyền của lang Bu đi xa rồi. Nhạc Dương mới nôn nóng hỏi Pháp Sư. Pháp Sư, họ đều đi cả rồi, giờ đã có thể nói, rốt cuộc là chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Pháp Sư A-la đưa mắt nhìn trắc lỗ, rồi mỉm cười nói. Thực ra tôi cũng chỉ đánh liều một phen thôi, không chắc chắn như mọi người vẫn tưởng tượng đâu. Hả? Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng trắc hoặc cường bà lại rất bình tĩnh, dường như đã đoán trước được điều này. Pháp Sư Á-la mặc cho Nhạc Dương kinh ngạc, quay sang hỏi Trác Lỗ. Trác Lỗ, đại địch ô trước đây của Gia-ca là người như thế nào? Trác Lỗ nói, ông nói đến đại địch ô khước ca ba nhiệt ư. Ông ta là một người vô cùng thần bí, lều của ông ta luôn luôn ở sát bên cạnh lều của đại dương. Phần chớp liều trang trí bằng đuôi bò đen, vô số đầu người khô đét dựng phía bên trên làm thành nóc liều. Dùng ruột của người vẫn còn đẫm máu làm dây thừng buộc liều Dùng xương người chết cắm xuống đất thai cho cọc gỗ Khiến cho người ta thoạt nhìn đã thấy lạnh hết cả sông lưng Pháp sư A-la hơi nhíu mày, Nhạc dương dội thấp giọng hỏi Pháp sư nghe ra được điều gì ạ Pháp sư A-la gật đầu đáp lều của một chú thuật sư điển hình Trác lỗ lại tiếp tục nói Đại địch ô có những thanh đao bạc sáng loáng Trong chớp mắt có thể biến bò dê thành xương trắng. Pháp Sư Á-la lại thấp giọng nói. Thuật giải phẫu. Trác lộ nói. Ông ta có thể gọi gió hô mưa, Cũng có thể khiến nước hồ khô cạn, Núi cao chấn động. Pháp Sư Á-la thấp vọng thì thao. Thiên khí chú sư. Khi phẫn nộ, Ông ta có thể gọi thần điểu trên trời xuống, Giúp ông ta gián phục kẻ địch, Cũng có thể sai khiến lũ ngựa quan chỉ đường, Chở ông ta tiến về phía trước thao thú sư. Ông ta còn biết biến hình. Có người từng thấy đài địch ô biến thành bò hoặc ngựa. Có lúc còn thấy ông ta hóa thành một đảo cầu dòng. Trong chớp mắt đã từ phương Bắc xa xôi bay đến trứng của đại dương. Ảo thuật sư. Ông ấy có thể hiểu tiếng của chim chóc và các loài sâu bọ có thể sai bọn chuột ban đêm đến doanh trại địch nghe ngóng tình hình. Trắc lộ cứ nói một câu. Pháp Sư A la ở bên cạnh lại lẩm bẩm thốt lên một danh từ. Đến khi Trác Lỗ nói xong, hai hàng lông mài của Pháp Sư A la đã nhíu chặt lại. Cuối cùng Trác Lỗ mới đắc ý hỏi, Đại địch ô của chúng ta có lợi hại không? Pháp Sư A la trầm từ suy nghĩ, dường như không hề nghe thấy câu hỏi của anh ta. Nhạc Dương cũng thắc mắc, Pháp Sư, Pháp Sư, vừa nãy ông lẩm bẩm gì thế? Pháp Sư A la nói, đó là một số chức nghiệp cổ xưa. Cổ xưa đến mức ngày nay, người ta đã quên mất sự tồn tại của họ. Mỗi chức nghiệp đều đại diện cho những bản lĩnh khác nhau của vị Đại Địch ô đó. Nhạc Dương vội hỏi, vậy, vậy vị Đại Địch ô tên Khước Ba gì gì đó, lợi hại lắm à? Pháp Sư Á-la gật đầu, cực kỳ lợi hại. Vậy Pháp Sư có thể thắng ông ta được không chứ? Pháp Sư là lắc đầu. Nhạc dương không khỏi rợn cả người. Nếu vị Đại Địch ô tên Khước Ba Ca Nhiệt kia đã lợi hại như thế, vậy thì làm sao mà họ đối phó nổi với người đã đánh bại ông ta để mà giành vị trí Đại Địch ô chứ? Xem ra Pháp Sư A-la có dùng văn hay dùng võ cũng đều khó có kết quả. Phải dùng mưu kế sao? Phải dùng mưu kế gì đây? Pháp Sư... Pháp Sư nói là đánh liều một phen, rốt cuộc là ông ấy muốn liều cái gì chứ từ đoạn thắt eo hồ lô vượt qua biển sinh mệnh cuồn cuộn mênh mông chỉ thấy bờ biển đầy những tảng quái thạch lởm chởm vách đá cao trăm thước cũng là một nơi cực kỳ hiểm yếu nhưng không thấy có binh lính canh phòng gì cả trác mộng cừng ba ngạc nhiên hỏi phía trước kia là nhật mã ca tùng rồi đúng không sao không có binh sĩ phòng thủ gì vậy trác lộ lắc đầu đáp không Lên bờ rồi phải đi thêm một đoạn đường nữa Mới đến Nhật Mã Ca Tùng Cũng không xa lắm Tại sao lại không cần binh sĩ phòng thủ à <cười> Không phải trắc lộ tự khoa trương đâu Nhưng mà xưa nay chỉ có Gia Ca chúng ta đánh sang làng Bù Chứ chẳng bao giờ có chuyện quân làng Bù vượt biển sang đánh Gia Ca cả Binh sĩ Gia Ca chúng ta là dũng mạnh nhất đó Nhạc Dương gật gật đầu nói À phải rồi Gia ca là dương quốc theo chế độ liên minh các bộ tộc du mục. Không có cứ điểm cố định. Quân lang Bù vượt biển sang đây. Một là không tìm được mục tiêu tấn công. Hai là rất dễ bị rơi vào một cuộc chiến tranh du kích trên thảo nguyên. Sẽ rất bị động. Lữ cái Nam bổ sung. Không sai. Hơn nữa, lang Bù đủ ăn đủ mặt. Đời sống sung túc. Còn dân du mục trên thảo nguyên thì lại bị các nhân tố tự nhiên ức chế nhiều hơn. Vì vậy, sự phân chia thành hai phe phòng ngự và tấn công càng thêm rõ rệt sau khi lên bờ phóng tầm mắt qua cũng chỉ thấy một vùng rừng rậm cây cối chèn chút không đi xuyên qua khoảng rừng này thì khó mà nhìn được phía xa trương lập nói cũng chẳng khác gì ở lang bu mà trác lỗ lắc đầu cứ đi rồi ngươi sẽ phát hiện khác biệt rất lớn đấy lữ cái nam hỏi trác mau Cường ba anh có để ý bờ biển ở hai bên không trác mau Cường ba gật đầu Ừm, um, Bờ biển ở Gia Ca cao hơn phía Thác Nhật kia một chút. Lữ cái Nam lại nhìn sang chỗ của Ba Tàng. Ba Tàng hơi miễn cưỡng nói, Mặt phẳng là bất biến, Vậy có nghĩa là địa thế bên bờ biển phía Gia Ca này cao hơn Thác Nhật. Có khả năng là địa hình tầng bình đại thứ hai này cao dần từ Tây sang Đông. Càng đến gần khu vực cao hơn mực nước biển, Phương thức sinh trưởng và chủng loại thực vật sẽ càng thay đổi. Nhạc Dương nói, Ô, chẳng trách, Vậy tức là đi tới tận cùng phía đông, tức là đến chỗ cao nhất của tầng bình đại thứ hai, cũng là nơi gần tầng bình đại thứ nhất, có thể leo lên từ chỗ đó. Lữ Kinh Nam nghe các học viên bàn luận, hài lòng, gật đầu. Năm phút sau, Nhạc Dương lại hỏi, Trác Lỗ, rốt cuộc là còn bao xa nữa, không phải anh vừa nói đi một lúc là tới rồi sao? Trác Lỗ đáp, ở ngay phía trước kia kìa, có thấy chỗ gồ lên hình tròn trên vách đá kia không? Sau khi lên bờ, đi về phía nó chừng một nghìn bước là đến Nhật Mã Ca Tùng rồi. Nhạc Dương ngẩng đầu lên quan sát. Trên trách đá có một vết bớt đỏ lớn hình thành tự nhiên. Nhưng nếu đến một nghìn bước là tới nơi, vậy thì họ phải đến rất gần rồi mới đúng. Anh ta lại thắc mắc. Nhưng phía trước có cái gì đâu chứ? Anh có nhớ nhầm không đấy? Trác Lộ lắc đầu. Không thể nào, tuy rằng ba năm nay ta chưa trở về nhưng mà chuyện này làm sao mà nhầm được chứ? Trương Lập nói, À, hay là bộ lạc của các anh đã chọn nơi khác hạ trại rồi? Trác Lỗ cường quyết nói, Làm sao mà có chuyện đó được? Nhật Mã Ca Tùng ở bên dưới tiêu ký màu đỏ nghìn năm nay vẫn không thay đổi. Đến rồi, chính là chỗ này. Trác Lỗ dẫn mọi người đi xuyên qua rừng cây rậm rạp, phía trước liền xuất hiện một vùng đất trống rộng bằng mấy chục cái sân bóng đá. Bốn phía đều là rừng cây Nhưng ở đây lại có một bãi cỏ mênh mông Một con sông nhỏ chạy từ trong rừng qua Cuối cùng đổ về phía biển sinh mệnh Chỉ có điều trước mắt họ chỉ là một vùng đất trống mà thôi Không có một căn lều căng trướng nào Đứng trên bãi cỏ xanh ngút mắt ấy Nhạc Dương xòe hai tay ra Hít thở mấy hơi Rồi quay lại hỏi Thế này là thế nào? Người đâu cả rồi? Trắc lỗ cuốn lên đáp Ta, ta không biết sao lại thế được sao lại không có người chứ pháp sư a la đến bên cạnh trang một cường ba nói họ đi rồi trang mậu cường ba thoáng động tâm liền quan sát lại khoảng đất trống ấy một lượt nữa nơi này có rất nhiều phân bò dê còn cả vết bánh xe được che lậy sơ sài gã lục lại những tri thức mình đã học được đoạn lấy một cây gậy gỗ lật cục phân bò lên nói phân bò còn khá mềm chắc họ chưa đi được bao lâu có lẽ là chỉ mới hôm qua thôi Nghe Trái một Cường 3 nhắc nhở, bọn Nhạc Dương cũng lần lượt có phát hiện. Trương Lập nói, Vết xe được che đậy rất sơ sài vỗ giả, vết tích để lại rất rối loạn, hơi có cảm giác như cố ý làm mê hoặc truy binh, nhưng mà cuối cùng vẫn đi về phía Tây. Nhạc Dương cũng nói, Dựa trên sự phân bố các cọc gỗ và tro tàn, nơi này từng có khoảng 300 liệu, kích cỡ có thể chứa khoảng 10 người, chắc là một đội hộ vệ của Đại Dương tầm 3.000 người chủ yếu là kỵ binh. Số lượng bò dê không nhiều, ngoài ra còn có mấy chục liều cỡ lớn, hẳn là liều của vua rồi. Tổng số đại khái khoảng 5000 người, không có dấu vết của người già và trẻ con." Trác Lỗ nói. "Không, không phải, liều trướng của chúng ta lớn lắm, đúng tiêu chuẩn thì là một liều 20 đến 30 người đấy." Lữ Kinh Nam nói. "Vậy thì đội hộ vệ có khoảng 5 đến 7000 người." Trác Lỗ gần gật đầu. Đúng, đúng thế. Đội hộ vệ của Đại Dương thông thường có khoảng 7.000 người, cộng với phi tử và nữ bọc, tổng cộng là một vạn người. Ba Tàng nói, người đông như vậy chắc chắn không thể đi nhanh được, chúng ta có thể bắt kịp họ. Trác Lộ nói, nhưng họ có xe bò, chúng ta chỉ có hai chân thôi. Trác một Cường 3 kéo dài Trác Lộ lại nói, anh cứ chỉ đường đi, chúng ta nhất định sẽ đủ kịp họ trong rừng có mấy căn lều bằng vải bạc pha ni lông màu ngụy trang dựng trên một khoảng đất trống radar tìm kiếm lặng lẽ chuyển động thiết bị báo động dùng những điểm sáng đỏ để mà đánh dấu vị trí bãi mìn thiết bị giám sát sự sống liên tục đo hàm lượng khí co 2 trong phạm vi 500 trăm mét vuông xung quanh chốc chốc lại có thuốc sát trùng tự động phun phát ra những âm thanh xẹt xẹt không thể tin được nơi này lại là rừng rậm nguyên sinh Thoạt nhìn qua còn tưởng đã đến chỗ doanh trại quân đội được ngụy trang hoàn hảo. Sự thật là trong doanh trại này chỉ có một người. Y vừa là sĩ quan chỉ huy lại đồng thời cũng là binh sĩ. Y nằm trên tán cây, ôm trong lòng khẩu súng ưa thích nhất, cẩn thận lao từng ly từng tí. Đã có một thời Y chỉ là một tên thợ săn tầm thường, cùng với anh trai gia nhập vào đảng săn trộm ấy. Trong đám săn trộm đó, hai anh em nhà Y chỉ là chân sai giặt. Chỉ vì làm nấy, vừa không hung tàn, cũng không có bản lĩnh gì đặc biệt. Bọn Y vốn dự tính, làm cái nghề ấy giam ba năm, kiếm chút vốn liếng, rồi về quê mua ả đàn bà làm vợ, dài con trâu để làm ruộng, chẳng ngờ số phận khó lường Anh trai của Y lại bị một gã tên Trác Mộc Cường Ba giết chết. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, cặp mắt của Y lại ánh lên một ngọn lửa hận thù rừng rực. Giờ đây, sau khi được mơ khinh, dày công huấn luyện, bồi dưỡng, y đã không còn là một kẻ kém cỏi lỗ mãng như ngày xưa nữa y hoàn toàn tự tin có thể hạ gục trác một cực 3 với khẩu súng này không sai y chính là ngưu nhị oa tên ăn trộm từng đụng độ với bọn trác một cực 3 ở khả khả tây lý về sau được mơ khiên đưa đến doanh trại huấn luyện bộ đội đặc chủng hải lục không quân rèn dũa. lần này y cũng gia nhập vào đội thiên phong nhảy dù chỉ là vừa lên đỉnh núi để gặp phải cuồng phong bảy người cùng bị gió thổi hất văng đi với y đều đã chết cả rồi tám chiếc hòm sắt lớn gắn liền nhau đặt bên dưới gốc cây nhị oa đến nơi này không có lý do gì khác mà chính là vì tám cái hòm ấy lúc nhảy dù y đã phát hiện có tám cái hòm bị gió thổi bay về phía bắc dựa theo chỉ dẫn trên thiết bị định vị y đã tìm được hòm sắt dựng một doanh trại ở gần đó doanh trại của một mình y phải rồi còn một người nữa người đã điều trị cổ độc cho y Hiện vẫn đang giúp y tiếp tục trị liệu thương thế. Cách một tiếng, nhị oa đột nhiên lộn người, móc ngược vào cành cây, hai tay cầm chắc khẩu súng, bắn tỉa M110, ngắm về phía có tiếng động trong rừng. Đừng! Đừng! Đừng nấu súng! Là ta đây! Khước ca ba nhiệt, khoác áo da bò màu đen từ trong bụi cây ôm um tùm bước ra. Hai chân ngưu nhị oa thả lỏng, nhảy trên cây xuống hỏi. Sao rồi? Khước ca ba nhiệt đáp. Lều của Đại Dương đã rời khỏi Nhật Ma Ca tùng Giờ có lẽ đang trên đường đi Gia Quỳnh. Người có chắc chắn là đối phó được gián không thấy Nhị Oa lắc lắc khẩu súng trong tài nói. Đừng coi thường thứ này của ta chứ. Nhị Oa đang nói. Bỗng đùi non hơi giật giật. Y bèn bảo Khước Ca Ba Nhiệt. Kỹ thuật của người không bằng lão già ở làng Bù kìa. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa khỏi nước. Khước Ba đáp. Ta bị thiếu mấy thứ thảo dược. Bằng không vết thương của người đã khỏi lâu rồi Thì ra nhì oa Chính là tên người giáp mễ bị thương Được đại địch ô của thước mẫu cứu về Lúc nhảy dù xuống Y bị gió lớn cuốn bay đến gần thước mẫu Bị thương rất nặng Rồi được đại địch ô thứ kiệt cứu mạng Sau đó lại bắn bị thương thứ kiệt Cướp một con thuyền ở thác Nhật Chạy đến Gia Ca Trong rừng rậm ở Gia Ca Y tình cờ gặp được khước ba ca nhiệt Vừa bị qua ba đại địch ô đánh bại Buộc phải rời khỏi dương trướng cướp bà vẫn một mực lẫn quẩn ở vùng xung quanh chờ cơ hội báo thù khi ngưu nhiều oa biểu diễn quy lực của vũ khí hiện đại cho y xem y liền cho rằng đây là cơ hội tốt để phục thù bèn chủ động trị liệu thương thế cho ngưu nhiều oa hy vọng là nhì oa giúp cho mình trả thù nhị oa vốn cho rằng y chỉ là một gã thổ dân không hề ý thức được người bên cạnh mình nguy hiểm đến mức nào liền ham hồ nhận lời ngay y cũng không biết nói tiếng đàn cổ Nhưng Khước Ba lại có trí nhớ kinh người, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể dùng tiếng Hán hiện đại biểu đạt ý đồ của mình. Hai người đã ở trong khu rừng này chờ đợi một thời gian, nhưng vì qua ba đại đô kia, hiếm khi xuất hiện, rất khó tìm cơ hội ra tay. Bọn họ vẫn chờ đợi mãi ở gần Nhật mã Ca Tùng. Giờ đây Dương Trướng bắt đầu di chuyển. Khước Ba cho rằng cơ hội đã đến nên mới đến bàn bạc cùng ngưu nhiều a hai người nằm phục trên một tảng nham thạch Quốc sâu trong rừng từ trên cao nhìn xuống nhì oa hỏi bọn họ nhất định sẽ đi qua đây chứ khước bà đáp ừm chắc là không thể sai được muốn đến gia quỳnh nhất định phải đi qua chỗ này đến lúc ấy ta sẽ chặn đường của giường trướng bọn hộ vệ ấy đều là thú hạ của ta ngày trước bọn chúng chắc sẽ không làm gì ta đâu sau đó ta sẽ khiêu chiến lão già kia dụ cho lão xuất hiện khi đó Người chỉ cần ngắm đúng đầu của lão ta Mà nấu súng là được rồi Nhị oa nói Phải Ta nhớ ngươi từng nói Phải đợi thêm một hai tháng nữa mới chuyển đi cơ mà Sao lại đi sớm hơn vậy Khước bà đáp Thân tính của ta cho biết Là bởi phía Lan bu có một đám người giáp mễ Muốn đến tìm lão già kia Hình như muốn mời lão đến lang bu Để làm gì đó Theo thỏa thuận của hai bên Không thể cho đám người ấy gặp mặt cái lão già kia Vì vậy mới chuyển đi sớm hơn dự kiến. Nhị Oa nói, Ngươi giáp mế à? Ý ngươi là... Khước bà nói, ừ. nghe nói trang bị vũ khí thì cũng giống như ngươi, Nhưng bọn họ nói không phải cùng một bọn với ngươi. Hả? Nhị Oa hai mắt xoắn lé, vội hỏi, Bọn, bọn chúng có bao nhiêu người? Có biết chúng tên là gì không? Khước bà đáp, Hình như có sáu người, Kẻ dẫn đầu tên là Trác Mộc Cường Ba ngươi đi đâu đấy? chỗ này mới là con đường đoàn người của đại dương nhất định sẽ đi qua cơ mà. lời của y còn chưa dứt đã thấy nhị oa sát súng chạy về phía nhật mã ca tùng. yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đối phó với lão già ấy nhưng mà trước tiên phải đi giết kẻ thù của ta trước đã. nhị oa từ đằng xa nói với lại. nhị oa chạy như điên trong rừng, trong lòng thầm hét giang. thật không ngờ cơ hội cuối cùng đã tới rồi. Em có thể báo thù cho anh được rồi. Trắc một Cường ba lần này mày phải chết thôi. Từ nhỏ cho đến lớn, dù đánh nhau hay đi ăn trộm ăn cắp, lúc nào y cũng có anh trai ở bên cạnh, lan bạc kỳ hồ khắp chúng đó đây. Anh trai là chỗ dựa dẫm nửa đời của y, hai anh em luôn cùng quẩn quanh qua lại trên làng ranh sinh tử. Bởi thế, gã Trắc một Cường 3 đã sát hại anh trai của y, nhất định phải chết thôi. Còn chuyện hai anh em nhà y làm toàn việc phạm pháp, Giết vô số người. nhị oa hoàn toàn không để tâm đến. Logic của y hết sức đơn giản. Bọn y làm vậy chỉ là để sinh tồn. Chỉ cần vì sinh tồn, dù có làm những chuyện gì, thì cũng đều hợp lý cả. Kẻ nào chặn được y, đều phải chết. Kẻ nào kéo chân bọn y, cũng đều phải chết. Nhưng anh trai của y thì không thể chết. Chỉ có anh trai của y là không thể chết. Trắc một cược ba. Trắc một cược ba. Này, này, Đừng có chạy nhanh như vậy, đừng có nhanh như vậy chứ. Trác Lỗ ôm chặt lấy một bên chân của Trác Mọc Cường Ba, lớn tiếng kêu toán lên. Đối với người chưa từng tiếp xúc với dây móc, cảm giác đu người lao đi dung dút như thế tuyệt đối không chỉ là kích động, mà phải nói là khủng khiếp mới đúng. Bọn Trác Mọc Cường Ba lợi dụng hoàn cảnh trong rừng, lật cổ tay, dùng dây móc ra, rồi tung mình đu lên như diễn viên đu bay trong đoạn xiếc. Đu từ cái đu này sang cái đu khác. Giờ đây họ đã quá quen thuộc với tính năng của loại thiết bị bắn dây mốc này. Chỉ khổ thân trát lỗ, vừa nhìn thấy phía trước sắp đập vào một thân cây to tướng, liền sợ hết hồn. Không dám mở mắt ra, nói gì đến chỉ đường chỉ lối cho ai. Vậy mà trong lúc đua bay với tốc độ cao như thế, Nhạc Dương vẫn có thể nhận rõ được hướng xe chạy. Nhạc Dương nhẹ nhàng hạ xuống đất, nói với những người phía sau. Đến đây thì vết xe chia làm hai, chúng ta đi lối nào đấy? Bọn Trác Bảo Quận 3 cũng lần lượt hạ xuống, gã nói với Nhạc Dương. Kiểm tra xem con đường nào có dấu vết xe lớn và đa số kỳ binh đi qua. kế đó, gã lại quay sang hỏi Trác Lỗ. Hai con đường này thông tới đâu, hả? Trác Lỗ vẫn sợ đến nỗi chẳng dám thở mạnh đang đần thối mặt ra. Nhạc Dương cẩn thận kiểm tra lại một lượt, đoạn nói. lều của Quốc Dương đi phía trái? Đó, đó là đường đi Gia Quỳnh cuối cùng trác lỗ cũng định thần lại được trác mau Cường ba hỏi đại địch ô và quốc dương của các người có bao giờ tách nhau ra không không đâu sự an toàn của đại dương ít nhất có một nửa là do đại địch ô phụ trách tất cả đám binh lính hộ vệ cộng lại cũng không thể bằng một đại địch ô trác lỗ khẳng định nhưng mà nếu bọn họ cố ý không ngồi trên xe lớn chở trướng của quốc dương mà chuyển sang ngồi xe nhỏ nhưng hư mà thực thực mà hư Cũng có khả năng họ không đổi xe. Trương Lập nói. Ba ta nghe vậy liền bực tức gắt lên. Nói vậy cũng nói làm gì? Nhạc Dương nói. Vấn đề không phải ở đó. Quan trọng là tại sao bọn họ lại đột nhiên rời khỏi Nhật Mã Ca Tùng gấp gáp thế? Lẽ nào có liên quan đến chúng ta? Nếu là như vậy thì e rằng đây là trò của Quách Nhật Niệm Thành. Lại quay về với vấn đề cũ. Tại sao y lại căm ghét chúng ta đến vậy chứ? Rốt cuộc chúng ta đã làm gì chạm tới lợi ích quy đâu chứ? Lữ cái Nam nói với Trác Mộc Cường Ba. Giờ không có thời gian nghĩ ngợi chuyện này đâu Rốt cuộc là đi hướng nào? Anh có quyết định được không? Chúng ta không thể chia nhau ra đuổi theo được đâu Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn sang Pháp Sư Á La Pháp Sư Á La gật đầu nói Ừ, um, chúng ta chỉ đến mời đại địch ô của Gia Ca Nếu xung đột với quân đội của họ thì không ổn chút nào Còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cứ gặp được đại địch ô trước, chắc là sẽ rõ ngọn ngành thôi. Trong một cường bà nói, Đối với các dân tộc du mục, mỗi bộ lạc đều có phạm vi thế lực và tuyến đường di chuyển riêng của mình. Những bộ lạc khác không được xâm phạm và can thiệp. Người đứng đầu liên minh có thể đặt ra và thay đổi tuyến đường cũng như thời gian di chuyển. Nhưng nếu ông ta muốn thay đổi, liệu có cần phái một nhóm nhỏ đi thông báo cho các bộ lạc khác không? trác lỗ gật đầu lia lịa À, phải rồi đại dương sẽ phái đoàn sứ tiết đi thông báo cho các bộ lạc khác biết việc thay đổi thời gian và tuyến đường di chuyển như thế nào trang một cường bà đưa mắt nhìn vết xe để lại thấy rất ngay ngắn chỉnh tề vết chân ngựa thẳng tầm tắp rồi khẳng định đến gia quỳnh đi thôi trác lỗ trác lỗ thoáng biến sắc gần như là khẩn cầu lần này đừng đừng có nhanh thế nữa nha Có, có được không vậy? Nhị Oa lao đi dùng vút trong rừng, y thấy máu nóng bắt đầu sôi trào lên sùng sục. Anh trai, anh trai à, lần này nhất định, nhất định em sẽ giết chết rắc một đường ba. Đột nhiên, y bóng dừng lại, một cơn gió mang thông tin từ đằng xa tới, thiết bị thu âm gắn bên tai khiến thính lực của y tăng lên gấp cả trăm lần, cộng với những bài huấn luyện đặc biệt. Giờ đây, y thậm chí có thể phân biệt được âm thanh của lũ chuột trong vòng hai cây số dù thông tin cơn gió ấy mang đến cho y là có vật thể đang di chuyển với tốc độ cao trong rừng, còn nhanh hơn cả y nữa. từ tiếng cành cây và tiếng ma sát có thể nhận thấy đường đồ thị biểu diễn âm thanh nhô lên, thụt xuống theo hình sin. đó không phải là tiếng chạy trên mặt đất, có thứ gì đó đang nhảy nhót, hay là đang đu bay, là lũ sóc bay à? không, những vật thể này khá lớn, nhưng cũng không phải tinh tinh xung quanh đây không có tin tinh, âm thanh càng lúc càng lớn, mà không chỉ có một, bốn, năm, sáu, bảy, tám, à không, bảy, sáu, bọn chúng cộng cộng có sáu người. giọng của khất ba văng vẳng bên tai, Nhì lập tức chọn lấy một chỗ ẩn náu rất tốt, ngụy trang đầy đủ, mắt dí vào ống ngắm điện tử. bọn trong một cường ba đang dùng dây móc đu trong rừng không hề phát giác ra nguy hiểm đang cận kề. bóng trăng mặt cườm bà đã xuất hiện trong dấu chữ thập của ống ngắm điện tử. nhị oa thậm chí có thể thấy rõ từng sợi râu trên gương mặt của gã. y liếm liếm môi, nòng súng dịch chuyển theo hướng di động của trăng mặt cườm bà. anh ơi, đời em sẽ xong ngay thôi. em nên cho hắn toi đời ngay bây giờ, hay là khiến hắn phải chịu đủ sự dày dò đau khổ đấy. ngón tay của y bóp mạnh bằng một tiếng, viên đạn lao vút đi. Một trận gió lớn phía trước ập tới, trong một căn bà đang nheo nhiều mắt tìm kiếm những cành cây để ném về móc vào. Đột nhiên một tia lửa lóe lên lướt qua ngay trước mặt của gã, tựa như một ánh sao băng trên bầu trời đêm. sao lại vậy được, ảo giác chăng? Nhưng liền ngay sau đó, thân cây bên cạnh gã tóe ra mấy mảnh mặt gỗ bắn vào mặt gã. Trang một cường bà ngoảnh đầu lại, thấy thân cây dường như bị một mũi dao nhỏ khoét ra mất một mẩu. Gà lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đồng thời ba ta cũng cảm thấy lạnh buốt, tựa như có người dùng một con dao bằng băng nhẹ nhẹ rạch vào ngực của mình. Anh ta lấy làm lạ, bỗng nghe trang một cường bà lớn tiếng kêu lên cảnh báo. Có kẻ bắn lén. Sáu người cùng lúc thu dây nhanh chóng hạ xuống đất, nấp vào mấy bụi cây thấp tè. Trắc lỗ kinh hoàng Không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có điều nhìn nét mặt của họ, anh ta cũng hiểu được sự tình hết sức nghiêm trọng. Cực gió đáng chết thật. Nhì oa nghiến răng. trở lực của gió đã làm chậm tốc độ buôn người của Trác một cùng ba khiến vô đạn lướt qua trước mắt của đối phương. Y hướng hồng xuống xuống, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Nhạc dương nhìn chỗ tét ra trên thân cây nói Đạn bắn chết theo hướng gió từ phía tây đến. Hắn ở bên trái của chúng ta đấy. Đạn kiểu này chắc là súng bắn tỉa, cách chúng ta ít nhất cũng khoảng 500 mét. Trương Lập lấy ống nhòm điện tử ra, tìm kiếm dây lát rồi lắc đầu nói. Không thấy mục tiêu. Lúc này trên người của nhị hoa cắm đầy những cành cây và dây leo. Trên mặt cũng bôi bùn đất, dính lá cây, chỉ có đôi mắt và họng súng đen ngòm lộ ra phía bên ngoài. Đừng nói là cách nhau mấy trăm bước, cho dù có đi qua phía trước mặt y, chỉ cần y nằm im bất động thì cũng khó mà phát hiện ra được. Mật mã Tây Tạng, phần 116 của nhà văn Hà Mã. Nói về nhóm người của Trắc Mộc phường 3 đang bị phục kích bởi nhị Oa. Trương Lập điều chỉnh lại ống nhòm, hơi nhích người về phía Trắc Lỗ. Trắc Lỗ vẫn chưa định thần lại, vừa chạm vào đã ngã bổ ra, ngã người đè lên một gốc cây. Năm xuống, Lực Nam bỗng dưng nhảy chồm tới, đè Trắc Lỗ xuống đất. Một tia lửa đã nặng lẽ xuyên qua chỗ trắc lỗ vừa mới đứng, để lại một loạt lỗ thủng trên lá cây. Ồ, chuyện, chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Trắc lỗ nhìn lỗ thủng tròn trên lá cây bối rối nói. Ba tàn lạnh lùng nói. Không được cửa quẩy, chết đấy. Trắc lỗ nghe mà hồn siêu vách lạc. Nhạc dương nói. Bắn rất chuẩn, chỉ hơi nhúc nhích một chút là hắn đã phát hiện ra. Kỳ lạ thật. Trong đám hồ lan ấy xuất hiện một tên như vậy từ bao giờ vậy chứ? Anh vừa nói, vừa cúi xuống nhặt một cục đá lên, rồi tiện tài ném mạnh. Viên đá đập vào một thân cây gần đó, chỉ nghe tạch một tiếng. Đạn đã bắn tung viên đá vừa rơi xuống đất ra xa. Trương Lập nói, không chuẩn đến vậy chứ. Nhạc Dương nói, may mắn thôi, nhưng mà nhất định hắn dùng ấm ngấm bội số nhỏ. Bằng không thì không thể giám sát được động tĩnh trong phạm vi rộng như vậy được rồi. À, mà chúng ta có radar mà, thử xem vị trí của hắn ở đâu. Trương Lập lắc đầu nói, radar chỉ có thể phát hiện được các vật thể di động thôi. Nhạc Dương lại nói, chỉ cần hắn nổ súng là sẽ có vật thể di động liền. Trương Lập hiểu ra, tức thì mở ba lô, lấy radar cỡ nhỏ. Nhị oa nhìn không chốt mắt, cả hơi thở cũng như ngưng lại luôn. Tâm trạng của y lúc này đang hưng phấn cực độ. Đó là cảm giác phấn chấn của tợ săn khi nhìn thấy con mồi rơi vào cạm bẫy. Tuy rằng vẫn chưa có đồng tĩnh gì, cũng không nghe được tiếng động, nhưng y đã khóa chặt phạm vi hoạt động của đối phương rồi. Chỉ cần có gió thổi cỏ lai một chút thôi, y sẽ không hề do dự nã ngay một phát đạn. Hai phát súng vừa rồi đều không thể tué máu lên. <cười> đang thăm dò vị trí của tao hả? Tao đã ngụy trang đến độ gần như hoàn hảo rồi. Muốn tìm tao à? Đừng có mơ. <cười> lại có đồng tính. Đó là cái gì vậy? À, thì ra là trang bị của chúng ta. Xem ra chúng đã nhặt được một vài món của Mơ Kinh cho chúng ta rồi. Hèn chi, chẳng trách. Nhi oa lại nổ súng. Tạch một tiếng, Trưng Lập đớ người ra. Radar còn chưa lên quá đỉnh đầu đã bị phát súng của đối phương bắn cho vỡ nát. Ôi, kiểu này là kiểu gì chứ? lữ cái nam nói bắn từng phát một từ một vị trí kẻ địch chỉ có một tên mọi người đợi ở đây chớ có vọng động đấy pháp sư pháp sư ả là gật đầu cùng lữ cái nam chia hai hướng trái phải len lén lùi về phía sau sao không có đồng tính gì vậy Nhi oa chăm chú nhìn vào ống ngắm bắt đầu thấy ngờ vực nhưng rồi y lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vẫn im lìm bất động y hiểu rất rõ giữa tay súng bắn tỉa và người bị ngắm bắn Dũng là một cuộc đò sức về ý chí và khả năng nhẫn nại kẻ nào trầm tĩnh hơn kẻ đó sẽ giành được thắng lợi cuối cùng chỗ này ẩm thấp lạnh lẽo lại có bọn côn trùng ghê tởm để tao xem chúng mày nhẫn nại được bao lâu chứ nhị oa thầm nghĩ đột nhiên trong thiết bị thu âm vang lên những âm thanh sột soạt rất khẽ dường như có thứ gì đang tiến lại gần chỗ này dòng ra phía sau tập kích hả? biết là chúng mày sẽ dở trò này mà tao chuẩn bị qua mừng rồi đấy. tay trái của nhị oa cầm một thiết bị dẫn nổ ở đầu dây phía bên kia là một trái lựu đạn chỉ cần y ấn nhẹ thằng người giả ngụy trang kia sẽ cho những tên đánh lén một niềm vui bất ngờ. từ phía sau bên trái vòng qua trên cây à? không vẫn còn âm thanh động tác nhẹ quá. Gần như không nghe thấy được. Ở phía sau bên phải. Ừ, muốn bao dây tàu hả? Chúng dừng lại rồi. Tốt quá. Đã phát hiện ra lễ vật của ta rồi à? Bàn tay của Nhị oa bóp nhẹ vào thiết bị dẫn nổ, chỉ chờ nghe tiếng của kẻ địch rời khỏi tán cây kia. Lữ Kinh Nam và Pháp Sư Á-la đang nấp trên một ngọn cây. Đích thực đã nhìn thấy một chỗ gồ lên được che đậy bằng cành lá nếu không quan sát kỹ, e rằng khó mà nhận ra. Cho dù nhìn từ góc độ nào cũng rất dễ cho rằng đó là một đống lá rụng được quét dung vào. Nhưng kẻ địch rõ ràng đã bỏ qua một vấn đề. Nơi này đâu phải công viên, cũng chẳng có ai đi quét lá rụng cả. Vậy thì rõ ràng là có người cố ý dung lá rụng vào một chỗ. Vị trí này đích thực cũng là một chỗ rất tốt để mai phục bọn trong một Cường ba. Lữ cái nam ra hiệu bàn tay với pháp sư Á-La dùng cành cây và đá làm phân tán sự chú ý của tên bắn lén đó trước sau đó nhanh chóng nhảy xuống chế phục đối phương Pháp Sư a La gật đầu nhưng trong lòng vẫn thấy hơi nghi hoặc vị trí này liệu có hơi lộ liễu quá không lẽ nào tên này không sợ có người ở phía sau nhằm vào hắn hay sao chứ nhưng lữ Kinh Nam đã ném một cành cây ra phía trước tên bắn tỉa chừng hơn chục mét khi cành cây sắp chạm đất hai người liền cùng lúc rời khỏi tăng cây Nhị oa nắm bắt được sự thay đổi này một cách chuẩn xác. Chào mừng đến với địa ngục. Y nhấn nhẹ vào cái nút trên thiết bị dẫn nổ. Cành cây vừa chạm đất, đống lá cây vẫn im liềm bất động. Không ổn. Pháp sư là la chần vật thoát mình. Trong thời khắc đối đầu căng thẳng thế này, con người tuyệt đối không thể nào bình tĩnh như vậy được. Pháp sư đột nhiên ngoắt cổ tay một cái, bắn dây móc ngược ra phía sau, đu người bút đi. Pháp sư, sao lại phản ứng của lưỡi kính nam cũng cực kỳ mẫn tiệp vừa thấy pháp sư ala như vậy cũng chuẩn bị bắn dây móc ra nhưng lúc ấy phía trước bỗng bùng lên một luồng sáng trắng liền sau đó là tiếng nổ đinh tài vãn ốc. trước khi tiếng nổ vang lên nhì oa đã chuyển thiết bị gắn trên tay sang chế độ cách âm sau khi ánh sáng lóe lên y lại nhanh chóng bật chế độ thu âm sang khuếch đại hắn bật dậy tìm kiếm kẻ đã dòng ra sao đánh lén làm sao thế được không có người à không có âm thanh cả tiếng thở cũng không nữa Ừm, lẽ nào ta nghe lầm chứ nhì oa hồ nghi tìm kiếm chỗ lù đạn sáng vừa nổ chuyển mắt kính sang chế độ dò tìm sự sống bằng tia hồng ngoại không có xung quanh đó không hề có chấm đỏ nào báo hiệu sự tồn tại của vật thể sống âm thanh vừa nãy tuyệt đối không thể nào là ảo giác được hay có con vật nhỏ nào đấy bị nổ bay đi mất tiêu rồi còn mẹ nó mất thời gian của ta nhị oa lại xoay người trở lại điểm phục kích sau khi nhị oa quay người bỏ đi pháp sư an la mới đưa lưỡi cánh nam ló đầu khỏi đầm nước băng lạnh khi ánh chớp của lựu đạn lóe lên pháp sư an la đã biết là có chuyện gì xảy ra rồi ông xoay lưng về phía ánh sáng ngửa mặt hú dài một tiếng tiếng rít phát ra từ phế phủ đủ để kháng cự lại âm thanh của quả lựu đạn ấy tiếng hú vừa dứt hiệu lực của lù đạn loá cũng không còn nữa. pháp sư a la ngay lập tức tìm thấy lữ cái nam dẫn cô đến đầm nước gần đó. lúc này nhị oa đã đang ở trong trạng thái cách âm chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi pháp sư a la đã dùng chỉ pháp đặc hữu của mật giáo ra lệnh cho lữ cái nam nín thở trầm xuống. lữ cái nam tuy không nghe thấy cũng không nhìn thấy nhưng mà xúc giác của cơ thể vẫn còn y nguyên hai chân của cô đã cảm nhận được cái lạnh ngập đến đầu gối biết mình đang ở trong nước hoặc đầm lầy bèn hít sâu một hơi cùng chìm xuống với pháp sư à là náo mình tránh khỏi sự tìm kiếm của nhị oa ở phía bên trên kia Quy lực của quả lựu đạn cũng làm kinh động bọn trong một cường ba nhạc dương nói Ừ, um, là lựu đạn loá giáo quan đã bị phát hiện rồi à nhạc dương nói đoạn liền định lao ra nhưng ba tang đã dương tay kéo lại bình tĩnh nói xong ra cũng vô dụng thôi nhật dương ngẩng người ra nhìn ba tang anh hiểu ý của ba tang là cả giáo quan và pháp sư ả la còn không đối phó được với tên ấy mình đi cũng chỉ là tự lao đầu vào chỗ chết nhưng mà bảo anh tiếp tục ở đây đợi thì trong lòng càng thấy bức rất khó chịu trương lập cũng lên tiếng giáo quan nói kẻ địch chỉ có một tên nếu hắn đang cùng lúc đối phó với cô ấy và pháp sư vậy thì chúng ta có thể di động ít nhất cũng rời khỏi phạm vi giám sát của hắn Cường bà thiếu gia, anh thấy thế nào? Đợi đã. Trong một cường ba cũng biết, cần phải lập tức đưa ra phán đoán nếu kẻ địch vẫn đang dám thì bọn họ, vậy thì đây là cơ hội tốt nhất để hành động. Trong đầu của gã thầm tính toán, tốc độ lan truyền của âm thanh là 340m trên giây. Sau khi sử dụng lựu đạn lóa, thông thường người ném ra phải chờ 2-3 giây mới lao vào dòng chiến. Từ đó, trong một cường ba phán đoán thời gian âm thanh gian được tới đây là thời gian kẻ địch cùng với pháp sư a la lữ Kinh nam chiến đấu hành động năm người bọn họ lập tức di chuyển theo một hướng khác nhưng trác lỗ đã chân tay mềm nhũng vừa chạy mà lảo đảo như muốn ngã đến nơi nhì oa đã trở lại vị trí phục kích lập tức trông thấy phía trước có di động liền không chút do dự nâng súng lên nã ngay một phát vào người hành động chậm chạp nhất kia trác lỗ đau đớn rống á lên một tiếng Duyên đạn đã nghiêm vào vai trái của anh ta song hình như chưa xuyên qua Trương Lập kêu lớn "Trắc lỗ trúng đạn rồi Năm người vội vàng nằm phục xuống Trang mộc cường ba và bà Tàng đưa mắt nhìn nhau Trong lòng đều thấy dâng lên một tia sợ hãi Đối với kẻ địch này Cùng lúc đối phó với được cái nam Và pháp sửa A-la Lẽ nào nhanh như vậy để giải quyết xong rồi ư? Vậy thì đối phương thực sự quá đáng sợ Hay chúng không chỉ có một tên thôi pháp sư a la không dám bỏ lử cái nam lại vì cô đang tạm thời mất cả thị lực lẫn thính lực nếu gặp phải kẻ địch cầm súng thì đúng là hoàn toàn chẳng còn chút năng lực phòng ngự nào cả ông phải đợi cho lử cái nam đỡ được phần nào sau đó mới có thể chế phục được tên kia nhưng mà thời gian không đợi người vừa đỡ lử cái nam vào chỗ ẩn nấp liền nghe thấy tiếng súng vang lên pháp sư a la thầm nhủ bọn cường ba thiếu gia hành động sớm quá không ổn cần phải bảo vệ an toàn cho cậu ấy Ông ra lệnh cho lời cái nam ẩn nấp tại chỗ, tự bảo vệ mình. Cái đó nhanh chóng lao vút ra ngoài. Nhị Hoa chỉ bắn có một phát, tất cả kẻ địch đều đã nằm phục xuống. Trên khóe miệng của Y khẽ lộ ra một nụ cười. Có độ khó thì mới kích thích chứ. Y dựa vào trí nhớ lần tìm vị trí của mấy người vừa nãy. Lúc này trong thiết bị gắn bên tai, chợt vang lên tiếng động, báo hiệu phía sau lưng có vật thể đang di động. Hừ, lần này lại là gì nữa đấy? lẫn rưng à! Pháp sư A-la đã hoàn toàn xác định được vị trí ẩn náu của nhị Oa. Khi ông sắp tiếp cận được y, nhị Oa bóng ngoánh đầu lại, pháp sư liền ném ra một cành cây. Ông biết khả năng xà kích của đối phương rất chuẩn xác, nên hy vọng bằng cách này có thể phân tán được sự chú ý của kẻ địch. Một tiếng tạch giang lên. Một phát đạn của nhị Oa đã bắn vỡ tét khúc cây. Nhưng pháp sư A-la đã lao đến trước mặt của y rồi nhị oa dương hồng súng ra ngoài, chỉ thấy thân thể của Pháp Sư A la nghiêng đi một cái. Tạch một tiếng, viên đạn bay vào khoảng không, còn chân của Pháp Sư A la đã dút tới ngay phía trước y. Y dội vàng giờ ngang súng lên chặn cú đá đó lại. Pháp Sư A la liền mượn thế, hất văng luôn khẩu súng đi. nhị oa dội lộn ngược trở về phía sau, đồng thời rút ở hông ra một con dao găm bén ngót. Lúc chạm chân xuống đất, đã từ trái sang phải dung ra một đòn. Pháp Sư A la tức thời rụt chân về nhị oa tay cầm dao găm đâm nhàu hai ba nhát lưỡi dao phát ra tiếng gió rít dù dù y thầm nhủ đây là kỹ thuật dùng dao găm cận chiến của đội mũ nồi đỏ mặt xác mày là ai dùng để thử uy lực của nó một phen cũng tốt mà nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chân của y lại đột nhiên hất lên một mảng đất bùn bắn tung về phía pháp sư A là pháp sư vội đưa cánh tay lên ngăn lại thân người nghiêng đi chợt thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên giữa khe hở của đám bùn đất, biết rằng đó là lửa dao gầm đầm tới, liền chống một tay xuống đất, cả người xoay một vòng, hai chân như thần long xuất hải liên tiếp tung lên mấy cước. nhị oa thấy thế công của mình bị khóa chặt, thân hình liền hơi ngã ngửa về sau. con dao gầm ném rút ra như phi đào, đồng thời rút tay bên hông một cái, lại cầm một khẩu súng lục m 500 trăm. pháp sư a la biết rõ quy lực của loại vũ khí này tức thời dương tay bắt lấy con dao gầm lật cổ tay ném ngược trở về nhị oa thậm chí còn chưa kịp nổ súng đã bị mũi dao đâm trúng cổ tay lúc này cả hai người đều đang trong trạng thái ngửa ra sao. nhị oa cười gằn một tiếng chân đạp mạnh làm bắn lên một mảng bùn đất lớn nữa tay trái vớt lấy khẩu M 500 xoay người bỏ chạy song vẫn không quên ngoảnh lại nổ một phát súng hoàn toàn không cần ngắm nghía gì cả Pháp Sư a thấy hướng y chạy không phải là nơi Lửa Kinh Nam đang ẩn nắp, cũng không truy kích. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khẩu M110 kia cũng đã chìm xuống đầm lầy, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ben thở dài một tiếng, trở lại chỗ Lửa Kinh Nam. Khi Lửa Kinh Nam và Pháp Sư a là quay lại chỗ Trắc Mộc Cường 3, Pháp Sư trầm giọng nói, Hắn chạy mất rồi, không còn súng bắn tỉa, chắc là tạm thời cũng không dám lại gần chúng ta đâu. Ba Tăng hỏi, Ai vậy? Pháp sư A-la lắc đầu. Toàn thân ngụy trang, không nhìn ra được. Nhưng lúc hắn bỏ chạy, dường như có một chân không được linh hoạt cho lắm. Chắc là đã bị thương từ trước khi chúng ta đến đây. Khả năng rất lớn chính là kẻ chạy trốn khỏi tước mẫu. Thật là đáng tiếc, không cướp được vũ khí của hắn. Nhạc Dương và Trương Lập thấy lữ cái nam được Pháp sư A-la dìu trở về rồi cúng quít hỏi hàng. Giáo, giáo quan, không sao chứ. Giáo quan, không có vấn đề gì à? lữ Anh Nam lắc đầu. Không sao, hơi sợ ý thôi. Thị lực và tính lực của cô cũng đang dần dần hồi phục. Trong hòa cường bà nói, Không có chuyện gì thì tốt rồi. Trác lỗ bị thương rồi đấy. Chỉ thấy trác lỗ đang nằm bên cạnh kêu gào khóc lóc. Ta, ta sắp tiêu đời rồi. Ta sắp chết rồi. Cánh tay của anh ta đã được băng bó lại. Thực ra vết thương cũng không nặng lắm, chỉ là máu cứ chảy mãi không ngừng mà thôi. Pháp sư A-la bước lại nói, Phẫn chấn lên, cậu không việc gì đâu. Ông bóp nhẹ vài cái quanh chỗ vết thương của trác lỗ, máu liền ngừng chảy tức thì. Sau đó Pháp sư A-la nghĩ ngờ dây lát, rồi bẻ một cành cây, đâm vào vài chỗ trên người của trác lỗ. Tiếng khóc của anh ta cũng nhỏ dần nhưng chỉ chốc lát sau, trác lỗ đã lại kêu lên, Ôi, tay của ta! không còn cảm giác gì nữa. Phải chăng tay đã đứt rồi?" Pháp sư A là vỗ vỗ lên cánh tay của anh ta mỉm cười nói: "Không có vấn đề gì đâu, nếu kịp thời tìm được qua ba đại địch ô, cậu sẽ lành lặng như chưa bao giờ bị thương vậy. Chúng ta đi thôi. Không biết quanh đây còn có tên địch nào khác nữa không? Giả lại tên kia cũng có thể quay lại bất cứ lúc nào đấy." Nhạc Dương gật đầu nói: "Phải đấy, may mà hắn không biết chúng ta không có vũ khí." cho một người bà nói: chắc lỗ còn đi được chứ? chắc lỗ gật đầu: đi, đi được. nghe nói qua bà đại địch ô có thể trị khỏi vết thương của mình, anh ta cũng không còn sợ hãi quá thể như trước nữa. bảy người tiếp tục tiến về hướng gia quỳnh, chỉ có điều vì không thể đưa chắc lỗ đu bay bằng dây móc nên tốc độ giảm đi rất nhiều. nhị oa phẫn hận vô cùng, vừa chạy vừa thầm nghĩ. Kẻ toàn thân đầy bùng đất, rốt cuộc là ai nhờ? Nhưng kỹ thuật của mình học được trong quá trình huấn luyện đặc biệt dường như đều không có tác dụng gì đối với hắn. Lẽ nào có thằng cha mơ khiên đó chơi mình à? Mà không, là tên kỳ quá mạnh. Trong một cường ba, lần này mày may mắn, nhưng mà tao không bỏ cuộc như vậy đâu, đợi đấy. Nhị hoa trở lại khoảng rừng mà y trú ẩn mấy hôm nay. Khước ba đã đợi sẵn ở đó. Thấy y trở về liền vội vàng chạy lại nói Trướng của đại dương đã đi qua chỗ khe núi rồi Hả? Sao ngươi lại bị thương vậy? Nhị oa cười gằn đáp Vết thương dớ dẫn thôi, không sao À, phải rồi, ngươi có biết bọn trác mọc cường ba đó đến đây làm gì không vậy? Khước bà băng bỏ vết thương cho nhị oa Đoàn nói chúng đến tìm lão già kia mà Tìm lão già ấy? Tại sao? chuyện này ta cũng không biết có điều ta nghĩ rất có thể liên quan đến công chúa tước mẫu ha tính ra thì ả công chúa ấy giờ chắc là đã mù hắn rồi khước bà bật cười âm hiểm nhị oa cũng cười lạnh lẽo ha. kế hoạch của các người cũng độc ác thật đấy khước bà đột nhiên phẫn nộ nói nếu không phải cái lão già đó đột nhiên xuất hiện kế hoạch của chúng ta vốn hoàn toàn không có kẻ hở nào Nhì hòa rút cánh tay, được băng bó về, lấy ra một khẩu súng bắn tỉa loại A-338 nói. Ta chẳng hứng thú gì với âm mưu của các người cả. Có điều tên Trác Mọc Cường ba muốn gặp lão già ấy, thì ta nhất quyết không cho hắn được như ý. Đi. Đi thôi. Đến trứng của đại dương các ngươi đi. Y nhìn bãi miền, đánh dấu bằng vô số chấm đỏ trên bản đồ, lòng thầm suy tĩnh Nếu như có thể dụ bọn chúng đến chỗ này, cường ba thứ gia vết xe càng lúc càng rõ hơn chúng ta càng lúc càng đến gần họ rồi nhạc dương quan sát xong liền báo cáo với trác mọc cường ba trác mọc cường ba gật đầu nói tốt lắm trác lỗ còn cố gắng được không vậy trác lỗ đã đầm đìa mồ hôi nãy giờ vẫn được trác mọc cường ba đỡ đi anh ta nghiến răng nói được trương lập hỏi còn bao xa nữa thì đến gia quỳnh trác lỗ đáp Không xa nữa đâu. Gia Quỳnh không phải là thành trấn mà chỉ là một điểm đóng quân mà giữa hai điểm đóng quân không bao giờ vượt quá một ngày đường cả. Cứ đi như vậy thêm một hồi nữa bước chân của Nhạc Dương dần dần chậm lại những người khác cũng thả bước chậm theo. duy chỉ có Trác lỗ là hoàn toàn không cảm thấy gì. Dưới đất có dấu chân ngựa được bọc kính bốn gió quay ngược trở lại. Sâu trong rừng thập thoảng có tiếng ngựa thở rất nhẹ xung quanh an tỉnh đến độ bất thường nhạc dương lặng lẽ nói có mai phục đấy biết rồi Trang một người ba nói một cái lá cây xanh mơn mởn rơi từ trên cao xuống gã ra lệnh ẩn nấp sáu người liền như năm mũi tên tỏa ra các hướng khác nhau mỗi người nấp bên dưới một thân cây lớn ngẩng đầu nhìn lên bọn họ hiểu rõ kẻ địch đang nấp trên cây khả năng ẩn mình của những tên này không xuất sắc gì cho lắm Trác lỗ được Trác một cường ba kéo lôi đi mang đến bên dưới một gốc cây anh ta hỏi gì gì thế Trác một cường ba thì thào đừng có lên tiếng kẻ địch trên cây bị lá cây che khuất tầm nhìn không thể trông thấy bọn Trác một cường ba bên dưới còn mấy người nhóm Trác một cường ba lại có thể nhìn xuyên qua kẻ lá trông thấy một vài cánh tay và cẳng chân lộ ra Họ trao đổi ý kiến từ xa trong dây lát. Đám người này đại khái có chừng 20 tên đều ăn mặc theo kiểu người bản địa. Cũng có nghĩa là tỷ lệ xuất hiện, vũ khí hiện đại rất thấp. Bọn họ có thể chỉ phải đối mặt với cung tên và phi tiêu. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đám người trên cây đã hết kiên nhẫn, có cảm giác không biết những kẻ bị bao dây ở dưới kia ở đâu rồi. Còn mình ngược lại đã bị lộ. Những kẻ bên dưới, mau ra đây đi. Các người đã bị bao dây rồi. Đối phương dùng tiếng tàn cổ. Mấy người bọn trái mong người ba nhìn nhau cười cười. Bọn họ đương nhiên không thể cứ thế mà bước ra được. Nhưng trác lỗ đã thiều toán lên. Ba trác, ba trác đội trưởng có phải không? Tôi nghe thấy tiếng của ngài rồi đấy. Tôi đi mà, trác lỗ đây, văn thư trác lỗ đây. Các người đừng có bắn tên nha. Người trên cây trả lời. Trác lỗ? Người là giang dũng trác lỗ à? Không phải, ngươi đang bị nhốt ở tức mẫu à?" Trác Lỗ nói. "Đúng thế, nhưng tôi được trả về rồi." Bà Trác đội trưởng, đúng là ông rồi, Đại Dương ở đâu thế? Tôi muốn gặp Đại Dương." Nói đoạn, liền định nhổm dậy ra phía ngoài. Trác một người bà khẽ kéo một cái, Trác Lỗ liền không còn chút sức lực nào, chỉ còn biết quẫy đầu lại giận dữ với gã. Trác một người bà nói: "Đợi đã." Gã có cảm giác rất rõ rệt, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Câu hỏi của tên bà trác đội trưởng đó đầy vẻ nghi hoặc. Quả nhiên một người khác trên cây đã lên tiếng. Đừng nghe hắn, giang dũng trác lỗ đã chết trong nhà lao ở lang Bu rồi. Chuyện này thuộc hạ của ta đã báo cáo từ lâu rồi. Đám người này muốn ám sát đại dương của chúng ta, giết hết bọn chúng đi. Sắc mặt của trác lỗ tay mét, lớn tiếng quát lên. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi nói bậy. người kia nói, nếu ngươi là trác lỗ vậy có dám đứng ra chỗ trống cho bọn ta nhìn rõ không trác lỗ nói có gì mà không dám chứ ta chính là giang dũng trác lỗ nếu các ngươi là hậu vệ của đại dương thì chắc chắn sẽ nhận ra ta đồ ngốc cạm bẫy đấy cạm bẫy đấy trác mau cừu ba nhắc nhở trác lỗ mặc kệ lời cảnh cáo của trác mau cừu ba hắn giận sức xé rách vạt áo lao ra khỏi chỗ trác mau cừu ba và anh ta đang nắp đứng giữa khoảng trống kêu lên tôi tôi chính là lời còn chưa dứt một mũi tên đã lạnh lùng dù một tiếng bắn tới trác lỗ ngây người ra nhìn mũi tên không kịp có bất kỳ phản ứng gì may mà trác một người bà đã theo sát phía sau đột nhiên trồm lên như hổ vồ mồi ấn cả người của trác lỗ xuống đất nên mới thoát nạn hai người lăn tròn mấy vòng nấp vào bên dưới một gốc cây khác lần này thì trác lỗ không dám nhào ra nữa chỉ run run giọng hỏi tại sao Tại sao vậy? Họ không tin ta Chỉ nghe giọng bà trác đội trưởng vang lên Hắn chính là trác lỗ Lý ca, tại sao ngươi bắn tên vậy? Lý ca nói Ta nhận được tin trác lỗ đã chết từ lâu rồi Sao hắn lại xuất hiện ở đây được chứ? Nhất định là đã cấu kết cho bọn người làng bù Mưu đồ ám hại đại dương chúng ta đấy Bà trác nói Vậy thì cũng phải hỏi cho rõ rồi mới tính chứ Tất cả vệ binh của ta nghe đây Không ai được bắn tên cả. Lý ca gằn giọng quát. Bà trác, người chớ quên rằng ta mới là chỉ huy hành động lần này. Tuy đám vệ binh đó đều là người của người nhưng mà ngươi dám làm trái lệnh của đại dương ư? Bà trác lầu bầu một tiếng. Khủng kiếp rồi không nói năng gì nữa. Chỉ nghe người tên Lý ca kia hạ lệnh. Xuống dưới, giết sạch hết bọn chúng cho ta, không được để tên nào sống mất. Vừa lúc nãy các ngươi cũng thấy động tác của chúng rồi đó. Bọn sát thủ này lợi hại vô cùng, tuyệt đối không được mềm lòng. Bằng không, người bị giết chính là các ngươi đấy. Nhạc Dương ở phía xa dùng tay ra hiệu hỏi xem phải làm sao? Trang mặt quần bà cũng lấy làm khó xử. Nếu ra tay ở đây tức là đã kết thù kết quán với người Gia Ca rồi. Vậy liệu còn có thể mời đại địch ô của họ nữa hay không vậy? Nếu không ra tay, lẽ nào ngồi một chỗ mà chờ chết? Đúng là một cục diện tiến thoái lưỡng nàng gã đưa mắt nhìn sang Pháp Sư An la hỏi xem có cách gì chế phục được đám vệ binh này không? Pháp Sư An la nhẹ nhẹ lắc đầu. Số lượng quá đông mà bọn họ cũng đã nếm qua sự lợi hại của đám dũng sĩ này rồi. Không giết chết họ, họ nhất định sẽ cứ bám lẳng nhẳng không buồn. Các chiến sĩ cầm vũ khí lần lượt từ tàn cây trèo xuống, càng lúc càng đến gần chỗ của bọn trác mộc cường 3 ẩn nấp, ra tay cũng không ổn, không ra tay cũng không xong cây cung trong tay của nhạc dương kéo ra rồi lại đưa về chỗ nắm tay đã bị mồ hôi của anh thấm đẫm tinh thế cực kỳ nguy cấp đúng lúc ấy trong rừng chợt vọng ra một tiếng gầm vang như sấm động dừng tai nghe thấy tiếng quát đó đám binh sĩ gia ca liền lần lượt buông vũ khí xuống mấy người bọn trong mọc cừng ba đều lấy làm nghi hoặc chỉ thấy trong rừng có một cỗ xe ngựa lọc cọc chạy ra bốn con chiến mạ trắng như tuyết Đều được mặc giáp to lớn giống hệt nhau Mỗi con đều toát lên khí chất bất phàm. Tất cả binh sĩ Đều hướng về phía cổ xe quỳ bái Người đánh xe lạnh lùng Quét ánh mắt nhìn bọn họ Xem ra thân phận và chức vị của y Cũng cao hơn đám hộ vệ của đại dương này rất nhiều Trác lỗ lại xông ra ngoài Nước mắt đầm đìa chạy xuống Đại dương Đại dương Thần là trác lỗ Là giang dũng trác lỗ đây Cuối cùng cũng đã gặp được đại dương rồi Bà Trác, một người cao lớn chắc nịch, gương mặt hơi rổ, tay cầm một cây rìu bước tới, quỳ xuống bên cạnh trác lỗ, đồng thời nói với anh ta. Không phải đại dương, mà là địch ô đại nhân tân nhiệm của gia ca chúng ta. Bà Trác bái kiến địch ô đại nhân. Địch ô đại nhân trong xe nói, lý cà đầu. Bà Trác lắp bắp nói, vừa, vừa nãy khi đại nhân tới, hắn liền chạy mất rồi, thuộc hạ vô năng không giữ hắn lại được địch ô Đại Nhân cơ hồ khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên là vậy. Đột nhiên ngữ khí biến đổi, trầm giọng nói. Người bạn ở trong rừng, người theo dấu của ta cũng khá lâu rồi. Nếu không phải đến tìm ta, thì mau mau đi đi. Chỉ thấy màn xe dường như hơi nhúc nhích, tựa hồ có thứ gì đó bay nhúc ra. Vừa trông thấy tấm màn hơi hé lên, Pháp Sư A-La liền thăm thở phào một hơi. Nhắc lại đám người của Trang Mạc Quận ba. Bị đám binh sĩ Gia Ca bao vây. May mắn là địch ô Đại Nhân của Gia Ca Đã kịp thời xuất hiện Để chặn đứng cuộc quyết chiến Sau khi nghe bà Trác Lấp bắp báo cáo lại Lý Ca đã chạy mất Địch ô Đại Nhân cơ hồ khẽ thở dài một tiếng Quả nhiên là vậy Đột nhiên ngữ khí Biến đổi trầm giọng nói Người bạn ở trong rừng Người theo dấu ta cũng đã khá lâu rồi Nếu không phải đến tìm ta Thì mau đi đi Chỉ thấy màn xe dường như hơi nhúc nhích, tựa hồ có thứ gì đó bay ra. Vừa trông thấy tấm màn hơi hé lên, pháp sư a là liền thầm thở phào một hơi. Phía đằng xa, nhị oa á lên một tiếng, cánh tay bị thương của y lại bị thứ gì đó đâm trúng. Lần này y thậm chí còn không nhìn rõ đó là thứ gì, thì đã bị đâm xuyên qua rồi. Vết thương cực nhỏ, nhưng mà cảm giác đau đớn thì lại mạnh hơn bị dao găm đâm phải gấp 10 lần. Nhị oa ngoảnh đầu lại tìm kiếm. Chỉ thấy thứ đó xuyên qua bàn tay của y rồi cắm phập vào thân cây. Chỉ để lại một đoạn đuôi nhỏ xíu. Y liền cẩn thận rút ra xem. Không ngờ đó chỉ là một cây kim bạc. Giống loại vẫn sử dụng trong trung y mảnh như sợi tóc. Y biến sắc rồi nhặt khẩu a mươi 338 dưới đất lên chạy đi. Đồng thời hỏi khước ba Lão, lão ấy rút cuộc lai lịch thế nào? Khước ba đành mặt nói Không biết ta chỉ biết lão lợi hại đến mức không giống con người nữa. Thật đáng tiếc, quân cờ cuối cùng của ta để lại cũng đã bị lộ rồi. Nhị Oa nói, nghĩ cách gọi hắn đến đây, Nói không chừng vẫn còn có ích cho chúng ta. Ừm, uhm, bọn chúng đến đây vì ả đàn bà mù ký chứ gì? Chắc không lâu sau, sao phải trở lại tước mẫu? Chúng ta có thể sắp đặt một chút chứng ngại trên đường về của chúng. Đi, đi theo ta nói đoạn hai người liền chạy dục đi trong rừng bọn Trái một Cửa ba đều đã đứng cả ra tuy bọn họ không quen biết gì địch ô đại nhân này nhưng có vẻ ông ta cũng không ác ý gì với họ trác lỗ không quên mục đích chuyến đi lần này vội nói địch ô đại nhân mấy người lang bu a không là mấy người giáp mễ này họ có chuyện muốn xin gặp cầu xin ngài địch ô đại nhân ngắt lời nói ta biết rồi Giang dũng trác lỗ phải không? Ba năm trước, ngươi bị quan uổng rồi. Giờ ngươi có thể trở về. Đại dương mà gặp, hẳn sẽ vui lắm. Ngươi và ba trác trở về trướng của đại dương trước đi. Ba trác kinh ngạc lắp bắp. Địch ô đại nhân, vậy ngài... Địch ô đại nhân lại nói. Ta nói chuyện với mấy người giáp mễ này một lát. Các ngươi không cần bảo vệ ta. Tôn ma ở lại, những người khác đều trở về đi. Bà Trác, ngươi trở về bẩm báo với Đại Dương, cứ nói là suy đoán của chúng ta đã được chứng thực rồi. Còn chuyện Lý Ca thì không cần nhắc đến làm gì. Bà Trác và đám thuộc hạ nhận lệnh, liền đưa rắc lỗ về chỗ trướng của quốc dương Gia Ca, Chỉ để lại một người tên là Tôn Ma, cũng chính là người đánh xe kia. Đợi bọn người bà Trác đi xa hẳn, Pháp sư Á La mới lên tiếng. Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Bọn trác một cường ba đều đần mặt ra. Chỉ nghe gì qua ba đài địch ô phía sau tấm màng phủ kia không ngờ cũng đáp lại bằng tiếng Trung. Cuối cùng tôi cũng đợi được mọi người rồi. Giọng nói đó nghe thật quen thuộc. Đến khi gì qua ba đài địch ô ấy dán tấm màng xe lên, cả bọn lại càng kinh ngạc thốt lên. Pháp sư tháp tay. Dị địch ô đại nhân đang ngồi xếp bằng trong xe ấy, tuy đã khoác lên mình tấm áo đen tuyền của du sư đầu đội khăn, Tai và mũi đều đeo dòng. Nhưng đó không phải là Pháp Sư Tháp Tây thì còn là ai vào đây nữa. Chẳng trách giọng nói tiếng Trung vừa nãy nghe sao lại quen tay thế. Ôi! Rốt rốt cuộc là thế nào đây? Pháp Sư Tháp Tây không phải ngài sao ngài lại trở thành đại địch ô của Gia Ca thế? Cả bọn cùng lúc nhau nhau hỏi. Pháp Sư Tháp Tây khẽ mỉm cười ôn tồn nói. Tôi bị thương rất nặng. Không thể đi lại được nữa rồi. Chỉ còn biết ở đây đợi mọi người thôi. Tôi biết, mọi người nhất định sẽ tìm được đến đây mà. Lên xe ngồi trước đã. Trong xe rất rộng rãi, ngồi bảy tám người mà cũng không hề có cảm giác chật chội. Thấy cả bọn đều đã ổn định trên xe. Pháp sư thắp tay mới nói. Tôi hỏi trước nha. Mọi người đến đây tìm tôi là thế nào vậy? Trang một cường ba trả lời. Là thế này, chúng tôi ở tước mẫu... gã lần lượt kể sơ qua chuyện bị bắt giam ở tước mẫu, sau đó bị ép đến Gia Cà, mời Đại địch ô đến xem bệnh cho công chúa. Đội trưởng Hồ Dương và Đường Mẫn đã bị giữ lại làm con tin cho Pháp sư Thắp Tây nghe. Những điểm nào chưa được rõ ràng lắm, mấy người lữ cánh nam, nhạc dương, trương lập lại bổ sung thêm. Pháp sư Thắp Tây nhíu mày nói, Chỉ có bốn ngày thời gian. Giờ đã qua hai ngày rồi Cũng tức là nếu hai ngày nữa Không kịp trở về Hồ Dương và Đường Mẫn sẽ bị giết chết Trái Mò Cường ba gật đầu Đúng vậy Pháp Sư Tháp Tây lập tức nói Tôn Ma đi nhật mã ca tụng Tôn Ma ở bên ngoài nói giọng vào Địch ô đại nhân Giờ hơi muộn rồi Trên đường trời sẽ tối mất Pháp Sư Tháp Tây nói Trời tối thì đốt đốt lên Chúng ta muốn đến bờ biển sinh mệnh trước khi trời sáng. Đi thôi. tôn ma dân một tiếng, rồi giật dây cương, bốn con ngựa liền tung gió lao dục đi trong rừng già. Không biết vì tâm trạng ngăn thẳng hay vì có quá nhiều nghi vấn trong lòng, ngược lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Ba phút đầu tiên, từ khi xe chuyển bánh, trong khoang xe hết sức yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe cán lên đất bùn phát ra những âm thanh lẹt bẹt. Pháp sư A-la nói chắc 90%, có phải chính là chuyện này không à? Cuối cùng, Nhạc Dương cũng không nhìn được cất tiếng hỏi. Pháp sư A-la còn chưa kịp cất tiếng, Pháp sư Tháp Tây đã đáp lời thay. Chuyện này thật hết sức xin lỗi mọi người. Trước đó chúng tôi không kịp thương lượng gì, đã tự tiện đưa ra quyết định. Lúc ấy chúng tôi nghĩ thế này, vì lúc xuất phát có nhiều người lại phải chăm lo cho nhau. Chúng tôi sợ đối thủ đến bạc ba la thường miếu trước. Vì vậy tôi quyết định một mình đi trước. Nếu chỉ một mình tôi thì tốc độ ít nhất cũng nhanh hơn tất cả rất nhiều. Ngài, sao có thể làm được vậy? Lúc đó chúng ta đang lên đên trên biển ngầm mà. trường Lập không ghiềm được, dội hỏi ngay. Xét cho cùng thì lúc đó họ vẫn còn đang ở giữa một vùng biển tối tăm, xòe bàn tay ra trước mắt cũng chẳng thấy năm ngón tay xung quanh lại còn vô số loài quái vật ăn thịt rình mò chầu chực. Pháp sư thắp tay mỉm cười nói: cũng nhờ vào bộ trang bị nổi được mà cậu thiết kế ra đấy. Trương Lập sực hiểu ra. À, pháp sư muốn nói đến quả bóng bơm khí đó. À? Anh đã nhớ ra. Quả bóng bơm khí không chỉ có thể làm giảm đà rơi từ trên cao xuống mà trên mặt nước cũng là một cái phao rất tốt. Khi người di chuyển bên trong quả bóng nhỏ đồng thời cũng khiến quả bóng lớn bên ngoài di chuyển với tốc độ nhanh trên mặt nước. Anh lại hỏi thêm, Nhưng mà, ngày rời thuyền như thế nào vậy? Chúng tôi đều không chú ý thấy. Pháp sư thắp tay tiếp tục nói, Lúc đó mọi người đã đói đến mắt qua đầu dáng rồi, ý chí cô đang dãy vụa trên lằn ranh giữa tỉnh táo và hôn mê. Trong bóng tối mù mịt ấy, tôi lặng lặng rời đi. Mọi người tự nhiên không thể phát giác ra được. Tôi và Pháp Sư a la đều đã tu luyện thiên nhật hành. Mấy tháng không ăn gì cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng mọi người thì không thể. Nhạc Dương nói, Pháp Sư a la cũng thật là lúc ấy phải nói với chúng tôi một tiếng chứ. Còn gạt mọi người bảo là Pháp Sư Thắp Tây đã đi rồi. Chúng ta còn tưởng ngài... Cường bá Thiếu Gia còn rất thương tâm nữa đó. Anh nói nửa đùa, nửa thật. Nhưng ngữ khí đầy sự bất mãn và chất vấn Tựa như đang trách móc Pháp Sư a la vẫn không tin tưởng bọn họ vậy. Pháp Sư Tháp Tây lắc đầu nói, Không thể trách Pháp Sư a la được. Ông ấy chỉ là một hạ vị kết quả, không có lệnh của tôi, tự nhiên không thể nói với mọi người được. Hơn nữa, đoàn thám hiểm của Cường Ba thiếu Gia tổ chức có đủ mọi hạng người từ khắp nơi. Chúng tôi cũng không dám đảm bảo người nào cũng đáng tin cậy cả. Có phải không? Nhạc Dương lập tức nhớ đến Triệu Trang Sinh. Bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại cổ họng Trong xe lại rơi vào một khoảng lặng ngắn. Trương Lập thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, bèn cất tiếng. Nhưng mà cũng may, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại Pháp Sư Tháp Tây rồi. Càng không thể ngờ Pháp Sư lại trở thành đại địch ô của Dương quốc Gia Ca nữa. Nhưng mà chúng tôi nghe nói đại địch ô của Gia Ca từ tầng bình đại thứ ba xuống đây từ hơn một tháng trước cơ mà. Chuyện này là như thế nào vậy? pháp sư thắp tây mỉm cười đáp nói chuyện mọi người đến tước mẫu như thế nào trước được không trương lập thoáng ngây người sau đó liền kể vắn tắt lại chuyện bọn họ cặp bờ lên tầng bình đại thứ nhất rồi dựa vào bản đồ tìm được thôn làng của người qua ba và lên được tầng bình đại thứ hai sau đó lại đi về phía tây cuối cùng đến được tước mẫu pháp sư thắp tây gật đầu nói ừm um, mọi người quả nhiên dựa vào bản đồ trong hương ba la mật quan bảo giám trương lập lấy làm ngạc nhiên hỏi ủa sao ạ pháp sư không đi theo lối đó sao pháp sư thắp tay lắc đầu khi chúng ta nghiên cứu bản đồ trong hương ba la mật quan bảo giám vì tư liệu trong tay cho thấy trong khoảng gần trăm cây số bị sương mù phong tỏa trên dãy himalaya này có hai bạch núi tỏa rộng xuống dưới thành hình chóp mỗi tầng bình đài án chừng rộng mấy trăm cây số. Trong đó lại không biết có bao nhiêu sinh vật quái dị, Như vậy đi lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nên tôi đã không đi theo tuyến đường đã vạch trên bản đồ mà từ tầng thấp trèo lên tầng trên. Di, dì, dì à? Lần này không chỉ có trương lập, ngoài Pháp Sư A-La ra, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Cả lữ cánh nam cũng bất giác ngồi thẳng lên. Phải biết rằng trong tay của họ Có các công cụ chuyên dụng để leo núi, lại còn leo lên từ nơi tầng Bình Đại thứ nhất và thứ hai gần nhau nhất. Vậy mà cũng khó khăn lắm, mới lên được đến nơi. Pháp sư Tháp Tây chẳng những không có công cụ gì, chỉ dùng đôi tay trần, hơn nữa còn leo qua hơn 20.000 mét vách đá hình dồn cong vào phía bên trong. Sức người sao có thể làm được điều đó cơ chứ? Trang một cường ba, kinh sợ, đưa mắt nhìn Pháp sư a Lạ. Xem ra những mật tu giả này không đơn giản, chỉ là mấy tháng không ăn không uống. Bọn họ cơ hồ đang không ngừng khiêu chiến cực hạn trong cực hạn chịu đựng cơ thể của con người. Nhạc Dương rốt cuộc cũng đã hiểu ra, Pháp Sư Tháp Tây trực tiếp leo lên tầng bình đài thứ hai, rồi lại từ đó leo thẳng lên tầng bình đài thứ ba. Thời gian cũng chỉ mất khoảng 3 đến 5 ngày. Còn bọn họ đi trong rừng thì mất những hai tháng trời. Chẳng trách Pháp Sư lại có thể ở tầng bình đài thứ ba xuống đây từ hơn một tháng trước. Nhưng mà tại sao ông ấy lại không đến thẳng bạc ba la thần miếu luôn nhỉ? Pháp sư thắp tay nói, Nghe khó tin lắm phải không? <cười> Nhưng mà mọi người thử nghĩ xem, Năm xưa người qua ba đến đây, Chẳng phải cũng chỉ dựa vào đôi bàn tay trần để mà leo lên tầng bình đại phía trên thôi sao? Chẳng những vậy, Họ còn vận chuyển theo cả những tượng Phật vàng, Và các báo vật nhà Phật nặng đến cả dạng tấn nữa. Được rồi, để tôi kể tiếp nha. Khi đó tôi đến tầng Bình Đại thứ hai là một thảo nguyên ở phía bắc nơi này. Chỗ đó rất gần nơi ngắn nhất của tầng Bình Đại thứ hai và thứ ba. Hơn nữa tôi cũng phát hiện thì ra nơi này quá có người sinh sống. Bọn họ đã sinh sôi trên vùng đất này hơn một nghìn năm nay rồi. Chỉ là bọn họ dường như không có nhiều thay đổi vẫn giữ lại các tập tục của nghìn năm về trước. Hoàn toàn không hề hay biết thế giới bên ngoài đã xảy ra những biến đổi nghiêng trời lệch đất. Nơi tôi đến lúc đó Gọi là Côn Ba Thác Một vùng đất của dương quốc gia ca này Bọn Trái Bảo Cường bà gật gật đầu Họ đã từng nghe địch ô an các mẫu Nói về nơi này Tóm lại là một nơi rất gần Với tầng bình đại thứ ba Pháp sư Tháp Tây lại tiếp tục kể Những người dân du mục Trên thảo nguyên này Cũng vẫn hiếu khách như nghìn năm về trước Tôi ở lại nhà của một mục dân Tên là Thất Châu Hai Ngày Lúc đó tôi cũng nùng nóng quá Không để tâm đến mấy điều thất châu nói về người thường qua ba. Tôi nghĩ biết đâu, mình lại có cơ hội giao lưu với người thường qua ba, dù có chuyện hay không. Muốn rút lui mà không tổn hại gì, chắc là cũng làm được. Nói đến đây, Pháp sư Tháp Tây không khỏi ủ rũ mặt mày, Nhạc Dương nói, Pháp sư Tháp Tây, Ngài vừa nói, mình bị thương rất nặng, không thể đi lại được nữa. Chính là do những người thường qua ba đó gây ra ư? Cả bọn đều không khỏi lạnh người. Nếu cả Pháp Sư Tháp tay mà cũng không thoát được đám người thượng qua ba ấy, vậy thì bọn họ làm sao mà vượt qua được khu vực người thượng qua ba kiểm soát đây? Pháp Sư Tháp Tây không trả lời, chầm chậm lật tấm chăn da dê phủ lên đùi mình ra. Những tiếng Á kêu lên. Bọn trái một cực ba đồng thanh thốt lên một tiếng kinh hãi, Chỉ thấy hai chân của Pháp Sư từ đầu gối trở xuống đã bị cắt đứt. Giờ chỉ còn lại hai bắp đùi. Chuyện Chuyện này như thế nào vậy? Người thượng qua ba cũng thật quá tàn nhẫn rồi. Trương Lập kích động, đứng dậy hẳn. Pháp sư tháp tay ra hiệu cho anh ngồi xuống, sắc mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Nói ra thật xấu hổ. Tôi thậm chí còn chưa thấy bóng người của thượng qua ba nào thì đã bị trọng thương rồi. Trương Lập ngạc nhiên thốt. Sao? Sao lại vậy được? Có phải bị trúng cạm bẫy không? Pháp sư thắp tay lắc đầu cười khổ. Cũng không phải cạm bẫy. Thứ này chắc là mọi người biết đấy. Nói đoạn, ông liếc nhìn sang phía Ba Tàng đầy ẩn ý. Trong mắt Ba Tàng, lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi hệt như của Pháp Sư Tháp Tây. Những người khác cũng đều tức thì hiểu ra. Chó, chó sói, là chiến lang của người Quá Ba à? Nhặt dường thốt lên. Pháp Sư Tháp Tây gật đầu. Đúng thế. Tôi không thể ngờ Vừa mới lên tầng bình đại thứ ba đã gặp phải một bầy sói. Tôi không thể phán đoán chúng có ác ý gì hay không, đành phải ra tay trước. Chẳng thể nào ngờ, tôi lại không phải đối thủ của bọn chúng. Tôi vừa đánh vừa lùi, lùi mãi đến mép của tầng bình đại thứ ba, vốn định lợi dụng dây mốc tạm thời xuống tầng bên dưới. Càng không ngờ được rằng, sắc mặt của Pháp sư Tháp Tây chợt biến đổi. Bọn sói đó, chân của chúng nhỏ hơn chúng ta, Lợi dụng những cái móng vuốt sắc bén là có thể chạy thẳng băng trên vách đá cực hẹp. Vậy là thành ra tôi mua dây buộc mình rồi. Kết quả là ngã từ tầng bình đại thứ ba xuống. Đừng nói chỉ gãy mất một đôi chân. Không chết đã là một kỳ tích rồi. Sao? Sao lại thế được? Lẽ nào Pháp Sư Thắp Tây mà cũng không đánh bại được một bầy sói à? Trương Lập không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Pháp Sư Thắp Tây nói, Cậu chưa gặp bọn sói ấy cho nên không biết. Tôi cũng chưa từng gặp bầy sói nào như thế cả. Trận thế của chúng có tấn công lại có cả phòng thủ, nhanh như tia chớp, lặng lẽ như bóng ma. Đừng nói là đánh, chỉ riêng chống trả những đợt tấn công liên tiếp từ khắp bốn phương tám hướng đã đủ khiến cho cậu không sao chịu nổi rồi. Cảm giác của tôi là bầy sói này là một chỉnh thể thống nhất, giống như một đội quân vậy. Chúng có sĩ quan chỉ huy, có chiến sĩ tấn công Có chiến sĩ hỗ trợ, lại có cả các chiến sĩ phụ trách đánh lén và quấy nhiễu tầm nhìn của kẻ địch. Tôi nghĩ đó chắc chắn là chiến lang của người thượng qua ba rồi. Quả thực là vô cùng đáng sợ. Trên trán của ba tang rịn ra một lớp mồ hôi lắm tắm. Những lời tả của Pháp sư Tháp Tây làm cho anh ta nhớ lại cảnh tượng năm đó. Nhóm người toàn các tinh anh trong quân đội của mình đã bị bày sói đồ sát ra sao. Cả Pháp Sư Thắp Tây cũng không thể đối phó với chiến lang của người thượng qua ba hay sao chứ? Vậy chúng ta sao? Nhạc Dương lẩm bẩm. Pháp Sư Thắp Tây nói. Không, không phải vậy đâu. Lúc đó tôi còn chưa rõ lắm, nhưng giờ đã hiểu ra rồi. Đàn sói ấy cũng có phạm vi lãnh địa của riêng chúng. Giữa các lãnh địa của những vùng đệm mà lãnh địa và tuyến đường di chuyển của chúng là cố định. Chỉ cần không xâm nhập vào dùng lãnh địa của chúng thì sẽ không bị tấn công. Về chuyện này, tôi đã nhờ người tìm được một vài dũng sĩ năm xưa từng lên tầng bình đại thứ ba. Chỉ cần có bọn họ chỉ đường thì không có vấn đề gì cả. Vấn đề bây giờ không phải là làm cách nào lên được tầng bình đại thứ ba, mà là ở mọi người. Mọi người có biết, đám hộ vệ kia tại sao ngăn cản mọi người không? Còn tôi tại sao lại phải chạy thẳng vào rừng tìm mọi người như vậy không? Trắc mặt quần ba lắc đầu. Không biết. Pháp sư thắp tay nói, kẻ hạ lệnh bao dây mọi người lúc nãy tên là Lý Ca, là một viên tướng nhỏ của dương quốc gia ca này. Hắn đã bại trận mấy lần liền, nhưng mà nghe nói hắn rất giỏi thuật nịnh bợ lấy lòng, nên rất được quốc dương gia ca sùng ái. Công việc cụ thể của hắn có lẽ là thu nhập tin tức cho Liên minh Bộ Lạc Gia Ca. Ngày hôm qua, hắn đột nhiên đến bẩm báo quốc dương, nói nhận được tin tức. Lần trước, Lan Bù phái người đến mời tôi không thành, Lần này lại phái thêm một nhóm người khác Có ý đồ xấu xa với tôi Quốc dương Gia ca tin là thật Ngay hôm đó liền hạ lệnh nhổ trại đi Gia Quỳnh Tôi không biết chuyện này Vậy nên cũng không nghĩ ra đó là mọi người Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng sáng sớm hôm nay Lý ca đã lén lút Dẫn thêm một nhóm người rời khỏi doanh trại Toàn bộ đều là các hộ vệ tinh anh của quốc dương Gia ca. Tôi lấy làm thắc mắc Bạn đi hỏi quốc dương thì mới biết được chuyện Thì ra Lý Ca đã xin với quốc dương cho dẫn quân đi mai phục, tiêu diệt những kẻ muốn gây bất lợi cho tôi. Cần phải biết rằng Gia Ca và lang Bu vừa kết thúc một trận chiến kéo dài, mới nghỉ ngơi dưỡng sức được ba năm. Quốc dương lang Bu, dù có lo lắng cho bệnh tình con gái đến mấy, cũng không thể nào dám làm bừa như vậy được. Đại địch ô là chức vị tương đương với thừa tướng, lại là người nắm giữ thần quyền. Ở phương diện nào đó, chức vụ này còn cao hơn cả quốc dương nữa. Quốc Dương làng bù muốn đối phó với tôi vậy chẳng khác nào tuyên chiến với Gia Ca cả. Vì vậy mà hành vi của Lý Ca chỉ có thể giải thích rằng hắn muốn ngăn cản những người kia đến gặp tôi. Tuy không biết gì, nguyên nhân gì nhưng mà tôi lập tức nghĩ ngay đến mọi người. Khi thực, cho dù không biết phải mọi người không tôi cũng nhất định phải đến xem thử coi sao. Bởi cái tên Lý Ca này tôi luôn có cảm giác hắn là gian tế của khước ba ca nhiệt tìm phục lại. Giờ thì quả nhiên được chứng thực rồi. Trương Lập nói, Giang tế, chuyện này là như thế nào vậy? Pháp sư tháp tay nói, Chuyện này kể ra thì dài lắm, tôi nói vắn tắt thôi vậy. Trước tiên kể từ chuyện tôi làm chức đại địch ô này đã nha. Khi đó tôi bị thương rất nặng, được dân du mục cứu về và đưa đến một nơi gọi là dị quyết nhẫn dưỡng thương. Để cảm tạ những người đã cứu mình, Tôi bèn chữa trị một số bệnh tật đơn giản cho nhà họ như viêm phổi, kiết lỵ. Không ngờ tin tức này nhanh chóng lan truyền đi khắp Gia Ca. Cả đại địch ô Khước Ba Ca Nhiệt cũng bị kinh động. Y phái người đến ám sát tôi. Nhưng đều bị tôi đuổi đi hết. Đương nhiên, chuyện này về sau tôi mới được biết. Nhạc Dương ngắt lời. Y, tại sao y phải cho người đi ám sát ngay chứ? Pháp sư thắp tay đáp. Bởi vì y thuật mà tôi thể hiện đã quy hiếp đến địa vị của y. Sự thật là sau khi ám sát tôi thất bại không lâu, quốc vương gia ca đã phái hộ vệ đến đón tôi về trướng. Mấy phi tử bị mắc phải một số bệnh thường gặp của ông ta cũng được tôi chữa khỏi. Khước ba ca nhiệt lại nghĩ ra mấy độc chiều nhưng đều thất bại cả. Lúc đó tôi mới bắt đầu đề phòng y. Sau đó y lại chính thức khiêu chiến với tôi. Người nào thất bại sẽ phải ra đi. Pháp sư đã chiến thắng à? Nói thế nào nhỉ? Coi như là, ừ, thắng đi. Dù sao thì giờ tôi cũng là đại địch ô của Dương Quốc Gia Ca rồi. Lẽ nào Pháp sư Tháp Tây nghiên cứu cổ độc còn sâu hơn cả đại địch ô Gia Ca sao? Việc này chỉ có thể nói là cơ duyên trùng hợp mà thôi. Tuyệt đại đa số cổ độc cũng đi theo truyền thống của Trung Y, chỉ chú trọng kết quả chứ không cần làm rõ nguyên nhân. Cũng có nghĩa là họ biết làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Nhưng tại sao làm như vậy lại mang đến hậu quả đó thì họ chẳng hề biết. Tên Khước Ba Ca Nhiệt đó thấy tôi trị liệu những căn bệnh mà y phải bó tay ấy một cách dễ dàng. Cứ ngỡ rằng thuật dùng cổ độc của tôi cao hơn y nhiều lắm. Vì vậy đã khiêu chiến biện luận với tôi. Về lý luận y học thì tôi không thua hắn rồi. Hơn nữa đối với sự nảy sinh và tác dụng của cổ độc, Cách lý giải của tôi cũng thấu triệt hơn y nhiều. Đối với y, cổ độc được tạo ra vì chiến tranh. Nhưng sự thật là cổ độc sinh ra là để trị bệnh. về điểm này thì có rất nhiều kinh văn đã ghi chép lại các đoạn tranh biện của người xưa. Y có lợi hại đến mấy cũng không thể hơn được sự tổng kết của các bậc tiên hiền trong suốt nghìn năm qua. Nếu y trực tiếp tỉ thí với tôi xem ai hạ độc lợi hại hơn, chắc chắn tôi không thể bằng được rồi ngày mới đầu nếu y không phái sát thủ đến đối phó với tôi mà trực tiếp dùng luôn cổ độc trong lúc không phòng bị rất có thể tôi cũng khó mà thoát nổi pháp sư thắp tay ngưng lại một chút rồi nói tiếp thực ra trong tình hình lúc đó dù tôi có thắng được y cũng không thể nào làm được chiếc đại địch ô này điểm mấu chốt là khi tôi xem bệnh cho dương phi của quốc vương gia cạ đã phát hiện ra một âm mưu của tên khước ba này từ trước đến giờ Y vẫn âm thầm cho quốc dương uống một loại chất độc mạng tính. Hả? Đồng thời, Y còn mang những loại thuốc khiến cho người ta không thể sinh con được. Bảo đó là thuốc tăng cường khả năng sinh nở cho dương phi uống. Vì vậy, sau khi ba người con của quốc dương Gia Ca lần lượt tử trận trên chiến trường, đến nay ông ta vẫn chưa có con để nói giỏi. Một khi quốc dương Gia Ca qua đời, Khước Ba sẽ có thể một tay nắm giữ đại quyền của cả dương quốc. Vì vậy mà khước ba sợ nhất chính là quốc dương gia ca tìm được người biết xem bệnh như tôi, sợ tôi vạch trần âm mưu của y. Sau khi bị tôi phơi bài âm mưu, y liền bị nhốt vào tử lao, không ngờ vẫn có thể thoát ra được. Vì vậy tôi cho rằng trong dương quốc gia ca này nhất định còn rất nhiều chức vị cao do thân tính của y đảm nhận. Nhạc dương nói, không, không thể nào chứ. Cả chúng cháu còn không biết Pháp Sư Tháp Tây chính là đại địch ô mới của Dương quốc gia ca. Bọn họ làm sao mà liên hệ chúng ta vào với nhau được chứ? Pháp Sư Tháp Tây nói, Ừm, um, tôi cũng chưa từng bộc lộ thân phận và mục đích của mình. Bằng không họ cũng không coi tôi là qua ba đại địch ô từ trên tầng bình đại thứ ba xuống đây. Lẽ nào lại là gì tầm viên? Trương Lập kinh ngạc thốt lên. Hả? Pháp Sư Tháp Tây muốn tầm viên? Thì ra là gì? Pháp sư thắp tay gật đầu. Đúng vậy, tôi không ngờ mọi người lại gặp chuyện ở tước mẫu, vì nghe nói tầm viên chỉ còn là một bình cuối cùng. Vì vậy mới định lấy về tay trước, giữ dùm cho cường bá thiếu gia. Bây giờ đại địch ô của lang Bù đã đồng ý tự tay rửa máu cho cường bá thiếu gia. Đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Dù sao tôi cũng chỉ đọc trong thư tịch biết cách thao tác thế nào thôi. Đại địch ô Thứ Kiệt nhất định thành thạo hơn nhiều. Trang văn cường ba cảm kích nhìn Pháp Sư Tháp Tây, không ngờ tất cả mọi người đều hao tâm tổn sức vì mình như thế. Nhạc Dương nghĩ ngờ dây lát đoạn nói, Không ổn, Quách Nhật Niệm Thanh cũng có nói tầm duyên là thứ rất quý giá, dù có bị lấy ra làm điều kiện cũng là chuyện bình thường. Chắc không thể nào liên tưởng được chúng ta với nhau đâu. Pháp Sư Tháp Tây nói, Nếu vậy thì vấn đề... Nằm ở chỗ mọi người rồi. Trương Lập thắc mắc. Sao lại nói vậy được à? Lý Cà cũng không thể nào biết được rằng chúng ta đã quen biết nhau từ trước. Ngăn cản tôi gặp mọi người, đối với Y chẳng có lợi gì cả. Mà chúng ta gặp nhau cũng không gây tổn thất gì cho Y hết. Chỉ có thể giải thích là đồng minh yêu cầu Y làm như vậy, mà đồng minh của Y ác hẳn phải đến từ lạc buộc. Nếu kết nối những điểm này với chuyện mọi người gặp phải ở làng Bù, toàn bộ sự việc này rất có khả năng đều do một người tên là Quách Nhật Niệm Thanh kia sắp đặt. Pháp sư thắp tay điềm đạm nói, lần này thì lữ Cánh Nam lên tiếng thắc mắc, nhưng mục đích là gì? Mục đích của y là gì chứ? Pháp sư thắp tay nói, nếu mọi người không trở về tước mẫu đúng thời gian, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, thì đó chính là mục đích mà y muốn đạt được ít nhất là bây giờ y đang có ý đồ như thế trác một cường ba vội nói ý pháp sư là y y muốn giết chết đội trưởng hồ dương cho mẫn mẫn à pháp sư thắp tay nhướng mày hoặc chỉ là một trong hai người người còn lại chỉ dùng để che đậy mục đích thật sự phía sau mà thôi tôi ở Gia ca cũng nghe nói nhiều về người tên quách nhật niệm thanh này đó là một vị tướng quân rất giỏi dùng mưu lược Có rất nhiều tướng lĩnh của Gia Ca từng nếm mùi thua thiệt trong tay y, nhưng họ đều tỏ ra rất khinh thường mưu lực của người này, bảo rằng đó không phải là quyết đấu quan minh chính đại mà toàn chỉ giở trò sau lưng. Có điều họ lấy làm hài lòng đối với hành vi ra sức thúc đẩy hòa đàm của Quốc Nhật Niệm Thanh ba năm trước. Dù sao thì trận chiến ấy cũng kéo dài quá lâu rồi. Vẫn là vấn đề đó, chúng ta chẳng hề có xung đột lợi ích hay uy hiếp gì đến tên Quốc Nhật Niệm Thanh đó cả tại sao hắn nhất định phải để chúng ta vào chỗ chết kia chứ? pháp sư thắp tay lắc đầu nói, cái đó thì chưa chắc. giống như ban đầu tôi bị khước ba sai người ám sát vậy, tôi cũng hoàn toàn không hề biết chút gì về chuyện của y cả. có lẽ trong lúc vô ý, mọi người đã làm gì tổn hại đến lợi ích của quốc nhạc niệm thanh, vì vậy y mới nảy ra ý định giết người. nhạc dương nghĩ kỹ lại một lượt rồi vẫn lắc đầu, um, không có gì. Nếu nói có chuyện gì đặc biệt Vậy vì chúng tôi chữa bởi cho dân làng công Nhật Lạc Cũng chỉ có thể xung đột với đại lực ô thứ kiệt thôi Đâu có liên quan gì đến quốc Nhật Niệm Thanh chứ Ngoài ra đâu còn chuyện gì xâm phạm đến lợi ích của quốc Nhật Niệm Thanh nữa Trương Lập nói Nè, liệu có phải vũ khí của chúng ta mang theo Khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi không Nhạc Dương lắc đầu Vũ khí của chúng ta đều bị thu lại cả rồi Hắn còn sợ gì nữa lẽ nào sợ chúng ta chế tạo ra được một loại vũ khí khác à trương lập gật đầu ừ, cũng có khả năng này chứ nhạc dương nói không thể nào vậy thì hắn không thể để cho chúng ta đi như thế hơn nữa trong mắt hắn những vũ khí ấy vẫn chưa bị kịp với vũ khí của người thượng qua ba kia mà vả lại kể đến thuốc mẫu trước chúng ta lại còn bắn bị thương đại địch ô thứ kiệt chẳng phải cũng mang vũ khí hay sao chứ nói tới đây nhạc dương chợt ngẩn người quay sang hỏi pháp sư tháp tây à, pháp sư ngài nghe nói minh ước hòa bình ba năm trước là do quách nhật niệm thanh ra sức thúc đẩy hay sao chứ pháp sư tháp tây gật đầu đúng hai bên đã tiến hành hòa đàm hai lần lần đầu tiên là quách nhật niệm thanh đích thân dẫn người đến gia ca lần thứ hai thì cho một tướng lĩnh cao cấp khác của gia ca đến làng buộc vậy thì người kết minh với quách nhật niệm thanh ở gia ca là quốc dương hay là khước ba vậy nhạc dương lại hỏi tiếp pháp sư thắp tây thoáng nghe người nói ý cậu là đúng thế năm đó người ký kết hòa đàm với Quốc nhật niệm thanh chính là khước ba ca diệt nhạc dương ngẩng đầu nói nếu như Quốc nhật niệm thanh là đồng minh của khước ba ở Lan bu mà mục đích của khước ba là mưu cầu quyền lực của quốc dương gia ca vậy thì Quốc nhật niệm thanh cũng muốn trước giờ anh cứ trăn trở Nếu mắt công chúa lang Bù bị mù Kẻ được lợi nhất sẽ là ai Bây giờ tình hình dường như đều đã sáng tỏ cả rồi Trương Lập ngạc nhiên thốt lên Ý cậu muốn nói Người có nhận niềm thanh thật sự muốn đối phó Là quốc dương tước mẫu à Nhưng mà tôi thấy quan hệ của họ Cũng có thể lắm đâu nhờ Nhạc dương lạnh lùng nói Đây chính là chỗ đáng sợ của hắn Nếu không phải chúng ta đứng ở góc độ Người ngoài cuộc nhìn vào nếu không phải pháp sư tháp tây và trần được cuộc nội loạn ở gia ca sợ rằng chúng ta cũng rất có thể nghĩ đến cũng khó mà tin nổi rằng quách nhật niệm thanh lại ngấm ngầm đối phó với quốc dương tước mẫu đây chính là chỗ cao minh của một kẻ dùng mưu nhìn bề ngoài thì quan hệ giữa hắn và quốc dương lang bu hết sức thân thiết về mặt đối ngoại hắn đóng vai trò sứ giả hòa bình cho hai dương quốc trong giới quân sự hắn là người chỉ huy tối cao lại lập được chiến công hiện hách đương nhiên Không ai lại liên tưởng hắn là một kẻ có thể xoáng ngôi đột nhị cả. Tôi cứ ngờ giật mãi, hai nước đánh nhau nhiều năm như vậy rồi, thù hẳn có thể nói còn sâu hơn biển. Mà sao Lan Bu đang chiếm thế thượng phong, lại đưa ra đề nghị Hòa Đàm? Làm sao hắn có thể đàm phán thành công chứ? Nhưng nếu chuyện hắn và đại địch ô của Gia Ca ba năm trước Hòa Đàm biến thành âm mưu thai triệu đổi đại của hai kẻ nắm giữ thực quyền của hai dương quốc, vậy thì lợi ích của bọn họ sẽ thống nhất với nhau. Vì vậy, sau khi hòa đàm, công chúa đã mù mắt, đồng thời khước bà cũng bắt đầu ra tay với quốc dương Gia Ca. Mật mã Tây Tạng, phần 117 của nhà dân Hà Mã Sau khi nghe Nhạc Dương phân tích về sự quan hệ và mục đích chính của quốc Nhật Niệm Thanh và Đài địch ô Thứ Kiệt, cho thấy hai cái này Muốn thay triều đổi đại là kẻ đứng đầu dương quốc. Pháp Sư a la nghĩ ngợi dây lát, rồi cũng gật đầu nói. Có lý. Quách Nhật Niềm Thanh là đệ tử của đại địch ô Thứ Kiệt, lại là tướng lĩnh nắm toàn bộ binh quyền của lang Bù. Nếu y muốn khống chế cả dương quốc, thay thế quân chủ cũng là chuyện rất dễ dàng. Nếu sau khi trở thành đại địch ô y lại làm luôn cả quốc dương lang Bù, vậy thì sẽ trở thành một vị quân chủ, chí cao, nắm giữ dương quyền và thần quyền không có gì để mà ước thúc được nữa. Nhạc Dương lẩm bẩm, Quách Nhật niệm thanh, con người này thật đáng sợ đấy, hắn rất giỏi ngụy trang, thành một dạng nhân vật nhỏ không đáng để mắt, lại tỏ ra cực kỳ thân thiết với người mình muốn đối phó, giấu mình thật sâu, chẳng trách chúng ta lại chịu thiệt thòi trong tay của hắn như vậy. Giờ đây, điều duy nhất mà tôi không thể nào hiểu nổi là, rốt cuộc chúng ta đã phạm phải lợi ích gì của hắn chứ? Còn nữa. Tại sao hắn chỉ làm mù mắt công chúa, hơn nữa còn để lại cho nàng một hy vọng hồi phục ánh sáng? Rốt cuộc, hắn đang tính toán điều gì đây? Lữ Kinh Nam nói, có lẽ hắn hy vọng có thể giành chính ngôn thuận, ngồi lên ngai vàng, giữ mình trong sạch. Sau khi quốc dương qua đời, làng bù chắc cũng không thể nào để cho một nàng công chúa mù mắt thống trị chứ, phải vậy không? Nhạc dương sực hiểu ra, à, lẽ nào... Vừa nghe ngữ khí ấy của Nhạc Dương, Trương Lập dội hỏi ngay, Nè, nghĩ ra điều gì rồi à? Nhạc Dương nói, Vết thương của đại địch ô Thứ Kiệt, chúng ta không hỏi đến, cũng chưa từng thắc mắc, tại sao đại địch ô Thứ Kiệt cứu tên người giáp mẹ kia, ngược lại còn bị hắn gây thương tích rồi bỏ trốn chứ? Còn nhớ Quách nhận Niềm Thanh đã từng nói với chúng ta, hắn cũng có chút hiểu biết đối với các loại súng hiện đại, Ừm, hắn không thể nào lại không nhận ra vũ khí trong tay của người kia. Sao lại để cho một kẻ cầm súng lại gần đại địch Ô Thứ Kiệt chứ? Hơn nữa, cả Dương Quốc Lang Bù chắc cũng chỉ mình hắn nói được tiếng Anh. Vì vậy, cách giải thích duy nhất là chính quốc Nhật niềm Thành đã suối dục người giáp mễ kia ra tay với đại địch Ô Thứ Kiệt. Hắn muốn gạt phăng mọi âm mưu có liên quan đến mình, mượn tay của người giáp mễ ám sát đại địch Ô Thứ Kiệt chính là phương pháp tốt nhất đại địch ô thứ kiệt là chướng ngại đầu tiên ngăn hắn đến gần ngai vàng thứ kiệt đại nhân không còn nữa hắn là đệ tử đương nhiên sẽ kế thừa thân phận đại địch ô trong thế giới quân quyền thần quyền này trở thành người duy nhất có thể giao lưu với thần linh cũng có nghĩa là đã sở hữu tấm giấy thông hành để mà bước thẳng đến ngai vàng của quốc dương rồi còn cái tên người giáp mễ kia nói không chừng đã yêu cầu hắn đối phó chúng ta để đổi lại việc hắn làm giúp quách nhật niềm thanh Đây có lẽ là một lời giải thích khá hợp lý rồi. Những người trong xe hít sâu một hơi khí lạnh. Thật không ngờ, Nhạc Dương lại có thể kết nối toàn bộ sự kiện lại với nhau như thế. Pháp Sư Ả La và Pháp Sư Tháp Tay đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều chăm chú nhìn Nhạc Dương thầm nhủ. Chỉ dựa vào một chút tin tức nghe được, mà đã đưa ra suy luận như vậy rồi sao? Nhạc Dương, cậu cũng đáng sợ thật đấy. Cảnh Nam... Đệ tử đắc ý do cô đào tạo ra về một mặt nào đó đã vượt qua cả thầy cậu ta rồi đấy. Nhạc dương vẫn đang lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Nhưng mà đôi mắt của công chúa sợ rằng không đơn giản chỉ vì danh chính ngôn thuận. Một bậc thầy âm mưu như y mỗi bước sắp xếp hẳn đều có ý nghĩa riêng. Dù sao, những thông tin mà chúng ta biết được vẫn còn quá ít. Trang một người bà lo lắng nói Pháp sư thắp tay... Liệu có thể bảo đánh xe nhanh hơn một chút nữa không? Tôi thì rất lo lắng cho đội trưởng Hồ Dương và mẫn mẫn. Pháp sư thắp tay gật đầu bảo Tôn Ma. Tôn Ma, chạy hết tốc lực đi. Thời gian rất gấp đấy. Tôn Ma đáp một tiếng rồi cao giọng hét quát cho lũ ngựa tăng tốc. Trương Lập phẫn nộ nói Sau khi trở về tước mẫu chúng ta nhất định phải dạy trần âm mưu của tên khốn kiếp quách nhật niệm thanh đó. Nhạc Dương cười khổ. Vô dụng Vô dụng thôi, đúng như giáo quan vừa nói đấy. Quách Nhật Niệm Thanh làm chuyện gì cũng giữ cho đôi tay của mình sạch sẽ. Mọi điều tôi vừa nói, toàn bộ đều là chỉ suy luận. Chẳng có chút chứng cứ nào hết. Giả lại, Quách Nhật Niệm Thanh đã có căn cơ nhiều năm ở Lan Bu, thăm căn cố đế. Muốn lật đổ hắn, đâu phải nói là làm được chứ. Giờ chỉ hy vọng là chúng ta kịp trở về tước mẫu, hy vọng hắn tuân thủ ước định không ra tay trước với đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn thôi. Yên tâm. Pháp sư thắp Tây nói, cậu đừng quên, nói gì thì tôi cũng được coi là một vị đại địch u, người ở đây đối với người có thể giao lưu với thần linh mà. Đột nhiên lũ ngựa hí vang, xe ngựa dừng gấp, mấy người trong xe đều bị dịch chuyển một đoạn dài theo quán tính. Nhạc Dương ngồi sát cửa xe còn suýt chút nữa thì bị hất văng ra bên ngoài, may mà Ba Tang kịp giữ lại. Chuyện gì vậy? Pháp sư thắp Tây lớn tiếng hỏi. Nhạc Dương cũng dán màn xe lên quan sát. Tô Ma trả lời. Có cây lớn đổ ngang chặn đường ạ. Nhạc Dương đã nhảy xuống lớn tiếng hỏi. Ai làm vậy? Bọn trong một Cường ba cũng lần lượt xuống xe ngựa. Chỉ thấy trên đường có mấy thân cây to ba người ôm nằm nghiêng ngã tán loạn. Hoàn toàn chặn mất đường đi phía trước. Với sức họ căn bản không thể nào dịch chuyển đám cây này đi được. Mà xung quanh đều là rừng rậm, xe bốn ngựa kéo cũng không thể đi trong đó. Ba tàng nhìn chỗ gậy bị cháy đen trên mấy thân cây, lạnh lùng nói. "Cơn lốc đen. Anh ta đứng bật dậy, đảo mắt nhìn khắp bốn phía như chim ưng rình mồi. Không có cảm giác nguy hiểm, kẻ địch dường như chỉ muốn ngăn cản họ lại đây. Trương Lập nói. Ừ, sao lại được như thế chứ? Hay là còn kẻ địch nào khác nữa? Pháp sư thắp tay dán màn chè lên nói. Không, đường xe chạy vòng vèo." Ngựa chạy nhanh máy cũng không bằng những người chạy thẳng một mạch băng rừng. Có lẽ là người lúc nãy, y của vũ khí nóng, mới xuất hiện quanh đây khoảng một hai tuần thôi. Cũng từng muốn ám sát tôi rồi. Chắc có lẽ chính là người giáp mễ chạy từ tước mẫu đến đây đây. Nhạc Dương phẫn nộ nói, khốn kiếp. Biết vậy thì ngay từ đầu đã truy sát hắn bằng được rồi. lữ cái nam cũng nói, đừng quên, thời gian của chúng ta rất có hạn, dường như hắn cũng nhận ra được điều này. Vậy nên mới nghĩ cách kéo dài thời gian Hơn nữa hắn có vũ khí Chúng ta thì không Trương Lập nhăn mặt hỏi Giờ tính sao đây Nhạc Dương nói Pháp sư tháp tay Hay là chúng cháu gỡ xe ngựa ra Làm thành cái cán khiên ông đi cho nhanh lữ cái nam lắc đầu Không được Như vậy pháp sư tháp tay sẽ trở thành bia đối phương ngắm Đừng quên Đó là một tên cao thủ bắn tỉa đấy trác mộc cường ba đưa cung tên cho lữ kinh nam nói tôi sẽ cổng pháp sư mọi người chú ý yểm hộ thôi ba Tàng liếc nhìn trác mộc cường ba nói chúng ta thay nhau trác mộc cường ba mỉm cười gật đầu người đàn ông máu lạnh xưa nay chưa từng quan tâm đến người khác này giờ đây đã bắt đầu thấy xuất hiện tình người rồi pháp sư thắp tay dặn dò tôn mà mấy câu bảo anh ta đánh xe trở về sau đó nằm trên lưng của trác mộc cường ba Cả bọn lại tiếp tục chạy về hướng biển sinh mệnh. Dòng qua chỗ đường bị trắng, chạy được chừng hơn 10 phút, bỗng thấy phía trước có một người đang trên đường. Không nhúc nhích gì, Nhạc Dương nói, Để tôi xem sao. Trác Mộc Cường ba dặn giới theo, Cẩn thận đấy. Nhạc Dương bước lên nói, Ừ, chết rồi, hình như là binh sĩ của Gia Ca đấy. Mấy người bọn Trác Mộc Cường ba cũng lại gần, Pháp Sư Tháp tay nói, Là lý ca Sao y lại chết ở đây chứ Nhạc Dương quan sát Rồi đưa ra kết luận Vừa mới chết thôi Thi thể xanh lét Có lẽ bị loại trùng độc gì đó cắn phải Trương Lập đột nhiên kêu lên Nhạc Dương Cậu đứng yên Tuyệt đối Tuyệt đối Không được nhấc chân lên đấy Nhạc Dương cúi đầu nhìn Thấy giữa chân mình và cái xác chết kia Lờ mờ có thứ gì đó Trông như sợi tóc Một đầu đã bị đứt đang nằm dưới gót chân mình đầu kia kéo dài tới tận bên trong xác chết bàn chân này mà nhấc lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra anh không khỏi có chút căng thẳng cái cái cái gì vậy trương lập cẩn thận quỳ xuống bên cạnh chân của nhạc dương quan sát xác chết thật kỹ càng rồi đưa mũi hít mạnh không biết nhưng mà thứ này không phải mìn hay tạc đạn cái bẫy chết tiệt Anh lấy trong ba lô ra hai mũi tên, cắm vào hai đầu sợi dây mảnh, rồi lấy đầu ngón tay khẽ chạm vào, cẩn trọng nói. Mảnh quá, hơi dùng sức một chút là đứt ngay Mọi người, mọi người lùi lại hết đi. Chỉ thấy Trương Lập lấy trong túi đồ tùy thân ra một vài nang tre mảnh dải bay biện sắp xếp một lúc lâu, rồi đưa tay về phía Nhạc Dương. Nhạc Dương, nắm chặt tay tôi nha. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau xong, Trương Lập lại nói. Đợi tôi đếm, một, hai, ba, chúng ta sẽ cùng ngã ra phía ngoài, sau đó lập tức lăn ra, câu đạp mạnh được chừng nào hay chừng ấy. Mấy thứ kia của tôi chắc chỉ kéo dài thời gian khoảng từ 0,2 đến 0,5 giây thôi. Nếu là lụ đạn hay mìn từ lúc dẫn nổ đến khi nổ thực tế còn khoảng một giây gì đó. Và giây đầu tiên, xác chết sẽ hút hết sóng xung kích do vụ nổ gây ra, như vậy tổng cộng chúng ta có từ 2 đến 3 giây. Nào! chuẩn bị xong chưa nhạc dương mỉm cười trương lập bắt đầu đếm một hai ba hai người cùng lúc dồn lực bật mạnh ngã người ra phía ngoài xác chết Cái đó là nhanh chóng lăn thêm hai vòng nữa nhưng cái bẫy nổ kia không trực tiếp nổ tung tóe như trương lập tưởng tượng mà cái địch dường như đã bố trí một tầng gì đó bên dưới xác chết kết quả là khiến xung lực định hướng bắn tung xác chết lên không như một quả tiễn cách mặt đất bảy tám mét mới dừng lại trương lập và nhạc dương vẫn đang lăn tròn những người khác đều đứng đằng xa quan sát đồng tĩnh trương lập và nhạc dương dừng lại cũng ngước nhìn xác chết bị bắn lên không trương lập hỏi làm trò gì thế lời còn chưa dứt bỗng thấy ổ bụng của cái xác như cái túi bị mở phẹt ma bên trong có vô số chấm đen nhỏ trào ra chỉ nghe pháp sư thắp tay thất thanh kêu lớn cổ độc chạy mau trương lập nhà nhạc dương vội bò dậy guồng chân chạy nhưng những chấm đen nhỏ kia không rải thẳng xuống như dãy đậu mà bắn tóe ra khắp bốn phương tám hướng cả bọn trong mặt đường ba pháp sư ả là cũng đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng pháp sư tháp tây lại lớn tiếng gọi lùi lại tất cả lùi lại trương lập nhà nhạc dương cách sát gần nhất một số chấm đen đã vượt qua bọn họ trương lập phát hiện đó hóa ra là một số loại côn trùng vẫn còn đang sống có tầm, có châu chấu, bò ngựa, dán, bò cánh cứng, đa phần đều biết bay. Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn, con thì bay, con thì nhảy, đầu đầu cũng có. Không biết chạy được bao xa, bọn trong một cường ba mới không thấy những chấm đen nhỏ cứ nhảy đi nhảy lại ấy. Pháp sư Tháp Tây nói: "Là thi cổ, hy vọng trương Lập và Nhạc Dương không sao." giây lát sau, trương Lập và Nhạc Dương cũng chạy tới, pháp sư Tháp Tây nói: Các cậu không bị lũ côn trùng đó chạm phải đấy chứ. Trương Lập nghĩ ngờ về lát. Chắc là không sao chứ à. Pháp sư tháp tay chụp lấy cổ tay của Nhạc Dương chỉ thấy trên mu bàn tay của anh đã có thêm một đốm xanh lục to bằng hạt đầu tương trông như là nắm móc vậy. Pháp sư tháp Tây dội bảo trang một gần ba quỳ xuống rồi xé một mảnh áo trên người thấm bùn đất vào. Bẹt một tiếng dính vào mu bàn tay của Nhạc Dương điềm đạm nói cậu đã trúng cổ độc rồi hả nhạc dương nói vậy vậy mà đã trúng cổ độc ư cháu cháu không sao chứ pháp sư thắp tay thở dài khó nói lắm thì cổ cũng có nhiều loại cần phải xem đối phương đã hạ độc gì trên người của lý ba nữa mọi người đều tự kiểm tra lại những chỗ hở trên cơ thể của mình kiểm tra chéo nhau nữa tuyệt đối không được để sót chỗ nào Cổ độc mà phát tác thì không phải là chuyện chơi đâu. Những người còn lại đều chia thành từng đôi một kiểm tra chéo cho nhau. Nhạc Dương lại hỏi Pháp sư Tháp Tây tình hình của cháu cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng chứ. Pháp sư Tháp Tây lắc đầu Không biết nữa phải tìm được kẻ đã hạ cổ độc. Hắn không thể chạy xa đâu. Loại cổ độc này cần phải chế ngay, dùng ngay. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có khả năng cắn ngược lại chủ nhân. Nên trên người hắn ít nhất cũng có thuốc giải sau khi kiểm tra cho nhau những người khác đều không trúng độc chỉ là trong lòng trác mộc người bà lại có thêm một mối lo không sao dứt đi nổi đột nhiên trong rừng vang lên tiếng động pháp sư a la nói là kẻ hạ độc đấy trác mộc người bà nói đuổi theo lời vừa dứt liền cổng pháp sư tháp tay guồng chân chạy những người khác cũng lần lượt bắn về móc ra đu vèo véo giữa các tán cây trong rừng Nhưng âm thanh kia lại cực kỳ quái dị. Lúc ở phía đông, thoát cải đã ở phía tây mà chẳng thấy bóng người nào cả. Đuổi được một lúc, âm thanh kia đột nhiên biến mất. Nhạc Dương nói, Thôi, đừng đuổi nữa. Chúng ta càng lúc càng rời xa khỏi biển sinh mệnh rồi. Lúc này, phía xa xa lại vang lên tiếng động. Trác mộc cường bà nói, Cậu đừng lo. Pháp sư tắp tay nói, Không sao chúng ta có thể đi suốt đêm, chỉ cần trước khi trời sáng đến được bờ biển sinh mệnh là ổn thôi. Lại đuổi thêm một lúc nữa, cuối cùng họ cũng bao vây được kẻ hạ độc kia trong rừng. Thoạt trông hắn có vẻ hơi thảm hại nhếch nhác, nằm vật ra đất, nhưng nét mặt chẳng hề có vẻ gì là sợ hãi. Khước bà Ca Nhiệt, giao thuốc giải ra đây, chúng ta thả người đi. Người ngươi muốn đối phó là ta, không liên quan gì đến họ. Pháp sư Tháp tay nói, Khước ba ca nhiệt, vì tiền nhiệm đại địch ô của vương quốc gia ca mà bọn trong Mọc Cường bà mới chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy mặt bao giờ ấy, cười hằng học nói. không sai, là cổ độc của ta đó, ngươi biết là loại gì không? Tạm thi tuyệt hộ cổ, lợi hại không, thuốc giải ở đây này, chỉ có công hiệu trong 12 canh giờ thôi. Y lấy ra một bình sướng nhỏ, đắc ý lắc lắc. Nhạc dương thấy sắc mặt của Pháp Sư Tháp Tây hơi biến đổi. Trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Lữ Kinh Nam nói Người đã không còn đường thoát rồi Có gì mà cao hứng thế Ta không còn đường thoát à Khước ba ca nhiệt cười âm hiểm Thuốc giải đây Có giỏi thì qua mà lấy Trương Lập đột nhiên Chú ý đến mấy cái đống lá cây nhỏ Nằm rải rác Thoáng trầm ngầm Rồi nhặt một cục đá to Bằng quả bóng chuyền ném tới Quả là đúng như anh đoán Một tiếng ầm vang lên Cả khu rừng đều chấn động. Bãi miên! Sắc mặt của Trương Lập trở nên hết sức khó coi. Sau tiếng nổ lớn ấy, âm thanh vẫn chưa dừng hẳn, chỉ thấy trên cái cây lớn phía trước, bên trái, bỗng phát ra mấy tiếng tích tích tích cảnh báo. Phía bên phải, liền soạt soạt soạt, bắn ra một loạt tên nhọn quắt. Mấy cây gọc gỗ to tướng, thình lình nhô lên khỏi đám bùn đất xung quanh. Đầm đầm ra hai ba cái, rồi lại từ từ lặn xuống. Phía sau bên phải họ, một tấm lưới đang bằng dây mây gắn đầy gai nhọn, bất ngờ bắn tung lên không trung. Vậy vẫn chưa hết, một loạt tiếng điểm xạ tạch tạch tạch trong rừng dẫn ra, không rõ họng súng ở chỗ nào. Nhưng loạt đạn đã quét thành một đường cong trên không trung. Lần này cả lực anh nam cũng tái mặt thấp giọng nói. Không chỉ là bãi miền, khắp nơi trong rừng đều là cạm bẫy, chúng ta trúng kế rồi. Nhạc Dương lào bào chửi. Ản lấy đâu ra lắm vũ khí thế không biết nữa. Khước ba ca nhiệt nói Thấy rõ chưa hả? Kẻ bị bao dây là các ngươi mới đúng. Rồi y cười ha hả. Sau lưng bọn Trác mọc cực ba lại vang lên mấy tiếng nổ lớn nữa vài cây đại thụ đổ vật ra. Hiển nhiên đường lui của họ cũng đã có thêm vô số cạm bẫy. Khước ba ca nhiệt cười đắc ý lại nói Các ngươi không qua lấy thì ta đi trước vậy địch ô đại nhân, chỗ này chính là đất chôn thay của người đấy. Câu nói cuối cùng ấy, y nghiến răng rít lên, vừa dứt lời, người đã bò dậy lao thẳng vào sâu trong rừng. Trương Lập chuẩn bị đuổi theo, nhưng đã bị Ba Tàng cản lại. Ba Tàng khẽ nói với Trác Mộc Cường ba: "chúng ta bị tên bắn tỉa kia ngắm rồi đấy." Trác Mộc Cường ba gật đầu: "tôi biết." đằng xa. Nhị oa nhìn qua ống nhòm điện tử thấy gương mặt nghiêm nghị của Trắc Mộc Cường Ba cười thầm trong bụng. Trắc Mộc Cường Ba, cuối cùng cũng có ngày mày rơi vào tay tao rồi. Giờ thì mày còn chẳng dám nhúc nhích. Phải đứng yên cho tao ngắm bắn chứ. <cười> tao phải cho mày nếm mùi đau khổ. Phạt súng đầu tiên này nên bắn gãy tay trái hay bắn rụng tay bên phải của mày đấy chứ. Nhiều lựa chọn quá cũng thật là phiền phức. Thôi, bỏ đi. Cứ bắn bừa một chỗ vậy hay là cho mày làm thái giám luôn vậy? Nhị Hoa ngắm vào đùi non của Trác Mặc Cường Ba lấy cò. Đúng vào khoảnh khắc y bóp cò súng, đột nhiên thấy trong tầm nhìn xuất hiện một người khác, vừa khéo chắn ngay trước mặt của Trác Mặc Cường Ba. Chó chết thật! Nhị Hoa chửi thầm một tiếng, buộc phải đưa mắt ngắm lại. Pháp sư thắp tay, vốn đang ở trên lưng của Trác Mặc Cường Ba, đột nhiên xoay người lại chắn trước mặt gã. Trác Mặc Cường Ba cũng lấy làm bất ngờ, nhưng liền ngay sau đó gã liền thấy trên đùi của pháp sư tháp tây bắn ra một giòi máu ngay tức thời gã đã hiểu có chuyện gì xảy ra nhạc dương lớn tiếng kêu lên mục tiêu của kẻ địch là cường ba thiếu gia đấy ngay sau đó tất cả liền đứng chắn trước mặt của trác mọc cường ba dây thành hình vòng cung nhị oa ngắm lại lần thứ hai chỉ thấy trác mọc cường ba đang được những người còn lại dây quanh tỷ lệ cơ thể lộ ra chưa đến năm phần trăm không khỏi cười thầm Lại còn trò quên mình vì bạn nữa hả? Chắc một cường ba, tao thấy kính phục đám thuộc hạ của mày rồi đấy. Có điều không ngờ mày lại nhu nhược đến thế, giữa dòng người khác bảo vệ mình à? Vậy thì tao cứ bắn bừa vậy thôi. Giữa bãi mì này, chúng mày chạy đi đâu được? Cứ ở đấy mà làm bia tập bắn cho tao đi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, y đã không cười nổi nữa. Chỉ thấy những người trong ống ngắm kia, hàng phía trước quỳ một chân xuống, hàng phía sau đứng nguyên. Cùng lúc, dung tay chuyển ba lô ra phía trước. Hai hàng ba lô chất lên nhau, xếp thành một tấm lá trắng hình cầu. Nhì oa lớn tiếng chửi. Chó chết thật! Quả nhiên chúng mày huấn luyện rất kỹ lưỡng đây. Phía sau tấm lá trắng hình cầu ấy, trang một Cường Ba thất thanh kêu lên. Pháp sư tháp Tây Pháp sư tháp tay không sao chứ ạ? Mấy người bọn Nhạc Dương cũng giao nhau, nhau hỏi. Pháp sư tháp Tây lắc đầu nói. Tuổi tác cao rồi, thân thể cũng không còn linh hoạt như xưa nữa. Lữ Kinh Nam nói, Pháp sư thắp tay, vết thương của ngài đang chảy máu, cần phải xử lý ngay đấy. Lữ Kinh Nam mở về kéo ba lô, chuẩn bị lấy bông băng ra để xử lý vết thương. Pháp sư thắp Tây lắc đầu nói, không cần, để tôi tự làm cho. Chỉ thấy mười ngón tay của ông cong lại, ấn vào hai bên bắp thịt trên đùi, khẽ dùng sức. Bực một tiếng, viên đạn đã bị ép ra ngoài liên sau đó những ngón tay của pháp sư thắp tay nhanh chóng kết ấn xung quanh vết thương liên tiếp ấn mấy cái liền máu liền ngưng chảy những người xung quanh đều trợn tròn mắt há hốc miệng ra thủ pháp này ngay cả pháp sư a la cũng chưa từng thi triển lần nào ngước nhìn pháp sư thắp tay thấy ông từ đầu chí cuối vẫn luôn mỉm cười nét mặt không hề có vẻ gì là đau đớn tựa hồ như cái chân đó vốn chẳng phải của ông vậy bà tàng cuối cùng cũng hiểu được ý chí sắp thép là như thế nào so với người ta thì ra sức mạnh ý chí trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới rèn lút được của mình vốn chẳng thể nào gọi là kiên cường được pháp sư tháp tây cầm máu với thương xong lại mỉm cười nói thật không ngờ kẻ định đã dở ra trăm phương ngàn kế ám hại chúng ta như vậy xem ra không động thủ thì không xong rồi dây móc của mọi người vẫn còn chứ cho tôi mượn Giọng của Pháp Sư Thắp Tây vẫn hết sức bình thản Chỉ là lời vừa mới dứt Ông đã dương tay ra Đặt lên cổ tay của trách một Quỳnh Bà lắc nhẹ Thiết bị bắn dây móc Dũng gắn chặt trên cổ tay của gã Không hiểu sao đã lọt vào bàn tay khẳng khiêu của ông rồi Nhạc Dương lập tức nói Pháp Sư Thắp Tây Ông đi lại không tiện Lại còn bị thương nữa Để cho chúng cháu đi cho Lữ Kinh Nam cũng định lên tiếng khuyên giải Nhưng Pháp Sư Á La đã lặng lẽ ra hiệu cho cô yên lặng xem chừng bản thân của ông cũng không ý định xông pha qua trận địa đầy cạm bẫy kia Pháp sư thắp tay mỉm cười với nhạc dương đoàn nói Được rồi, tôi mà không ổn thì cậu lên tiếp ứng ngay nha Dứt lời, cánh tay đã dùng lên lao vút ra khỏi tấm lá trắng xếp bằng ba lô Nãy giờ dì oa đã đổi mấy phương hướng khác nhau nhưng vẫn không tìm được kẻ hở nào hàng học nghĩ Đằng nào chúng mày cũng bị dây khốn trong rừng không ra được Mấy hôm rồi thì cũng chết đói thôi Không Không được Nếu bọn chúng có trang bị của chúng ta E rằng trong thời gian ngắn cũng khó mà chết đói được Nhưng mà tại sao Không thấy chúng sử dụng vũ khí chứ Lẽ nào uhm, Để tao vòng ra phía sau lá chắn của chúng mày xem Phải rồi Dùng thứ đó Tuy vẫn chưa ổn định lắm Nhưng mà hả? Có thứ gì vậy đột nhiên trông thấy có thứ gì đó từ phía sau lá chắn bay rút ra vì oa giơ súng lên bắn luôn nhưng tốc độ di chuyển của vật ấy thực sự là quá nhanh lại đổi hướng đột ngột nên không trúng một phát nào những người phía sau đóng ba lô chăm chú quan sát pháp sư thắp tay qua kẻ hở chỉ thấy dây móc trong tay của ông bắn vào cành cây cành cây đó trầm xuống rồi gãy lìa rơi xuống pháp sư thắp tay vẫn không hề hoảng loạn thu tay về hất cổ tay lên đu sang một hướng khác mấy mũi tên bắn dục qua tay trái pháp sư tháp tây quơ một cái giữa các ngón tay đã kẹp ba mũi tên miệng ngầm mang một mũi khác ngay phía chính diện có một sức gỗ lớn ghim đầy gai nhọn đang lao thẳng về phía ông chỉ thấy pháp sư tháp tây dùng tay ném tên đi mấy mũi tên đuôi gắn lông chim nhỏ không ngờ đã cắt đứt hai sợi dây mây treo sút gỗ cả sức gỗ lớn rơi xuống phát ra tiếng ầm ầm đồng thời làm nổ vô số miệng gai xung quanh tiếng xuống máy tạch tạch tạch lại giang lên một chập. lúc này pháp sư tháp tây mới thể hiện bản lĩnh thực sự. chỉ thấy ông vừa rung dậy ống tay áo tránh khỏi những mảnh dụng và đất bùn bắn lên sau vụ nổ. mặt khác vẫn không ngừng xuyên qua khoảng không chằng chịt những tấm lưới gắn lưỡi dao và tên đạn bay vèo vèo. dương tay ra bắt lấy các loại ám khí bay tới, đồng thời lại ném ra phá hoại một cảm biến khác. Vừa né tránh, ông lại vừa nhìn chuẩn vị trí các cành cây để dây móc không bắn trượt, kịp thời tránh đi trước khi làn đạn của súng máy tự động quét tới. Đạn từ khẩu súng bắn tỉa của nhị hoa chốc chốc lại xước qua người của Pháp Sư Tháp Tây, nhưng dường như ông chẳng hề để tâm đến y. Trong khoảnh khắc tiếng nổ, tiếng súng, tiếng ấm khí bay bèo bèo qua trộn vào nhau, Pháp Sư Tháp Tây tựa như cánh nhạn biển đang trao luyện giữa bầu trời bão tố, xài cánh tung bài. Vẽ nên những đường cong gấp khúc tuyệt mỹ trên không trung Tạo nên những quỹ đạo chuyển động gần như hoàn Mỹ Không để một giọt nước nào dính lên người Thật không ai dám tin Đây lại là một ông già đã bị thương nặng đến độ không thể đi lại được nữa Nhạc dương nhìn mà chỉ biết há hốc miệng ra Giờ mới biết vừa nãy Mình nói thai Pháp sư tháp Tây xông lên Chẳng qua chỉ là một trò đùa Giữa rừng cầm bẫy chằng chịch dày đặc như thế này Sợ rằng mình còn chưa đi được 10 bước thì đã hy sinh anh Dũng mất rồi. Pháp sư Á-la này, cho cháu hỏi ông với pháp sư Tháp Tây thì ai lợi hại hơn chứ? Trương Lập thẳng thờ hỏi. Pháp sư Á-la điềm đạm trả lời. Nếu đánh tại đôi, mười Á-la cũng không phải là đối thủ của một Tháp Tây. Nhưng như hôm nay, sợ rằng cả đời pháp sư Tháp Tây cũng chỉ thể hiện không đến hai lần đâu. Tại, tại sao thế à? Nhạc Dương tò mò hỏi. Pháp sư A-la nói Bởi những bậc tu giả giống như Pháp sư Tháp Tây thể năng cũng tương đương với Phật tính tu vi càng cao lại càng nhân từ hòa ái Nếu gặp phải lũ hổ báo hay là chim ưng đói khác họ thà cắt thịt mình cho chúng ăn chứ không chịu ra tay đại khai sát giới Thực ra trong mắt của những bậc đại sư ấy những người như tôi chẳng có được chút Phật tính nào Vì vậy chúng tôi được huấn luyện như những võ tăng Còn bọn họ Thực ra là đang tìm con đường trở về. Ít nhất theo những gì mà tôi biết được. Cả đời này Pháp Sư Tháp Tây chưa từng sát sinh một lần nào. Trị bệnh cứu người mới là điều ông ấy thích làm nhất. Chẳng hạn như tên khước bà ca nhiệt lúc nãy. Nếu Pháp Sư Tháp Tây muốn ra tay thật, chắc y đã chết từ lâu rồi. Đâu còn mạng mà hò hét trước mặt của chúng ta chứ. Nói về Pháp Sư Tháp Tây, sau khi thấy kệ địch dùng trăm phương ngàn kế để ám hại bọn họ, Ông nghĩ có lẽ không ra tay thì không xong. Nói với mọi người suy nghĩ của mình, Pháp Sư Tháp Tây thi triển tuyệt kỷ công phu của một mật giả, lướt đi, vượt qua cạm bẫy trùng điệp mà mọi người không tưởng được. Họ không dám tin đó là một ông già đã bị thương nặng đến độ không thể đi lại được nữa. Trang một Cường bà không nhìn được, buộc miệng hỏi. Nói vậy thì chức vị của Pháp Sư Tháp Tây hẳn là phải cao lắm. Không biết trong giới mật tu giả, ông ấy là pháp sư a la không đợi gã nói hết đã tiếp lời à không khi mà tôi rời khỏi nơi đó thì pháp sư thắp tay cũng là một kết quả chỉ có điều là thượng vị kết quả còn tôi là hạ vị kết quả mà thôi giờ thì ông ấy đã có đột phá gì mới chưa trong một cường bà im bặt ngầm kinh hãi tự nhủ mật tu giả đó rốt cuộc là loại người gì chứ khước ba ca nhiệt không trực tiếp chạy thẳng về chỗ của nhị hoa. Mà càng lúc càng đi xa hơn Bởi vì bãi miền này được bố trí rất phức tạp Đường đi quanh co gấp khúc Nếu không có bản đồ cạm bẫy Do chính của tai y tự vẽ ra Thì chính y cũng không chắc chắn Có thể ra khỏi đây được Phía sau một tiếng nổ vang trời Khước ba nghe mà không khỏi thầm kinh sợ Quy lực của các thứ quả khí hiện đại Do nhị hoa mang đến Nếu không theo kiến nghị của y Bổ sung thêm quả khí vào trận địa bẫy Sợ rằng muốn đối phó với bọn người giáp mễ kia e vẫn khá là khó khăn. Một lúc sau, tiếng nổ sau lưng của y nhỏ giận. Khước ba ngoảnh đầu lại, bật cười âm hiểm. <cười> Đây là trận địa cạm bẫy ta bố trí mất 10 năm trời, cộng thêm các thứ quả dược kia nữa. Các ngươi mà muốn liều mình xông qua thì chỉ có kết cục chết không toàn thay mà thôi. Nhưng mới chạy thêm được vài bước, khước ba chợt cảm thấy âm thanh có gì đó không ổn lắm. Dường như hơi quá gần. ngoảnh đầu lại nhìn, Tức thì hồn bay phách lạc, chỉ thấy Pháp Sư Tháp Tây đang bắn dây mốc lao về phía mình với một tốc độ kinh người. Chỉ nghe ông nghiêm vọng quát, Khước ba ca nhiệt, Người ba lần bốn bận ám sát ta, ta đều bỏ qua cả, nhưng mà giờ đây ngươi lại dùng ta thuộc để mà hại người vô tội. Thật không thể tha thứ, mau đưa thuốc giải ra đây. Bằng không, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi gặp tổ sư đó. Nhìn Pháp Sư Tháp Tây đang lao dùng dút, Qua một rừng đầy cơ quan cầm bẫy, khước ba ca nhiệt ngỡ như tổ sư của mình dán phàm, đầu óc hỗn loạn, căn bản không kịp nghĩ ngợi gì. Dội vàng quỳ gục xuống đất, hai tay nâng bình sứ lên quá đầu, rung dọng lấp bắp. Tôi, tôi, tôi... Sau mấy tiếng tôi liền, y cảm giác như thần chết mỗi lúc một đến gần hơn. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cuối cùng y cũng không kìm nổi kêu lên. Tôi, tôi biết lỗi rồi, xin ngài tha tội tôi không dám nữa đâu thuốc thuốc giải đây xin đừng có giết tôi tôi tôi không muốn chết mà về lát sau tiếng ầm ầm đã lắng xuống âm thanh của các cạm bẫy bị phá ở đằng xa vẫn vọng lại khước ba ca nhiệt nghi hoặc mở mắt ra kỳ lạ thật có người nào đâu lẽ nào vừa nãy mình sợ lão già kia quá cho nên bị ảo giác chăng y loạn truồn đứng lên vuốt vuốt mặt thầm nhủ ban ngày băng mặt Còn sợ như vậy, thế nào cũng có ngày ta dẫm nát ngư dưới gót chân. <cười> Ủa? Y đột nhiên nhận ra bàn tay của Bình nhẹ bẩn, Bình xứ lúc nãy đâu rồi? Bị lấy mất rồi sao? Y bội lục lọi khắp người, sắc mặt tức thì tái mét như tờ giấy, ngồi phịch xuống đất, quả tim đập thình thịch như điên cuồng trong lòng ngực. Một lúc lâu sau đó, khước ba ca nhiệt mới đứng lên được, ngước mắt nhìn về phía âm thanh gian xa dần thầm biết nhị oa lần này khó mà thoát nạn dùng căn cứ địa nhiều năm này sợ rằng cũng bị người ta chiếm mất rồi lẽ nào mình không còn nơi nào để mà đi nữa y nghĩ ngợi một lúc rồi xoay người chạy về phía biển sinh mệnh thầm nghĩ xem ra đành phải đến chỗ tên đồng binh cũ kia rồi nhưng vừa được mấy bước y lại dừng lại tự nhủ nhưng cái tên đó tâm địa sâu xa như vậy bây giờ qua đó Liệu hắn có lấy ta ra làm vật thí mạng không chứ? Không. Có lẽ ta vẫn còn hữu dụng với hắn. Phải rồi. Cứ dậy đi. Chủ ý đã quyết. Khước ba ca nhiệt liền tất tả chạy vù đi. Pháp sư thắp tay cất thuốc giải vào người. Không dừng lại dù chỉ trong một khoảnh khắc. Trực tiếp lao bắn về nơi hiểm yếu nhất giữa trần địa của cạm bẫy. Đó cũng là nơi nhì oa náo mình bắn lén bọn họ. Mắt thấy bóng người mỗi lúc một đến gần nhị oa không khỏi cuốn tay cuốn chân nhưng lần nào bóng dáng ấy cũng chỉ lướt qua ống ngắm trong một chớp mắt y căn bản là không thể nào bắt kịp tốc độ di chuyển ấy Chó chết thật thấy pháp sư tháp tây chỉ còn cách mình chừng hai ba trăm mét nhị oa tức tối tháo luôn ống ngắm ra Dương súng lên ngắm không tạch tạch y như người đang bắn đĩa bay những viên đạn liên tiếp lao về phía pháp sư tháp tây viên sau nhanh hơn viên trước thế nhưng rõ ràng đối phương cậu đang tránh né các loại cạm bẫy vậy mà y vẫn không sao bắn trúng được. Nhị Oa thầm nhủ, đó là con người sao? Quái vật mới đúng chứ. Soạt một tiếng, pháp sư thắp tay bắt được một mũi phi tiêu chẳng rõ từ đâu bắn tới. Tuy vị trí chưa chuẩn lắm, nhưng ông cũng lờ mờ nắm được phạm vi náo mình của Nhị Oa rồi. Mũi phi tiêu lao vút khỏi tay, kế đó lại thêm mấy mũi tên dài mũi phi đào pháp sư thắp tay bắt được thứ gì liền ném cả về phía nhị oa thứ ấy nhất thời nhị oa cũng bị dùng ép cho luống cuốn chân tay tránh được mấy lần cuối cùng y cũng bị một lưỡi câu móc ngược nghiêm vào dây trái đau đến nghiến răng nghiến lợi khẩu AM388 cũng rời mất y bèn rút ngay khẩu m năm ra định chống trả đến cùng bỗng nghe cạch một tiếng khẩu súng đã bị dây móc xuyên qua ổ cò Chỉ thấy cổ tay của Pháp Sư Tháp Tây hất nhẹ, khẩu M500 đã nhẹ nhàng rơi xuống tay. Pháp Sư Tháp Tây một tay bám vào thân cây, tay kia cầm súng. Nhị Hoa đứng dưới đất, một tay ôm vết thương trên vai trái, ngước mắt nhìn quái vật trên cây. Chỉ nghe Pháp Sư Tháp Tây nói, Tại sao lại bắn lén chúng ta chứ? Ngươi là người của chúng à? Mơ khinh Nhị Hoa hằn học gằn giọng, Muốn giết thì giết đi, đừng có phí lời nữa đời này ta không giết được chắc mọi người ba chết đi làm ma cũng quyết không tha cho hắn pháp sư thắp tây thoáng ngẩn người nói cường ba thiếu gia ngươi và cậu ấy có thù hận gì chứ Nhị oa nhìn có người ăn mặc quái dị trước mắt không rõ đối phương rốt cuộc là địch hay là bạn nhưng mà trong bộ dạng thì có vẻ không muốn giết chết mình bèn lạnh lùng hư một tiếng pháp sư thắp tây lại nói nếu đây là vấn đề của ngươi và cậu ấy Vậy thì cũng nên đối mặt giải quyết một lần. Trận địa cạm bẫy này hẳn là phải có chốt tổng chứ. Ở đâu? Có phải trong láng trại kia không? Mấy phút sau, được Pháp Sư Tháp Tây dẫn đường, bọn Trang Bạc Thường Ba tránh khỏi Bãi biển đến chỗ danh trại nhỏ của Nhị Oa. Nhạc Dương lớn tiếng thốt. À, thì ra tên này nhặt được một bộ hòm thiết bị, thảo nào mà có nhiều vũ khí như thế. <cười> lần này thì may mắn thật. Vừa dứt lời, anh đã chạy đến mở một hòm vũ khí đạn dược ra. Trong một cường ba hỏi, Kẻ bắn tỉa, đâu rồi? Pháp sư thắp tay chỉ tay, Hắn ở trong kia kìa. Vào trong liều, nhì oa ngồi dưới đất, không biết pháp sư thắp tay đã làm gì, mà mặt của y trông lộ rõ vẻ quể quải, ủ rũ. Trong một cường ba, ngây người ra dây lát nói, Là may à? Nhì oa nghiến răng kèn kẹt nói, Đúng, không ngờ phải không? Trắc một Cường Ba, mày có biết hai năm nay tao trải qua như thế nào không? Tao hận không thể lóc xương xẻ thịt mày ra ăn tươi nuốt sống. Trả, trả anh trai lại cho tao ngay. Trắc một Cường Ba chào mày. Trương Lập đứng bên cạnh không nhìn được lên tiếng. Này, tự mày bắn chết anh trai của mày đấy chứ. Chúng mày đã cầm súng bắn chết bao nhiêu người rồi. Xử theo pháp luật thì cả hai anh em nhà mày đã chết mấy chục lần rồi ấy chứ. Bọn chúng muốn giết tao. Chúng tao không nổ súng, chẳng lẽ chờ chết à? Tất cả chúng mày đều muốn đuổi giết bọn tao mà. Nhì oa nhìn chầm chằm xuống đất, sắc mặt giận hết sức hung hãn, Trương Lập khịch mũi nói, Chúng mày không đi săn trộm, ai thèm đuổi giết chứ? Trong một cường bà nói, Nhì oa, anh trai của mày chết dưới họng súng của chính mày mà. Hơn nữa từ khi đặt chân lên con đường của kẻ săn trộm. Chúng mày cũng phải biết rằng mình không có kết cục tốt đẹp gì. Bọn mày liều mạng đi săn trộm thế. Rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền. Sống như vậy cũng chưa thấy đủ à. Mày không cảm thấy là mình rất yếu hèn hay sao vậy? Lúc này nhạc dương hưng phấn chạy vào cầm thêm một món vũ khí có hệ thống điện tử rất hoàn bị. Cường ba, cường ba thiếu gia xem cái này này. Đồ tốt đấy nha. Trương Lập ngay người thốt lên đây đây là súng tiểu liên xm 29 của đúp à nó không phải vẫn đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo sao trời ơi bọn chúng lại bà Tàng cũng chạy vào lạnh lùng cầm theo hai khẩu Aska của lính đặc dụng Mỹ đưa cho các một quần ba một khẩu Nhạc Dương hân hoan giới thiệu với Trường Lập đây nhìn đây này cái này này Hệ thống đo khoảng cách bằng tia laser, tự động tìm mục tiêu, đạn nổ, khống chế tia lửa bằng hệ thống điện tử. hừ trời ơi! Lữ Kinh Nam cũng cầm vũ khí bước vào, cất tiếng hỏi. Tên này xử lý sao đây? Trang một cực ba đưa mắt nhìn Trương Lập. Trương Lập lại nhìn sang Nhạc Dương. Tuy họ đều đã trải qua chiến đấu, nhưng mà giết chết một kẻ tay không tất sắc thì không ai làm được. Nhạc Dương nguèo đầu, bên cạnh anh là bà tang Bà Tàng nói, Giao cho tôi được rồi. Pháp sư thắp tay thở dài lắc đầu. Trang mặt quần ba gật đầu. Lúc này nhị oa nãy giờ vẫn im lặng nằm dưới đất đột nhiên nhảy chồm lên, giật tung giật áo ra. Không ngờ y lại quấn cả thuốc nổ cơn lốc đen trên ngực. Chỉ nghe y gầm lên. Nổ xuống đi, các người trong căn liều này sẽ đều chết sạch cả Trang mặt quần ba, tao với mày cùng chết một lượt. Dứt lời, tựa như muốn lao bổ đến trong tường ba. Nhạc Dương và Trương Lập dội chắn trước mặt gã, không ngờ Nhị Oa lại lăn ngược về phía sau, luồn ra phía ngoài căn liều, rồi ném luôn miếng thuốc nổ cơn lốc đen nhỏ như cái đồng hồ đeo tay ấy trở lại. Nhạc Dương và Trương Lập dội kêu lớn: "Chạy mau, tạt đảng đấy!" Trương Lập giật lùi về phía sau, đè lên cái cột chống liều, căn liều bạc lung đưa như muốn đổ. Bỗng thấy lửa cái nam chậm chậm đi tới. Nhặt miếng thuốc nổ cơn lốc đen dưới đất lên nói với Nhạc Dương và Trương Lập Mặt phía sau có màn cảm ứng áp lực Một khi đã dính vào thì không thể lấy ra Các cậu quên rồi à Nhạc Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu cười hì hì chữa thẹn Lấy cái nam tiện tay ném luôn miếng cơn lốc đen đó cho Trương Lập nói Thuốc nổ bị rút hết ra rồi chỉ là đồ giả thôi Nhạc Dương đột nhiên kêu lên Chết! Đừng có để cho hắn chạy mất Vén cửa lều lên Bóng của nhị hoa đã biến mất từ bao giờ Pháp sư thắp Tây nói Thôi, bỏ đi Nhân quả luân hồi Chuyện gì cũng phải tùy duyên Y quá chấp vào cừu hận Sợ rằng sống cũng chẳng thoải mái gì đâu Trương Lập nói Mà cái loại người này Lẽ ra phải chết từ lâu rồi mới đúng chứ Nhạc dương nghe vậy liền chăm chọc Sao giờ nãy anh không nổ súng đi Trang một cùng ba khuyên can Nè, đừng có nói nữa, sắp xếp lại vũ khí đi, thu dọn xong chúng ta lại tiếp tục lên đường cho sớm. Pháp sư thắp tay nói, giờ trời đã tối, không thể nhận ra được những chỗ đánh dấu của mình vừa lúc nãy. Đêm nay e rằng là phải ở lại đây mất rồi. Có điều chỗ này khá gần bờ biển sinh mệnh, sớm mai xuất phát cũng không lỡ mấy thời gian đâu. Trong một cường bà nhìn theo hướng của nhị oa bỏ chạy, thở dài một tiếng. Tôi vẫn không thể nào yên tâm được. Chẳng may xảy ra chuyện gì. Trương Lập nói. Yên tâm đi, Cường Bà thứ Gia. Chúng ta vẫn còn hai ngày cơ mà. Lộ trình có một ngày rưỡi. Dù thế nào thì cũng kịp thôi. Trong Mộc Cường Bà nói. Đừng quên là còn quách nhật niềm thanh. Y đã có thể thông báo cho người phía Gia Ca ngăn cản chúng ta. Thì khi trở về, sợ rằng cũng không được bình yên như lúc khởi hành đâu. Nhạc Dương nói. Không bà thiếu gia anh quên rằng hắn ta là một kẻ rất giỏi dùng âm mưu hẳn phải giữ cho đôi tay của mình trong sạch ra tay ở lang bu chẳng phải sẽ làm cho hắn lộ tẩy hay sao chứ vả lại giờ chúng ta không có giống như lúc đến đây nữa rồi chúng ta đã có vũ khí nói đoạn anh giơ khẩu súng lên ba tang cũng chợt thấy một cảm giác hưng phấn dân trào nhẹ nhẹ vuốt ve khẩu súng trên tay lạnh lùng cất tiếng chỉ sợ chúng không đến thôi lữ cái Nam cũng khuyên giải. Quan tâm tắc loạn. Đừng có quá lo lắng. Mẫn mẫn và đội trưởng Hồ Dương phải biết tự bảo vệ mình mà. Ừ, cũng chỉ có thể vậy thôi. Sớm mai xuất phát. trang Mộc Cường bà thở dài một tiếng. Tự nơi đáy lòng vẫn lờ mờ cảm thấy không ổn lắm. Đành tự nhủ. Có lẽ mình đã quá lo lắng mất rồi. Trương Lập dội nói. Tôi đi kiểm tra các trang bị. Nhạc Dương Thế Thế cũng chạy tót theo. Các loại trang bị đã chứng thực suy nghĩ của Trương Lập. Quả nhiên, vũ khí bên trong mỗi tổ hợp hầm sắt được thả dù xuống đều khác nhau. Nếu như trong tổ hợp hòm sắt đầu tiên bọn họ nhặt được chủ yếu là vũ khí mang tính chế ngự và thiết bị y tế, thì vũ khí của nhóm người bọn Tây Mỹ chủ yếu là để thăm dò và khống chế trong phạm vi rộng. Còn mấy cái hầm sắt của nhị oa là chủ yếu dùng để sắp đặt cạm bẫy, camera, giám sát và súng máy tự động có thể điều khiển từ xa. Mấy quả mìn cũng đều có thể dẫn nổ từ xa. Giá lại tất cả đều là vũ khí kiểu mới, tuyệt đại đa số, chưa từng xuất hiện trên thị trường. Thực là không hiểu bằng cách nào mà Mơ Kinh lại kiếm được những thứ này. Có điều sau khi trương lập kiểm tra, phát hiện hầu hết các vũ khí đều có ký hiệu sản phẩm thử nghiệm bằng tiếng Anh. Quả nhiên là vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Họ tìm thấy trong hộp vũ khí rất nhiều đạn ám lực, có thể xuyên thấu cả áo chống đạn, May mà dì oa vẫn chưa kịp dùng đến chúng. Ở bờ biển sinh mệnh phía bên dương quốc của làng Bù, có hai người đang dìu nhau, lấy súng làm gậy chống, tấp ta tấp tỉnh đi trong đường nước. Đó chẳng phải ai khác mà chính là mát và Tây mễ. Xương gò má của Tây mễ gồ lên hình dung tiêu tụy, trông lại càng thêm ác độc âm hiểm. Lúc ở di tích của dân tộc Mục, Y đã nhìn rõ dưới vách đá chỗ hõm vào nên mới dám tung mình nhảy xuống. Vì y cho rằng mình không nhất thiết phải lấy một địch bốn làm gì, mà quan trọng hơn là y dự định để mát ở lại, ở lại đó vĩnh viễn Nhưng mà không ngờ tên mát này lại cực kỳ may mắn, trong tình cảnh ấy mà vẫn sống sót chạy thoát ra được. Mấy ngày nay, hai người lần theo tín hiệu đi một mạch về phía Tây. mát vẫn hết mực lấy lòng của Tây Mẹ như trước, nhưng Tây Mẹ không phải là kẻ mù, Y thừa sức nhìn ra cái bóng phía sau bộ dạng xuân xoe bỡ đỡ của Max. Có thể sống sót trong tình huống ấy mà không hề bị thương tích gì. Tuyệt đối không thể nào chỉ dựa vào may mắn như hắn ta nói được. Đi đến một cái đầm, hai người dừng lại. Trước mặt của họ là một cái cây lớn bị nổ toát ra. Tây Mễ ngước đầu lên nhìn xung quanh nói. Chỗ này hình như có rất nhiều cạm bẫy, nhưng bị phá hoại mất một phần rồi. Đại ca Tây Mễ... Anh nhìn kia Max chỉ vào một chỗ chạc ba của thân cây đổ gãy. Có một cánh tay người đã hơi thối rửa. Tây Mễ giật cánh tay đã rửa ấy xuống, quan sát một hồi đoạn nói. Đạt kiệt. Ừ, xem ra hắn bị nổ chết ở chỗ này rồi. Max nói. Nhất định là bọn trắng mọc cường ba làm rồi. Liệu chúng có ở quanh đây không chứ? Mà cái chỗ này cạm bẫy thế, chắc là có thu làng rồi. Nói không chừng bọn trắng mọc cường ba đang ở trong làng đấy, chúng ta có nên vòng qua không? Hả, đại ca? vừa nói, y vừa tỏ ra sợ hãi đến run lên lẩy bẩy. Tây Mễ cười gằn, thôn làng mà phòng ngự kiểu này thì hơi quá đáng đấy. Hơn nữa chỗ này vốn chẳng thích hợp để mà trồng trọt gì hết, không thể là làng mạc được, chắc là một dạng cứ điểm quân sự. Cái hồ đó dường như không thể bơi qua được, vậy thì ở đây chắc chắn là phải có thuyền không cần sợ đám người kia thế nếu trước đúng là làng mạc hay là cứ điểm thì bọn chúng cũng ở ngoài sáng còn tao với mày ở trong tối cơ mà chúng phải sợ chúng ta mới đúng chứ lúc này ở đằng xa chợt vang lên tiếng tù già vẻ mặt của tay mễ đanh lại tức tối chửi Hừ, lũ ôn thần chó chết lại đến rồi chạy mau bên bờ biển sinh mệnh phía Gia ca mấy tên hồ vệ nằm rải rác dưới đất trong xưởng đóng thuyền bè sắp ngay ngắn một loạt các loại thuyền khác nhau khước ba ca nhiệt đứng trên một con thuyền tam bản nhỏ sắp rời bến giơ cao ngọn đuốc trong tay nhìn những con thuyền nằm thành hàng dài thầm nhủ bạn cũ ta giúp ngươi thêm một lần nữa có thể nói là đã hết lòng rồi mong rằng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng dứt lời y vung mạnh tay một cái ngọn đuốc liền bay dèo qua hàng thuyền gỗ sáng sớm hôm sau Trang mặt Cường Bà là người đầu tiên tỉnh giác. Sự thật là gã gần như không hề ngủ, gã cả cảm giác được bọn họ đã bỏ qua mất một điều gì đó. Hơn nữa còn nghe thấy cả tiếng mẫn mẫn đang hô quán ở nơi phương xa. Đêm qua, Trương Lập và Nhạc Dương và những người khác đã thay đổi hết những thứ trong ba lô của mình. Các loại vũ khí hiện đại, đầy uy lực lại được nhét đầy bên trong. Những bao đạn căng đầy khiến cho họ cảm thấy sức lực tràn trề chảy khắp trong cơ thể trước khi xuất phát trương lập bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để mà bố trí điều chỉnh lại bãi miệng và các cạm bẫy dù sao thì họ cũng không thể mang hết đồ đạc trong tổ hợp hòm sắt đi được hơn nữa sau này còn phải đi qua da để lên tầng bình đài thứ ba nếu có thời gian họ sẽ trở lại đây lấy sao nhưng khi họ chạy đến bờ biển sinh mệnh cuộn khói đen mù mịt cuồn cuộn bốc lên làm cho ai nấy đều lạnh người trang một cừng bà nói chuyện tôi lo rốt cuộc đã xảy ra rồi nhạc dương nói là là khước ba ca nhiệt chỉ có hắn mới biết thuyền bè giấu ở đâu thôi bà Tàng cũng gằn giọng nói pháp sư thắp tay không thể nhân từ với kẻ địch được nữa cả bọn vội đặt ba lô xuống tranh thủ thời gian đi chặt cây khổ nội chất gỗ bên bờ biển rất đặc không thể nào nổi trên mặt nước được họ đành phải đi xa hơn tìm những cây gỗ nhẹ mà chắc chắn lúc ghép xong được một cái bè gỗ có thể hạ thủy thì đã mất nửa ngày rồi Quả vô đừng chí lúc bè gỗ đang dập dềnh trên biển sinh mệnh bỗng một trận cuồng phong mang theo cả mưa đá ập xuống rào rào khi cả bọn ướt lướt thước như chuột đến được bờ phía bên lang bu thì trời đã sầm tối nhạc dương kêu lên cường ba thiếu gia đến rồi chúng ta đến lang bu rồi bà Tàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt ngoằn ngoèo như con rắn khổng lồ của Sandila. Hôm nay sắc trời rất xấu, có thể sẽ sập tối sớm hơn thường ngày đấy. Trong một cường bà nói, Dù thế nào hôm nay cũng không thể dừng lại ở Thác Nhật được, chúng ta lên bờ sẽ lập tức tiến về Lan bu khi nào trời tối hẳn mới thôi. Trong thời gian tối tăm như mực của Sanila, dù là người giỏi nhận biết phương hướng đến mấy, cũng không thể nào đi lại trong khu rừng xòe tay năm ngón trước mặt, cũng không thấy gì. huống hồ lại còn vô số loài động vật ăn thịt và các cạm bẫy nữa. Thế nhưng lúc họ đến gần bãi đá ngầm, phía làng bù không hề phái thuyền ra đón vào. trương lập tức tối, ngoác miệng ra chữ bới. Trời ơi, ghét thật, không cần tuyệt tình như vậy chứ. Nhạc Dương lắc đầu. Không, mọi người nhìn kia đó là thuyền ba lá. Thuyền phía trước cũng ra phải đá ngầm rồi, hình như ở thác Nhật đã xảy ra chuyện gì đó. Một cơn sóng quật tới, bè gỗ dập dềnh nâng lên, hạ xuống khi cả bọn sức cùng lực kiệt bò được lên bờ, ai nấy cùng kinh ngạc nhìn xác chết nằm la liệt dưới đất. Vết thương do đạn bắn. Nhạc Dương nói. Trương Lập trầm giọng hỏi. Có phải tên Nhị Oa kia làm không? Nhạc Dương lắc đầu. Không. Những người này chết từ hôm qua. Lúc đó Nhị Oa vẫn còn đang ở Gia Ca mà. Là người khác làm. Mas. Anh và lữ cái nam đồng thành thốt lên. Trương Lập quan sát chết đạn rồi nhận định. Đạn M16 tiêu chuẩn, điểm xạ. Trên cơ thể mỗi binh sĩ nhiều nhất chỉ có hai vết đạn. Bắn vừa chuẩn vừa nhanh. Giết hết binh sĩ canh phòng ở thác Nhật. Bọn chúng vẫn còn đầy đủ quá lực. Hai bàn tay của trách mộc cường 3 nắm chặt lại. Kẻ địch của bọn họ phân tán khắp nơi giống như vô số con bò chét. Nhưng lúc không để ý lại thành lình sồ ra cắn một phát. Đến lúc phát hiện ra chúng lại bỏ chạy mất rồi nhưng đến giờ phút sinh tử này tất cả bọn chúng lại lũ lượt kéo ra hết tên này đến tên khác cản đường gã như thể đã bàn bạc với nhau từ trước rồi vậy gã không còn thời gian để mà nghĩ ngợi nhiều nữa cần phải rời khỏi nơi ngủ ngang xác chết này nhanh chóng trở về tước mẫu mới là điều quan trọng nhất đúng lúc bọn trong một quần ba vừa mới đặt chân lên thác nhật trong một dãy nhà đơn sơ phía đối diện mask khẽ kêu lên vẫn còn ngươi Tây mệ bật dậy khỏi giường, hai người đều cầm khẩu M4A1, quan sát qua kính ngắm. Mát nói, có bắn không? Tây mệ nói, cái thằng lợn, nhìn cho rõ đi, bọn người kia không phải là binh sĩ ở đây, mà là bọn đối đầu với chúng ta. Mạo hiểm nổ súng chỉ làm cho chúng chú ý thôi. Bọn chúng đông hơn chúng ta, súng thì xịn hơn, lại có đội hình chính tề ngay ngắn. Đứa nào phản ứng nhanh nhẹn, linh hoạt nhất ở phía bên ngoài, Người già và kẻ bị thương ở giữa Giả lại khoảng cách xa như vậy Đạn của chúng ta chưa chắc xuyên qua được áo chống đạn của bọn chúng nữa Nếu chúng ta dùng súng bắn tỉa Thì chúng chết chắc rồi AM338 MX20 ống ngắm điện tử khó đổi phò lắm đây Max nói Tên đó là Trác Mộc Cường Ba, Bọn chúng quả nhiên đã đi trước chúng ta một bước rồi Ồ, mà lạ thật Sao chúng quay trở lại chứ Ồ, trên tay của chúng là là lọ vũ khí thử nghiệm đó hả lẽ nào bọn chúng vượt biển chỉ để lấy số vũ khí đó thôi chắc <cười> tay mễ sờ lên vết sẹo trên mặt không phải mày nói tên tù binh chúng ta bắt được kia bảo bạc ba la thần miếu là ở tầng thứ ba sao phải vượt biển mới lên được chỉ có một con đường đó thôi mà tay mày có vấn đề hay là dịch sai vậy hả không không không không phải vậy đâu Tôi đã tốn rất nhiều công sức học ngôn ngữ của bọn người ở đây. Tình chắc là không có sai được đâu. Trước ánh mắt nghi hoặc của Tây Mễ, cũng Cungquit nói, bộ dạng như thể đã sợ đến đầm đìa mồ hôi ra rồi vậy. Tây Mễ lấy làm hài lòng với biểu hiện này của mát Tuy rằng cũng biết có phần nào giả tạo ở trong đó, nhưng trong thấy bộ dạng đó của đối phương, đích thực cũng khiến cho y có cảm giác mình đang ở ngôi cao dời dời. Tây Mễ chậm chậm nói, Mày xem, bọn chúng có kẻ bị thương những tên khác trong cũng nhét nhác thảm hại chắc là gặp phải chuyện gì ở bên kia rồi nên quay lại cầu diễn rồi có lẽ chúng đã ngẫu nhiên mà tìm thấy số vũ khí đó thôi hả là hắn à y nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong ống ngắm trang mặt cường bà đang chuẩn bị bảo mọi người mặc kệ những xác chết đó tiếp tục lên đường nhưng câu nói của nhạc dương đã khiến cho gã không thể không thay đổi sách lược cường bà thứ gia Những binh sĩ này không phải từ thác nhật chạy ra bờ biển Mà toàn bộ đều từ bờ biển chạy ngược về phòng thủ ở đây Chắc rằng chính họ là những người đã phóng hỏa đốt hết thuyền Ở bên phía thác nhật này rồi Trương Lập tiếp lời Thế tức là kẻ địch của chúng ta vẫn chưa rời khỏi nơi đây Bọn chúng không có thuyền Những người đứng trên khoảng đất trống Lập tức trở nên cảnh giác Tình cảnh nhì oa phục kích họ vẫn còn sờ sờ trước mắt Trương Văn phường ba hiểu Giờ đây cái bè gỗ nhỏ của họ là công cụ duy nhất có thể diệt biển. Lúc này kẻ địch vẫn chưa rời khỏi làng bù. Dùng khát nhật đã bị thăng tẩy này đương nhiên chính là nơi thích hợp nhất cho chúng nghỉ ngơi dưỡng sức. Bọn chúng đang ẩn nấp ở đâu chứ? Tháp canh. Không. Nếu ở trên tháp canh, chúng đã sớm phát hiện ra bọn gã và đã nổ súng rồi. chắc chúng ở trong một gian nhà nào đó. Hay là đang ở trong khu rừng bên ngoài kiếm gỗ đi làm bè trong rừng toàn cây nước không có loại gỗ có thể nổi được trên mặt nước nhưng dù đối phương có ở nơi nào nhất định chúng cũng rất để ý đến lối ra vào duy nhất này bọn họ định băng qua đây ắt hẳn là sẽ bị bọn chúng lén lút tập kích hơn nữa trong tình trạng không rõ số lượng kẻ địch mà đứng ở bãi đất trống như vậy thật sự quá nguy hiểm rồi mật mã tây tạng phần 118 của nhà văn hà mã sau khi cập bến phía bờ biển lan bu nhóm người của trác mau phượng ba lại hoang mang khi phát hiện ra các xác chết của binh sĩ nằm rải rác ở bờ biển họ lại suy nghĩ không khéo lại là tấm bia ngắm của kẻ địch được lặp lại mọi suy nghĩ ấy đều chỉ lóe lên trong óc của trác một phượng ba trong một khoảnh khắc ngắn ngủi gã lập tức ra lệnh nằm xuống tất cả bọn họ đều nằm rạp xuống trà trộn vào giữa đám thi thể trong dãy nhà đối diện họng súng của tây mễ và mát vẫn không rời khỏi ô cửa sổ mát nói ì cái bọn này phản ứng nhanh quá chứ lẫn vào giữa đám xác chết chẳng thấy đâu nữa rồi mà lạ thật sao chúng có thể khẳng định chúng ta không ở trên tháp canh chứ tây mễ nói mấy tên còn sống sót đều là những kẻ mạnh nhất trong bọn chúng không chỉ quen thuộc với đường lối tác chiến của chúng ta mà còn rất giỏi lợi dụng hoàn cảnh xung quanh nữa mát lại hỏi, Ừ, um, giờ tính sao đây? Tây mệ bình thản đáp, Đợi, cứ đợi chúng xuất hiện sơ hở, Cả một đám người di chuyển trên bài đất trống, Chắc chắn là sẽ có sơ xuất. Nhớ kỹ đấy, Lúc nào tao nổ súng thì mày cũng bắn luôn, Mày phụ trách phía sau, tao phía trước. Bắn hết một băng đạn thì lập tức triệt thoái. Khu rừng nước phía bên tay trái, Rất tối tăm ẩm thấp, Bên dưới lại là khu đá ngầm, Rất thích hợp để ẩn nấp Từ chỗ đó ra bờ biển chúng ta có thể lợi dụng đá ngầm và cây rừng yểm hộ. Chắc chúng cũng không dám mạo hiểm truy kích đâu. Chỉ cần tìm được con thuyền chúng dùng để tới đây, tao với mày có thể sang được bờ bên kia rồi. Trương Lập thì thào Này, liệu chúng có nắp trên tháp canh không? Hình như tôi thấy có tia sáng lóe lên đấy. Nhạc Dương khẽ gắt gỗng. bé mồm thôi, bị phát hiện bây giờ. Chúng ta phải tìm chỗ nào che chắn mới được. Trương Lập lào bào, Cái chỗ này là bãi đất rộng, Lấy đâu ra chỗ nào mà che chắn chứ? Lời cái nam nói, Chúng không có ở trên tháp canh đâu, Đó là mục tiêu rất dễ khiến cho người ta chú ý. Tuy đạt được hiệu quả giám sát rất tốt, Nhưng mà đồng thời cũng dễ bị kẻ địch tấn công. Ánh sáng lóe lên có lẽ là một tấm gương, Chắc chúng muốn dụ chúng ta lên đó. đây nói không chừng lên được nửa đường là chúng ta bị tập kích rồi. Lúc này, Ba tan chợt lên tiếng. Chúng ở một trong các dân nhà kia, một nơi có thể vừa ngắm lên tháp canh, vừa giám sát được bãi đất trống này đấy. Nhạc Dương thắc mắc. Anh Ba tan sao anh biết hay vậy? Ba tang lạnh lùng đáp. Cách làm của nhện xanh, nhường chỗ kẻ địch dễ nghĩ đến nhất cho chúng, những binh sĩ này cũng trúng phải kế này cho nên mới mất mạng. Dùng xác chết của kẻ thù để thu hút sự chú ý của kẻ thù khác. Đây vốn là một điển hình trong giáo trình tác chiến của bộ đội đặc chủng đấy. Càng lúc, anh ta càng có thể khẳng định, bạn cũ của mình chắc chắn là đang ở quanh đây. Trong một cường ba thì bình tĩnh quan sát hoàn cảnh xung quanh, đồng thời nhớ lại cảnh tượng lúc họ nhìn thác nhật từ phía bên ngoài. Dịch chuyển sang bên phải, giữ nguyên đội hình, từ cửa sổ tiến vào giải nhà bên phải kia. Qua chỗ đấy là rừng cây rồi, ngoài nữa là bãi đá ngầm giờ trời đã sắp tối hoàn cảnh phía bên ấy có lợi cho chúng ta hơn phán đoán cô gã gần giống với tay mỹ, đồng thời lại hỏi pháp sư tháp tây ngài không sao chứ pháp sư tháp tây đáp tôi không sao lúc di chuyển nhớ phải cẩn thận tuyệt đối không được nhô cao qua khỏi những xác chết này đâu đấy ôi có động tĩnh mát nói Bọn y trông thấy những chiếc ba lô từ từ nhô lên, thụp xuống, tựa như sống lưng của một con thú khổng lồ. Không thấy bọn chúng đâu cả. Tây mệ nhíu chặt hai hàng lông mày lại nói. Bọn chúng cũng dịch chuyển về phía trái. Kỳ lạ thật. Kiểu này thì rõ là không định chiến đấu với chúng ta rồi. Chúng không sợ bọn ta mai phục trong dãy nhà bên trái đó sao chứ? Y đảo mắt nhìn xung quanh, tưởng tượng vị trí của bọn trắc mọc vực ba, lập tức nói bọn chúng phán đoán dựa trên hướng xác chết ngã xuống và ánh sáng À, phía trái đó tối quá bất lợi cho việc giám sát thằng Mas ngu xuẩn hôm qua mày kéo mấy cái xác đó đi thì giờ không gặp phải chuyện này rồi Mas cũng quýt nói chúng chúng càng lúc càng đến gần giải nhà bên trái đó rồi ừ, tính sao bây giờ đấy tay mẹ nói chỗ đó rất có lợi nếu muốn tiến vào bãi đá ngầm và rừng cây Nhưng muốn tiêu diệt chúng ta thì lại rất khó khăn. Hơn nữa làm như vậy chẳng khác nào tự bỏ trống đằng sau. Xem chừng chúng đang nôn nóng rời khỏi đây thì phải. À, tốt lắm. Vậy thì chúng ta để cho chúng đi qua. Đằng nào trong rừng... <cười> Biết đâu chúng lại nhận được sự quan ngân nhiệt liệt cũng nên. Tây Mễ bật cười nành ác. Nói với mát chúng ta rút về phía phải đi. mát thắc mắc. Ủa? Sao không tiến lên chẳng phía trước chúng luôn? tay Mễ liền sẵn giọng mắng. Đồ ngu! Lúc tao với mày áp sát được bên đó, thì chúng cũng nhìn thấy chúng ta rồi. Mày nghĩ hai chúng ta có thể giết hết ngần ấy người chắc? Đã đến gần cửa sổ, Nhạc Dương lấy làm lạ nói. Cường ba thiếu gia, anh xem trong nhà hình như có bóng người đấy. Là cửa sổ không đóng, bóng cây đông đưa. Trái một cường ba cũng đã thấy gã hiểu rõ Giờ phút này chỉ cần phán đoán sai một chút, sẽ lập tức có người bị thương. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót nữa. gã vẫn nhớ lúc mới tới thác nhật, tất cả cửa sổ đều đóng chặt. Vì ở đây thường có gió rất lớn. Nhưng giờ đây, cửa sổ của cả dãy nhà đều đã mở ra hết. Tại sao kẻ địch lại mở cửa sổ chứ? Để tiện quan sát, tấn công hay bỏ chạy. Không đúng. Mục đích của chúng là kéo dài thời gian và khiến cho đối phương ngộ nhận Cũng giống như kế không thành của Gia Cát Lượng vậy. Đây là một dạng chiến thuật tâm lý. Có lẽ kẻ địch đang dịch chuyển về phía bên trái. Nếu tốc độ của chúng đủ nhanh, sợ rằng sẽ đến phía sau lưng của mình. Như vậy thì cả bọn sẽ vẫn bị giam chân ở đây. Nhưng trong hoàn cảnh này, mạo hiểm xông vào trong nhà cũng rất nguy hiểm. Rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu tên? Không may, chúng để lại một tên nấp bên trong những tấm màn đang đung đưa bất định kia thì sao chứ? Nhạc dương vừa mới dứt lời, trang một cường ba cũng có phán đoán của riêng mình. pháp sư á la pháp sư á la là người duy nhất trong bọn họ có thể tiến vào trong nhà thám thính tình hình. hai chân của pháp sư tháp tây đã đứt, đi lại không tiện, hoàn toàn không có ưu thế ở chốn đất bằng này. pháp sư á la hiểu dụng ý của trang một cường ba. ông vốn đang ở phía trước đội hình dịch chuyển, chỉ thấy hai tay hai chân của pháp sư cùng lúc phát lực, vẫn giữ nguyên tư thế khom khom người nhảy dục qua cửa sổ vào phía bên trong. Nhìn tư thế nhảy của Pháp Sư A la Trang Mọc Cường ba bất giác nhớ lại lúc lưỡi kinh nam huấn luyện, họ thực hiện động tác này từng giải thích. Phương thức nhảy dùng cả hai tay lẫn hai chân này, dễ nghe thì gọi là nhảy kiểu linh dương, khó nghe hơn một chút thì kêu là nhảy ếch. Có điều trong một số hoàn cảnh đặc biệt lại rất hữu dụng. Lúc này Pháp Sư A la trong nhà đã phát hiện tín hiệu an toàn. Trang Mọc Cường Bà nói, Mau, tất cả vào nhà đi. Lần lượt từng người một đều dùng kiểu nhảy ếch đó bật vào qua cửa sổ. cái một quần bà bất giác lại trầm ngâm suy nghĩ. Kẻ địch không để lại người canh phòng trong này. Cũng có nghĩa là nhân thủ của chúng không nhiều. Thậm chí còn ít hơn chúng ta nữa. Chúng đang dịch chuyển về phía bên trái. Như vậy vừa có thể kiềm chế được chúng ta. Lại có cơ hội rút khỏi bãi đá ngầm bên ngoài. Chúng ta phải đối phó thế nào đây chứ? Nếu như bọn họ rời khỏi gian nhà này thẳng tiến vào rừng cây coi như chỉ chạm mặt rồi lướt qua những kẻ đã đồ sát hết những binh sĩ ở thác Nhật thì mấu chốt nhất là những cái ấy sẽ trở thành một mối nguy hiếp tiềm tàng của họ cũng giống như tên nhị oa kia vậy nói không chừng chúng lại trốn ở đâu đó bắn trộm họ cũng nên nhưng mà nếu ở lại đây tiêu diệt cái địch vậy thì họ buộc phải bỏ lỡ chút ánh sáng cuối cùng của ngày rồi không thể không qua đêm ở thác Nhật được Dù nói là ngày mai vẫn còn một ngày để đi tới tước mẫu, nhưng không ai dám đảm bảo dọc đường không xảy ra chuyện gì bất ngờ ngoài ý muốn. Như giờ đây, họ đang bị mắc kẹt ở thác Nhật này. Vậy thì tính mạng của đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn sẽ cực kỳ nguy cấp. Còn một vấn đề nữa. Những kẻ này sau khi tiêu diệt toàn bộ binh sĩ ở thác Nhật, tại sao còn ở lại đây? Bọn chúng đang đợi gì chứ? Rõ ràng chuyện này rất có vấn đề. Mặc kệ đó. Đối với những vấn đề không thể phỏng đoán, trong một Cường bà lựa chọn tạm thời gác sang một bên, đưa ra quyết định. Giải quyết nguy cơ của Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương trước, những kẻ địch này có thể chúng chạy đến Gia Ca cũng được, chắc gì để gặp lại lần nữa. Thế nhưng đột nhiên trong rừng, dẫn lại một tiếng hú dài, giống như coi tao sắp rời bến, hay tiếng tù và báo hiệu cuộc chiến sắp bùng nổ. Tiếng rít vàng lên trong ánh hoàng hôn khiến cho Trắc Mộc cực Ba lại rơi vào tình trạng tiếng thoái lưỡng nan Lúc này tiến vào rừng rước, đợi chờ bọn họ không chỉ là một trận địa cạm bẫy dày đặc, mà đáng sợ hơn nữa là lũ động vật hung dữ kia. Gã sực hiểu ra, chẳng trách mấy tên kia lại không rời khỏi thác nhật. Một là không có thuyền, hai là trong rừng lại có vô số sát thủ đang tìm phục. Kẻ địch của bọn gã cũng bị dây khốn ở nơi này. Lúc này rõ ràng đối phương muốn cướp đoạt cái bè gỗ. Có bè gỗ, muốn đi gia gà, hay dòng qua thác nhật đều được cả. Ngay cả bọn gã muốn rời khỏi nơi đây, nói không chừng cũng phải dùng đến cái bè gỗ ấy. Nghĩ thông được điểm này, Trang Mọc Cường Ba tức thì quyết đoán hạ lệnh. Chuẩn bị chiến đấu, không cho chúng xông lên. Trương Lập lấy làm ngạc nhiên hỏi, "Ơ, nhưng mà không phải chúng ta đang vội về tức mẫu sao vậy? Lữ cái Nam lắc đầu. Không dội được. Các cậu không nghe ra âm thanh vừa nãy là gì à? Đó là tiếng kêu của người lỗ mặt. Kẻ địch của chúng ta cũng bị bọn sát thủ ấy dây khốn ở thác Nhật. Vì vậy cho nên chúng không thể rời khỏi nơi đây. Giờ chúng đang muốn cướp thuyền của chúng ta. Mà lúc này e rằng chúng ta cũng rất cần đến cái bè gỗ đó. Pháp Sư Á La nói. Tôi có thể cổng Pháp Sư Á La xong về tước mẫu trước. Trang một cường ba phản đối. Không được. Làm vậy quá nguy hiểm. Chúng ta không biết trong rừng rốt cuộc có bao nhiêu thằng làng nguy hiểm ấy. Bọn chúng không phải là cạm bẫy chỉ biết ở yên một chỗ, mà đều là vật sống, lại hoạt động tập thể như một bầy sói. Tôi không thể yên tâm với vết thương của Pháp Sư Tháp Tây được. Đội trưởng Hồ Dương từng cảnh cáo gã, không thể gì cứu một người mà bù vào băng tính mạng của hai người khác. Như vậy, dẫu có cứu được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Pháp Sư ả la nghĩ ngờ về lát, rồi cũng gật đầu cho là phải. Vậy giờ chúng ta tính sao đây? Trang một bà đưa mắt liếc nhìn lưỡi canh nam nói Sắp xếp phương án tác chiến một chút Trước tiên là phải giành chiếm địa hình có lợi Cả khu này chỉ lớn chừng đó thôi Dãy nhà đối diện với chúng ta Như là hình chữ U Bên dưới là vách đá dựng ngược Và bãi đá ngầm Chỉ có chỗ chúng ta lên bờ Và hai bên rìa trái phải của cái dãy nhà Là xuống được bên dưới thôi Bây giờ kẻ địch đang muốn xuống dưới bãi đá ngầm Cái dốc bên trái này chính là đường duy nhất của chúng. Chúng ta đứng ở cuối giải nhà, chắc hẳn có thể trông thấy chúng rồi. À, ba tang, anh sắp đặt một điểm bắn tỉa ở chỗ này giùm tôi. Ngoài cái tháp canh, mặt ngang của hình chữ U này mới là cao điểm khống chế cục diện. Nhạc Dương, Trương Lập và tôi, ba chúng ta sẽ qua đó. Nóc nhà rõ ràng là có tầm nhìn rộng hơn mấy cái ô cửa sổ này. Nếu trên tháp canh không có ai quan sát, thì nóc nhà còn ẩn nấp dễ hơn nhiều. Pháp Sư ala và Cảnh Nam, hai người lên trên đó, chú ý giữ an toàn. Trong một cường ba vừa nói, vừa vạch bản đồ địa hình trên mặt đất, trong vòng 30 giây đồng hồ đã bố trí nhân thủ xong xuôi. Tây Mễ và mát cũng nghe thấy tiếng gào rú như của loài ác ma chốn địa ngục vẳng về ấy. Cả hai cũng nhớ lại cuộc sống khốn khổ khốn nạn mấy ngày nay. Tây Mễ đột nhiên ngừng chạy, tự hồ bị âm thanh kia làm cho khiếp sợ đến thần người ra. Mas cũng vội vàng dừng lại. Y đương nhiên không có dũng khí một mình chạy lên phía trước, hỏi người chuyên nghiệp những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ của họ. Đây là sở trường của ông chủ y, riêng bản lĩnh này thì Mas học cũng rất tới nơi tới chốn. "Chuyện gì, đại ca Tây Mễ? Có gì không ổn à?" Mas cung kính đưa ra một loạt câu hỏi. Tây Mễ nói: "Mày có nghe thấy những âm thanh đó không vậy? Hả?" "Ôi, dĩ nhiên rồi." Giờ cứ hãy nghe thấy âm thanh đó là tôi lại thấy rùng hết cả mình ấy. Vậy mày nói xem, đối thủ của chúng ta có nghe thấy không vậy? Chuyện này đương nhiên rồi, âm thanh đó gian rất xa mà. Vì vậy không thể tiến lên phía trước được nữa. Lúc này mà xong ra thì chỉ có ăn đạn thôi. Tây mễ vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, chỗ mình đang đứng vừa nói. Nếu là tao, ít nhất sẽ để lại hai tên bắn tỉa chờ đợi. Nóc nhà là cao điểm khống chế, ta cũng phái người đi chiếm lấy. Hơn nữa, còn phái thêm một nhóm người khác đi vòng qua dãy nhà để mà bọc dây. Nếu như chắc một cường bà nghe được suy nghĩ hoàn toàn tương đồng của Tây Mễ, thực không biết gã sẽ có cảm tưởng như thế nào nữa. Mát nói, vậy chúng ta vào trong rừng chứ? Tây Mễ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, rừng cây đước tăm tối, tựa như vô số con quái thú đang nhe nành múi vuốt. Y lắc đầu nói, không, Trong ấy là bàn ăn của thần chết. Nhưng mà nếu có thể dẫn dụ bọn trang một cường ba vào trong rừng, thì cũng không tệ đâu. Có điều kẻ địch của chúng ta rất tinh minh, khó mà khiến chúng mắc bẫy được. Giờ cách tốt nhất chính là ở lại chỗ này, chuẩn bị cho chúng một đòn phủ đầu. Phải rồi, chúng ta còn bao nhiêu miếng cơn lốc đen vậy? Max lục tìm trong túi rồi nói, ba miếng. Tây Mễ gật đầu, tao còn hai miếng, Đặt một miếng ở đây, hẹn giờ một tiếng. Để cái gì đấy lên trên, che nó đi. Đừng có để ánh sáng của đồng hồ hẹn giờ lộ ra ngoài đấy. Một tiếng à? Matt không hiểu. Tay mẹ nói. Đúng thế. Một tiếng đồng hồ sao? Dù chúng ta chạy rồi hay là chết mẹ nó rồi. Bọn chúng cũng đều lơ là cảnh giác. Mà chỗ này cũng sẽ hoàn toàn tối đen như mực. Đến lúc ấy, tặng chúng một món quà bất ngờ. Không phải sẽ rất vui sao? Max được thể liền xuân xoe lấy lòng. Ôi, chiêu này quả nhiên là cao minh đấy. Nếu là tôi... À không, sợ rằng dù là ông chủ cũng chưa chắc đã nghĩ ra được không chừng nữa. Chắc một cường bà cảm thấy như có thứ gì đó nhoi nhói trong lòng. Dự cảm bất an ấy khiến cho gã càng cẩn trọng hơn. Gã dùng thiết bị liên lạc hỏi ba tàng. Sao? Có thấy chúng không? Không. Giọng của ba tàng vẫn lạnh băng như thế pháp sư Á La không có ai xuất hiện cả. Trong một cựu bà giơ tay lên, Trương Lập và Nhạc Dương cũng dừng lại Nắp vào chỗ quốc ánh sáng. Trong một cựu bà nói: Chúng không xuất hiện ở phía sau giải nhà. Vậy có nghĩa là chúng đã nghĩ đến khả năng sắp xếp này của chúng ta rồi. Nói không chừng đang ở phía trước chờ tấn công chúng ta cũng nên. Giảm tốc độ xuống, Trương Lập. Có phải lấy được thiết bị quét âm từ chỗ Nhì oa không? phóng đại âm thanh trong dãy nhà đó lên đi chúng ta thở thật nhẹ thôi chậm chậm tiến lên phải tìm bằng được bọn chúng trương lập đội nút tai nghe trong chớp mắt tất cả âm thanh trong dãy nhà đều được phóng lớn lên tiếng thở tiếng bước chân rất nhẹ tiếng gió thổi trương lập cẩn thận phân biệt từng âm thanh một ba người từng bước từng bước nhỏ chậm chậm dịch chuyển về phía trước vì lát sau tay mẹ chợt nói với mát trong bóng tối Mày nghĩ từ đầu kia của giải nhà này đi qua đây mất bao nhiêu lâu? Mát đáp. À, chừng nửa phút. Tây mệ lập tức nói. Vậy thì đúng rồi. Chúng ngần ngừ không tiếng lên. Nhất định là đã biết chúng ta đang phục kích giữa đường. Khốn thật. Chúng có thiết bị liên lạc. Tất nhiên biết chúng ta chưa rời khỏi gian nhà này. Mát thắc mắc. Sao chúng biết chúng ta không luồn ra ngoài chạy vào rừng chứ? Tây mệ tức tối quát. Cái thằng ngu! Mày tưởng bọn thằng làng khốn kiếp kia biết phân biệt ai là địch, ai là bạn chắc. Mà mày có phải là thao thú sư gì đâu chứ? Lại còn trận địa cạm bẫy kia nữa. Chắc hẳn chúng cũng nếm qua rồi. Đi! Đi ra ngoài trước! Dứt lời, tay mễ liền nhào qua cửa sổ, dẫm mạnh xuống đất bùng vài cái, dùng một loại bộ pháp hết sức kỳ quái, khom lưng chạy một mạch dọc theo bờ tường trương lập nghe thấy một loạt tiếng động lào xạo nhưng anh chưa được huấn luyện chuyên nghiệp như dì oa nên thậm chí không thể phân biệt được những âm thanh ấy là tiếng chân dẫm lên cỏ hay gió thổi lá cây Thầy đã đến gần cuối dãy nhà trương lập bỏ tai nghe xuống lắc lắc đầu tỏ ý không thể tìm thấy kẻ địch ở đâu tây mễ và mát náo mình phía sau một thân cây gần gian nhà đó nhất tây mễ trầm ngâm nói nhất định phải nghĩ cách đánh lạc hướng chú ý của tên bắn tỉa Nhưng nóc nhà và cửa sổ giống như mâu và thuẫn, có thể đổi tay bất cứ lúc nào. Phòng ngự và tấn công đều bổ trợ cho nhau được. Muốn tấn công được chúng, nhất thiết là phải chiếm được chỗ nào cao hơn. Nhưng cao điểm đều bị chúng chiếm lĩnh cả rồi. Chúng ta chỉ có thể y ngẩng đầu lên nhìn về phía tháp canh. Matt dòi nói, Nhưng mà không phải anh nói đó là nơi cực kỳ nguy hiểm à? Đó là chỗ có khả năng trở thành mục tiêu tấn công nhất mà. Tây Mễ cười gằn lạnh lẽo. Đúng thế, nhưng mà cũng có lúc, nơi nguy hiểm nhất lại cũng chính là nơi an toàn nhất. Chuyến này phải mạo hiểm, đánh cuộc một phen vậy. Bọn chúng cho rằng sắc trời mỗi lúc một tối hơn, nơi nhô cao lên như tháp canh kia, giống như một tiêu điểm rất dễ thu hút mọi ánh mắt. Ngược lại sẽ bỏ qua mất. <cười> Nếu chiếm được tháp canh, giải quyết xong kẻ địch trên đất nhà muốn lập tức rút lui cũng không phải là điều không thể chỉ có điều chúng ta không thể hành động cùng lúc thôi bộ dạng của mát có vẻ hết sức căng thẳng mà mà đại ca tây mễ anh anh nói là chúng ta tách nhau ra hả tây mễ nhìn chằm chằm vào mát mày sợ à loại như mày cũng như đã theo mơ khinh vào sinh ra tử nhiều năm nay rồi tao thật không hiểu Sao một thằng như mày lại sống được đến ngày hôm nay nữa? Nhớ kỹ đây, nếu không làm theo lời của tao, rất có thể chủ này sẽ là đất chôn thay của mày với tao đấy. Chỉ còn cách đánh liều một phen mới có hy vọng giành được chiến thắng cuối cùng thôi. Max nhìn sắc trời, gật gật đầu, trong mắt vẫn lộ ra vẻ khiếp hãi Tay mễ hài lòng nhìn y, rồi bóp chặt lên hai vai của gã đàn ông cao lớn ấy, truyền cho y một chút dũng khí, nhấn giọng cổ vũ yên tâm mày sẽ làm được bây giờ tao cần mày vòng ra phía sau bọn chúng sau đó trong bóng tối một quả bóng chớp chớp lên những tia sáng màu đỏ lập lòe lục cục lăn ra đây là quả đạn hấp dẫn mà tối qua trương lập đã tận dụng các thiết bị còn thừa cải tiến ảnh đỏ chớp chớp ấy rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến các loại vũ khí như bom hoặc là lựu đạn lóa nhưng thực sự là Quả bóng nhỏ ấy chỉ biết lập lòe ánh đỏ Chẳng hề có gì nguy hiểm hết Có điều nếu kẻ địch thực sự Ở trong nhà chắc chắn Chúng sẽ nhanh chóng có phản ứng Cho dù là nổ súng hay là nhảy qua cửa sổ bỏ chạy Cũng sẽ đều bại lộ tung tích Không có bất cứ động tính gì Trong gian nhà ấy không có người Trong mặt phường ba Không khỏi lấy làm ngạc nhiên Chẳng lẽ bọn chúng mọc cánh bay đi mất rồi à Hay là vốn chẳng có kẻ địch gì hết Tất cả đều chỉ là phán đoán sai lầm thôi. Trương Lập thở vào một hơi, chút nằm xuống xuống. Ôi, xem ra chúng ta đa nghi quá rồi. Không, có kẻ địch. Chúng xông ra rồi, bên ngoài cửa sổ ấy. Trang một quần bà nhìn cánh cửa sổ đun đưa trong gió, khẳng định một cách chắc chắn. Trương Lập dội dương xuống lên nói, Sao lại thế? Bọn chúng điên rồi chắc. Bên ngoài là địa bàn của người lỗ mặt mà. Hay là, Chúng sợ đến nỗi trắng kịp nghĩ trước sau gì nữa. Nhạc Dương gật đầu nhận định. Cường bà thương gia nói không có sai. Chúng từng mai phục ở chỗ này ngay trước khi chúng ta đến một chút thôi vừa mới đi khỏi. Anh chỉ vào một góc nhà phía ấy có dấu vết rất rõ ràng. Trong một cường bà nói Trong rừng đước có một trận địa cạm bẫy giữa bọn người lỗ mặt và thác nhật vẫn còn một khoảng đệm. Chắc là chúng lợi dụng dùng đệm ấy để mà thực hiện chiến thuật du hồi. Vấn đề lúc này là bước tiếp theo bọn chúng muốn làm gì chứ? Suy nghĩ của gã xoay chuyển cực nhanh trong óc. Tại sao kẻ địch lại rời khỏi chỗ này? Như vậy tức là bọn chúng biết mấy người bọn gã đã canh gác. Phải rồi, bên mình vẫn chưa thấy bọn chúng. Nhưng kẻ địch đã quan sát từ khi bọn gã đặt chân lên bờ. Bọn chúng biết nhân số và vũ khí của bọn gã như thế nào. Bọn chúng rời đi, chứng tỏ rằng vũ khí và nhân số của chúng không bằng mình. Nhưng đi vòng qua dùng để máy, thực sự chẳng khác nào nhảy múa trên làn ranh sinh tử. Mục đích của chúng có lẽ là cướp cái bè gỗ nhỏ của chúng ta. Nhưng giờ phía mình đã chiếm hết các cao điểm rồi. Bọn chúng làm sao mà ra được khu bãi đá ngầm chứ? Lúc này, lời nói của giáo sư Phương Tân bóng văng dặn bên tay gã. Khi cậu do dự, hãy đừng ngại hỏi ý kiến của mọi người, đặc biệt là ý kiến của các chuyên gia. Mà lúc này vẫn còn hai chuyên gia tác chiến Của bộ đội đặc chủng vẫn chưa phát biểu gì Các vị Có kiến nghị gì không Trắc Mộc Người Ba hỏi Thông qua thiết bị liên lạc Thông tin bọn họ nhận được đều giống nhau Lữ Cây Nam lập tức trả lời Mục đích của chúng là cướp cái bè gỗ của chúng ta Chúng lẩn tránh như vậy Ít nhất cũng chứng tỏ được một điều Chúng tự cho mình ở thế yếu hơn Nếu một nhóm yếu hơn muốn giành phần thắng Khi bị chúng ta bao vây. Chúng nhất thiết phải đánh lạc hướng chú ý của bọn ta trước Mà không bao lâu nữa Bóng tối sẽ trở thành tấm lá chắn lớn cho bọn chúng Nếu lúc ấy Thì ưu thế về vũ khí cũng như nhân số Đều sẽ mất đi Còn Nhạc Dương sau mấy lần thăm dò Đã phán đoán được kẻ địch không nắp Trong rừng cây bên ngoài Ngắm vào trong cửa sổ Anh nhảy qua cửa sổ quan sát Trưng lập bên trong, yểm hộ Nhạc Dương cúi rạp mình xuống đất xăm soi một hồi Rết chân rất loạn Không thể phán đoán được có bao nhiêu tên Đợi chút Tuy độ sâu của dấu chân hơi khác nhau Nhưng mà đế giày thì giống hệt Chỉ có hai cỡ À đúng rồi Chỉ có hai cỡ thôi Dấu chân rối loạn như thế nào Ba tàng bỗng cất tiếng uhm, Rõ ràng là kẻ địch Vừa tiến vừa lùi Làm hai hàng vết chân biến thành mấy hàng Hơn nữa còn cố ý dẫm mạnh Rồi lại thả bước nhẹ Nếu không dừng lại quan sát kỹ lưỡng thì rất khó mà nhận được. Nhạc dương cuối cùng bổ sung thêm. Chắc không có gì đặc biệt. Người bình thường được huấn luyện một chút cũng có thể dễ dàng thực hiện mà. Nhưng ba tàng vẫn hỏi lại. Cậu nhìn kỹ lại xem, có phải đa số vết chân đều trước mạnh sau nhẹ không vậy? Nhạc dương gật đầu. Ôi, hình như có vẻ nửa bàn chân phía trước nhấn xuống nhiều hơn. Có điều vết dày lớn hơn kia lại rất bình thường những vết chân ngụy trang đó kéo dài đến đâu vậy ừ, không biết tôi toàn nhìn thấy những vết chân kiểu ấy thôi kỳ lạ thật thời gian rất ngắn sao lại có thể để lại một vệt vết chân ngụy trang dài như thế chứ hay là tôi lầm này trên cửa sổ có cái đinh hay thứ gì khác không vậy bà Tàng lại hỏi dường như anh ta nắm bắt được điều gì đó rất hiếm khi bọn trang ba cừ ba thấy anh ta hỏi đi hỏi lại một chuyện như thế Không có, Nhạc Dương đáp. Nhưng có một cái lỗ đinh, có tác dụng gì không? Bà Tàng không trả lời, có điều trong cánh mũi dường như phát ra một tiếng hừ nhẹ, lành lùng lữ cái nam nhận xét. Kẻ địch chỉ có hai tên. Bọn chúng muốn tránh khỏi sự phong tỏa của chúng ta, đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta thì khó hơn nhiều. Chúng hành động tập thể, không dám mạo hiểm tách nhau ra. Chắc hẳn là không có thiết bị liên lạc. Sợ tách ra thì không thể chi viện cho nhau được. Hơn nữa, bọn chúng từ đầu đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện trong tầm nhìn của chúng ta. Tuy chúng ta không thấy được chúng, nhưng chúng cũng không thể biết được bên ta sắp xếp cụ thể thế nào. Tôi nghĩ bọn chúng cũng chỉ dựa vào suy luận để mà phán đoán tình hình phía chúng ta. Nếu có thể sắp xếp lại những điểm chúng không nghi ngờ tới, biết đâu lại có thu hoạch gì đó cũng nên. Không. Bà Tàng ngắt lời. Bọn chúng nhìn thấy chúng ta đấy. Gì hả? Những cánh cửa sổ mở toàn kìa không đơn giản, chỉ để làm mê hoặc kẻ địch thôi đâu. Đó được gọi là điệu múa gương của đội nhện xanh. Trên đồng phục của biệt đội nhện xanh, dù là những thứ tầm thường nhất, chẳng hạn như cúc áo hay là những thứ trang trí quân quy, quân chương cũng đều có tác dụng riêng. Chúng giống như kính chiếu hậu của xe ô tô vậy. Có thể cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin trong những hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh cửa sổ mở toàn đó, chỉ cần một cái đinh mũ nhỏ là có thể khiến cho chúng ta hoàn toàn lộ mình ra trước mặt của kẻ địch rồi. Những thành viên tinh thông kỹ thuật này trong biệt đội nhện xanh thậm chí không cần đo đạc điều chỉnh gì. Trong lúc bỏ chạy vẫn có thể bố trí chuẩn xác mấy chục món đồ phản quang kiểu như đinh mũ thông qua sự phản xạ của ánh sáng. Tất cả thông tin cần thiết đều có thể lọt vào tầm mắt của y cả. Anh Ba Tan, ý của anh là bên phía kẻ địch có một tên từng thuộc biệt đội nhận xanh ngày trước của anh à." Nhạc Dương lấy làm thắc mắc. "Mà có chắc chắn không vậy?" Bà tầng đáp. "Đúng vậy. Phán đoán của cậu về vết chân bên ngoài cửa sổ rất chính xác. Đích thực là chỉ có hai người, có một trong hai tên đó sử dụng bộ pháp đặc thù của biệt đội nhận xanh chúng tôi, chuyên dùng để mê hoặc kẻ địch trong khi vẫn chạy với tốc độ cao. Hắn không hề bước giật lùi, bộ pháp này được gọi là bước nhảy lắc két." Dùng mũi chân liên tiếp di động với tốc độ cao Khoảng cách người thường chỉ cần bước một bước Chúng tôi có thể biến thành như những người cùng dẫm đạp lên đó vậy Ưu thế lớn nhất của phương pháp này chính là Nó không ảnh hưởng đến tốc độ Tuy bước chân nhỏ hơn Hơn nữa lại làm tăng độ lệch của tuyến đường di chuyển Nhưng mà tần suất nhấc chân lên hạ xuống thì tăng lên rất nhiều Có điều phương pháp bước nhại Clucket này Chỉ thích hợp với một số hoàn cảnh đặc thù Ví dụ như nền đất bùn và rừng cây đước rất dễ ẩn mình ở đây chẳng hạn." Trương Lập đột nhiên nói, "Anh Ba Tàng, anh từng nói ngoài anh ra chỉ còn một tên à?" "Ừm, uhm, Tây Mễ, biệt hiệu là Nhện Tơ Vàng." Ba Tàng khẳng định một cách chắc nịch. Sau khi nhận ra phương pháp bước nhảy ca lét của đối phương, bà Tàng đã khẳng định đó chính là Tây Mễ với biệt hiệu là Nhện Tơ Vàng. Trong giọng nói của bà Tàng toát lên một vẻ hưng phấn khó tả. Chắc một gần ba thậm chí còn cảm nhận được đó là tín hiệu phấn khích của một kẻ săn mồi khác máu gặp phải đồng loại của mình vậy. Gã hỏi, vậy thì giờ chúng ta phải thay đổi thế nào đây? Nếu là biệt đội nhền xanh, bọn họ sẽ xử lý tình huống này ra sao chứ? Bà Tàng bật cười lạnh lẽo. Mê hoặc kẻ địch. Trong rừng cây, Tây mỹ đang xoay xoay một cái cúc áo bằng kim loại đột nhiên y bỗng dừng động tác trên tay lại trên nóc nhà phía xa xa có người đang lôm khôm dịch chuyển ánh sáng phản xạ qua một vật phản quang khác được y sắp đặt từ trước truyền thông tin ấy đến tuy ở trong cái cúc áo muốn nhận ra có người di động hay không còn khó hơn là nhận ra một sợi tơ nhện treo lơ lửng trên không nhưng đôi mắt của tây mễ cơ hồ không còn là mắt người thường nữa y vẫn có thể nắm bắt được những thông tin cực kỳ nhỏ nhặt này tây mễ cười thầm lạnh lẽo <cười> Cuối cùng thì cũng đã phát hiện được gốc chết trong tầm nhìn của điểm bắn tỉa phía bên phải kia rồi hả? Người bạn cũ kia chắc cũng phát hiện được thông tin đặc biệt ta để lại rồi chứ nhỉ. Hắn muốn giết ta như vậy cơ mà. Chắc chắn hắn suy nghĩ muốn làm gì đó ngoài tầm dự liệu của ta thì duy chỉ có cách khiến cho tầm nhìn của ta bị mê hoặc. Muốn như vậy thì phải điều chỉnh lại vị trí. Thằng mát không kịp đến chỗ đại định trước kia rồi. Mà thằng ngu ấy hẳn sẽ bị phát hiện giữa đường. Nhưng giới thực lực của hắn chắc cũng vẫn cầm cự được một lúc. Đó chính là cơ hội của ta. Tây Mễ rất hài lòng. Mọi sự đều nằm trong tính toán của y cả. mát nhắm được một cơ hội lao ra khỏi khu rừng. Dán mình sát chết tường. Y không dám ở lại quá lâu trong rừng. Một là vì nơi đó cách xa dãy nhà càng áp sát bên phải của dãy nhà khả năng bị phát hiện khi đang di chuyển trong rừng càng lớn hay là những âm thanh trong rừng vang lên mỗi lúc một gần hơn, khiến y nghe mà không khỏi rùng mình sợ hãi, sợ hãi thực sự chứ không hề có chút ngụy tạo nào cả. Vị trí hiện giờ tạm coi như an toàn. Mas thầm suy tính, chỉ cần thận trọng là sẽ đến được vị trí của tây mẹ đã nói kia. Chỉ là đến lúc đó liệu tây mẹ có leo lên tháp canh tiêu diệt mấy tên bắn tỉa như kế hoạch đã định hay không? Mas lại nghiêng ngắm một lượt nữa. Trong đầu toàn bộ kế hoạch của Tây Mỹ không tìm được sơ hở nào, có vẻ như rất hợp lý. Y hơi do dự, nên bỏ Tây Mỹ hay tiếp tục hợp tác đấy? Dẫu sao trong cả chặng đường sau này, có một tên chắn phía trước mình vẫn an toàn hơn. Sau khi cân đi nhắc lại, Max tiếp tục men theo mép tường, nhích giận, Bộ dạng lén la lén lút như một con chuột cống. Mới được hai ba bước, Bỗng nhiên có một ít bụi rơi xuống chớp mũi của Max. Y dội thẳng người như cây sào áp chặt vào bờ tường. Trên nóc nhà chắc chắn có người. Tuy đối phương không phát ra âm thanh gì, nhưng sự ma sát rất nhẹ đó đã thay đổi vị trí của bụi bám trên nóc, khiến cho một ít bụi ở mép rơi xuống. Max kinh hãi đến độ không dám thở mạnh, đồng thời các ý nghĩ cũng nhanh chóng chuyển động trong đầu như điện chớp. Tại sao trên nóc nhà lại có người? Trong kế hoạch của Y và Tây Mễ đâu có dự tính đến chuyện đối phương cũng dịch chuyển khắp nơi. Vậy chẳng phải sẽ làm lộ mình ra trước khổng súng của bọn Y rồi sao? Trừ phi kẻ địch biết được nhân số và vũ khí trang bị của bọn Y. Đồng thời cũng biết bọn Y đang dịch chuyển. Hơn nữa còn đã tách nhau ra. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa Max đột nhiên có một dự cảm chẳng lạnh. Y chầm chậm co một chân lên gác lên cửa sổ kế đó gian tay ra trọng tâm cơ thể dịch chuyển sang cánh tay và cái chân kia lộn vào bên trong nhà trong bộ dạng y lúc này thực chẳng khác nào một con rùa vụng về tuy chậm chạp nhưng không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào max vừa lộn vào bên trong nhạc dương cũng men theo mép tường rẽ ngoặt qua anh vừa cảnh giác quan sát rừng cây vừa lần tìm dấu vết dưới chân tường max ở trong nhà còn chưa kịp thở phào trương lập đã từ một phía khác vòng qua Lúc này, mát đột nhiên không còn là một tên nhát gan gặp chuyện gì cũng rung lên nữa kia. Tựa hồ đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy. mát nín chặt hơi thở, lỗ chân lông thu nhỏ lại. Thân thể bắt đầu lạnh băng như mặt tường. Chỗ y nắp, hoàn toàn trong bóng tối đen kịch, gần như đã hòa một thể với màn đen dày đặc. Tư thế giống như cái tắp lui đầu giường. Dù Trương Lập có đeo kính hồng ngoại, sợ rằng cũng khó mà nhận ra được càng huống hồ bọn họ không hề có thiết bị nhìn trong đêm để đề phòng vàng nhất một tay của mát đã cầm chắc con dao săn ánh mắt của y tựa như con rắn độc nhìn chằm chằm vào con mồi nhưng trong đôi mắt ấy lại không hề lóe lên dù chỉ một điểm sáng nhìn y lúc này còn đáng sợ hơn lúc khống chế đường mẫn bội phận trương lập cầm súng dò tìm những mục tiêu khả nghi trong gian nhà có điều theo kế hoạch của trác mặt cường ba làm vậy Cũng chỉ là để cho đối phương xem mà thôi. Huống hồ bây giờ, sắc trời đã tối mịt. Trong nhà toàn những gốc chết, mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Nhạc Dương đi qua bên ngoài cửa sổ, giấy tay chào Trương Lập. Trương Lập cũng cười cười bước qua phía đó. Trong bóng tối, mát nhìn con mồi đến mỗi lúc một gần. Bàn tay cầm gắn dao, từ từ bóp chặt lại. Một bước, hai bước, ba bước. Đồng tử của Max co lại, gắn hết sức để quả tim đang đập nhanh như ngựa kia, bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, Trương Lập cũng dừng lại cách y chừng 5cm. Mũi chân của anh suýt chút nữa thì đã chạm vào mặt của Max. Thậm chí, y còn ngửi được cả mùi hôi từ trong chiếc giày kia tỏa ra. Đây, cậu nói xem, làm vậy có hiệu quả không chứ? Trương Lập nói, nhạc dương không dừng bước, cười cười trả lời. Anh muốn nghe cách nghĩ của tôi hả? Theo tôi à, có lẽ chỉ của nhện xanh mới biết phải đối phó với nhện xanh thế nào thôi. Tiếp tục chấp hành đi. Anh đứng đây rất dễ bị hắn nhìn ra sơ hở đó. Nói đoạn, nhạc dương cũng đi khuất khỏi ô cửa sổ. Trương Lập thò đầu ra ngoài nhìn ngó. Trong rừng cây vẫn không có biểu hiện gì khác thường. Max vẫn đang co rò bên dưới chân của Trương Lập. Sự nhẫn nại của Y đã đạt đến cực điểm, cơ hồ không thể nín nhịn được nữa rồi. Đồng thời các lỗ chân lông đóng kín kia cũng không sao khống chế nổi nữa. Những giọt mồ hôi đang giành giật không gian hồng chui ra ngoài. Nhưng y vẫn gắn gường chịu đựng. Không thể giết chết người này được. Bọn đối phương có thiết bị liên lạc. Chỉ cần một chút động tĩnh, ắt sẽ làm kinh động đến những tên còn lại. Lúc đó tự nhiên y sẽ trở thành bia lãnh đạn. Còn tay mễ thì có thể thừa cơ muốn làm gì thì làm rồi tại sao đối phương lại đột nhiên điều chỉnh như vậy chứ lẽ nào tất cả chuyện này đều nằm trong tính toán của tên tây mễ kia hắn sớm đã đoán được mình sẽ bị lộ rồi ư Hừ, hắn không hề có ý định xông lên thắp canh mà chỉ cần mình tranh thủ thời gian cho hắn cướp thuyền bỏ trốn được lắm tao vốn đợi lợi dụng mày làm bia đỡ đạn không ngờ mày lại lợi dụng ngược lại tao tây mễ giỏi lắm mày cũng giỏi lắm đấy nhìn mát lúc này đâu còn vẻ ngu xuẩn cúm cúp thường ngày nữa đôi mắt tựa loài rắn độc kia thật không khác ông chủ mơ khiên của y một chút nào cả trương lập tiếp tục bước đi anh không hề cảm nhận được sự tồn tại của mát cả nhạc dương và ba tang trên nóc nhà cũng vậy nếu họ biết tên mát này nấp vào một góc nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn trong vòng tuần tra của mình không hiểu sẽ nghĩ thế nào nữa tay mễ lặng lẽ chờ đợi nhưng rồi nhanh chóng nhận ra. Đã quá thời gian y dự tính rồi, mà vẫn không có bất cứ đồng tính gì. Bọn trong mặt mừng ba vẫn nhịp nhàng điều chỉnh vị trí. Nếu như mát hành động đúng theo kế hoạch, thì không thể nào không đụng đầu với đối phương được. Lẽ nào mát đam thầm giết chết một tên trong bọn chúng rồi? Không. Đám người này đều được huấn luyện đặc biệt một cách bài bản. Thiết bị liên lạc đều bật liên tục. Dù chỉ là một con mũi bay đến gần một người trong bọn họ, Những tên khác cũng sẽ cảm ứng được. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng. mát đã tránh được bọn chúng. Tây mễ không khỏi cười gặn. Thằng mát này, không ngờ còn giỏi hơn một chút so với trong tưởng tượng của ta. Có điều vậy cũng không sao. Ta vẫn còn có một kế hoạch khác. Thằng mát kia có thể nói là rất ngu xuẩn nếu như hắn tránh được bọn Trang một Cường 3 đến được điểm mai phục. Lẽ ra hai bên sẽ cùng lúc làm náo động Nhưng nếu ta không hành động gì, vậy thì Max cũng sẽ thu hút hết sự chú ý của cả bọn kia. Đến lúc ấy, hắn không lấy một chọi năm sáu thì cũng phải trốn vào rừng sau. Mày tự cầu nguyện đi nha, Max. Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, tập trung tinh thần, chăm chú quan sát dãy nhà phía bên phải. Đó là phòng tuyến cuối cùng mà kẻ địch muốn chọc thủng. Đột nhiên, sau lưng có âm thanh rất nhẹ vang lên. Pháp sư A La thấp giọng nói: "Để ta đi xem sao." Lữ cái Nam gật đầu: "Cẩn thận đấy." Pháp sư A La liên tục khỏi mấy nhà như một bóng u linh, lần này thì cả Tây Mỹ cũng không thể dựa vào cái gút áo kim loại để phát hiện ra sự thay đổi ấy. Không lâu sau, tiếng của pháp sư A La vang lên trong thiết bị liên lạc: "Tôi phát hiện một cái bẫy chưa hoàn chỉnh do một tên trong bọn để lại, rõ ràng chúng muốn khiến cả khu rừng này cùng lúc phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý của chúng ta. Nhưng tên này đã thất bại. Hắn không dám khẳng định âm thanh phát ra có làm kinh động chúng ta hay không. Vì vậy, đã chạy vào rừng mất rồi. Không phải con nhện đó chứ? bà Tàng khẳng định. Biệt đội nhện xanh tuyệt đối không bao giờ bỏ chạy kiểu đó. Nếu nghi ngờ mình bị bại lộ, hắn sẽ ẩn nấp tại chỗ, chờ thời cơ tấn công. Vậy thì kẻ bỏ chạy kia chắc là một tên nhát gan rồi. Nhạc Dương nói, rừng cây này sẽ trở thành nơi yên nghỉ cho hắn. Trương Lập thở phào nói, giờ bọn họ chỉ cần phải đối mặt với một tên địch, hơn nữa đối phương còn đang ngu ngốc, chờ đồng bọn hoàn thành kế hoạch, đâu biết rằng tên kia đã chạy biến đi mất rồi. Lữ Cái Nam nhắc nhở, không được lơ là, tên còn lại rất có thể là cựu thành viên của biệt đội Nhện Xanh. Cuối cùng, Bọn chúng vẫn lựa chọn tách nhau ra, xem chừng có vẻ định liều chết đánh cuộc một phen rồi. Nếu cùng lúc làm cây rừng rung động, cộng với sắc trời lúc này, đích thực là có thể khiến cho chúng ta phân tán chú ý. Vấn đề là sau khi đánh lạc hướng chú ý của chúng ta, bước tiếp theo bọn chúng sẽ có hành động gì? Trang Mộc Cường Bà nói, chúng có thể lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi để xông về phía bãi đá ngầm. Nhưng vậy thì quá nguy hiểm, chắc chúng cũng biết. Dù chúng ta có bị ảnh hưởng cũng không thể nào lơ là bỏ qua chỗ mép vách đá ấy được. Còn một khả năng nữa là nhân lúc chúng ta bị phân tán sự chú ý, chiếm điểm cao có lợi. Điều này thì có lẽ chúng ta đã dễ bỏ qua hơn. Tháp canh. Lửa cái nam thúc lên. Đó vốn chính là một trong ba nơi bọn họ cho rằng kẻ địch có thể xuất hiện. Vậy chúng ta có thể sắp xếp trước, nhưng mà phải làm sao mới khiến con nhện ấy hiện thân đây? Trương Lập hỏi. Chúng ta chỉ cần khiến rừng cây rào rạc một phen là biết ngay thôi. Ba Tàng nói. Nhạc Dương gật đầu. Ô, hay đấy, tương kế tự kế, quả là chiêu độc. Tây Mễ tiếp tục xoay xoay cái cúc áo thầm tính toán. Thời gian cũng sắp xỉ rồi. Y hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái tinh thần giống như vận động viên chạy trăm mét chuẩn bị xuất phát vậy. Tiếp sau đó, Cần phải để tinh thần và cơ thể đều đạt đến trạng thái tốt nhất. Bất cứ sơ hở hay sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy cơ chí mạng. Y ngước mắt nhìn về phía tháp canh. Đó là một mũi giáo chọc thẳng lên nền trời hung ám, đồng tử của Tây Mệ giảng to. Nhìn rõ từng khe hở giữa các viên gạch trên tháp và cả những ngọn cỏ mọc trên mái nữa. Trạng thái lúc này đã đạt đến mức độ tốt nhất rồi có cơ hội lên đó xem một lần cũng không phải một ý kiến tồi chỉ tiếc rằng không phải lần này những tiếng loạt soạt loạt soạt vang lên tựa hồ như có cơn sóng ập qua khoảng rừng phía đối diện y vang lên vô số âm thanh xào xạc mát đã thành công rồi Tây mễ bắt đầu tăng tốc lao về phía mép vách đá với tốc độ như vận động viên chạy trăm mét khu nhà hình chữ u đang ngăn cản thị lực của bọn trong một tuần ba Cơ hội này sẽ giúp cho Y phóng qua được điểm mù trong tầm nhìn của tay bắn tỉa, chạy thẳng đến bên dưới tháp canh. Kể đó, cạm bẫy Y đã sắp đặt từ trước sẽ tạo thêm một cơ hội nữa. Đồng thời, Max đã bị lộ mặt, cũng phân tán phần nào sự chú ý của kẻ địch. Vậy thì, Y sẽ có thể đến được chỗ vách đá một cách thuận lợi. Đáng tiếc thay, tay Bể vừa hiện thân đã lập tức bị tay xuống bắn tỉa bên phía của trắc một đường bà theo dấu. Nhạc Dương nói, thấy hắn rồi đang chạy đến chỗ tháp canh đấy. Trang một người bà nói, thu hẹp dòng dây, bất kể thế nào cũng không cho hắn thoát. Hiểu rồi. Tay mễ dựa vào phía sau tháp canh há miệng thở hổn hển, Quảng chạy gấp gáp không làm cho y mệt mỏi, mà bởi sự việc vừa xảy ra đã xém chút nữa khiến cho y mất mạng. Thật không ngờ, sau khi điều động lại thân thủ, tay bắn tỉa kia vẫn rình rập vị trí này. Căn bản không hề bị tiếng động kia làm sao lãng. Giờ y chỉ còn biết hy vọng kẻ địch không trông thấy mình trong ống ngắm. Có điều giờ muốn xông ra chỗ vách đá chắc rằng không thể nữa rồi. Còn bà nó. Liêu mạng thôi. tay mễ nghiến răng bắt đầu leo lên rắp canh. Trong tính toán của tay mễ, nếu bọn trong một gần bà vẫn chưa phát hiện ra y vậy thì lên đó có thể quan sát được động thái của đối phương. Chỉ cần Max bị phát hiện Y vẫn còn có cơ hội Nếu tay bắn tỉa kia đã trông thấy Y rồi Vậy thì ra tay bắn hạ đối phương trước Sau đó thử xem Có tìm được mát không Nếu giúp hắn xử lý một hai cái đu đang bám theo Thằng nhảy ấy Sẽ mang nợ Y Mà đối với một kẻ đang ở vị trí cao điểm này Thì đó chẳng qua chỉ là một chuyện giặc vãnh. Sau đó Thì sẽ là một cuộc chiến công phòng Lấy cứng tròi cứng rồi Phải xem súng của ai nhanh hơn Lòng dạ ai độc hơn tay của ai vững hơn mặt thầy sắp leo lên đến nơi đột nhiên phía trên có người thò ra đau tróc chính là kẻ lợi hại nhất trong đám người kia hơn nữa lão ta còn cầm vũ khí nữa tay mễ gần như không kịp nghỉ ngợi lập tức bỏ ngay ý định leo lên trực tiếp nhảy từ độ cao mười mấy mét xuống vừa chạm đất liền nương theo đà lăn thêm mấy vòng để quá giải bớt trọng lực phương pháp nhảy này bất cứ lính dù nào cũng đều phải biết cả Thế nhưng, khi Tây Mễ đứng dậy, bên cạnh đã có thêm ba họng súng chỉ vào. Một trong số đó chính là chiến hữu năm xưa trong biệt đội nhện xanh của Y, bà Tàng. Tây Mễ cười thảm, Y hiểu rõ lần này mình đã thua. Thua một cách hoàn toàn triệt để, có điều rốt cuộc sơ sót ở đâu chứ, Y nghĩ mãi cũng không ra. Tây Mễ dứt súng xuống đất, trưng lập nhanh nhẹn bước tới nhặt lên, kể đó đưa mắt quan sát đối phương. Ánh mắt đảo tròn ấy tựa như đang hồi tưởng lại điều gì. Tây Mễ sực hiểu ra. Là Max. Cái thằng Max đó không thực hiện đúng kế hoạch. À, nhất định hắn đã giở trò gì đó, làm đám người này chú ý đến ý đồ của ta, đồng thời tương kế tự kế sắp sẵn dòng dây chờ mình lọt lưới. Nhưng còn bản thân hắn thì sao? Nơi duy nhất hắn có thể đi chỉ có khu rừng đầy rẫy bọn thằng làng ăn thịt người ấy. Lẽ nào hắn không sợ chứ? Lẽ nào... Cái thằng khốn ấy... Ngay từ đầu đã giả bộ... Nhát gan, ngu xuẩn, thiếu kinh nghiệm giả ngoại... Không có năng lực tư duy... Không dựa vào kẻ mạnh hơn thì không thể tồn tại... Lẽ nào tất cả những biểu hiện ấy... Đều chỉ là nguy trang thôi? Mẹ kiếp! Hắn đã đi theo mơ khiên bao nhiêu năm như vậy... Mà mơ khiên lạ người như thế nào chứ? Ta lại quên mất không lưu ý đến điểm này. Không... Chỉ vì cái thằng khốn ấy ngụy trang quá giống mà thôi. Cả thao thú sư mà hắn cũng biết. Nói không chừng hắn còn biết cách tránh khỏi bọn thằng làng ấy. Chà, từ đầu chí cuối hắn luôn đi theo ta. Cùng ta chạy trốn một cách thảm hại. Tất cả chỉ vì muốn người khác chú ý đến ta mà bỏ qua hắn. Cái thằng khốn này thật đáng sợ chứ. Hắn không phải là người nữa. Hắn và tên Mơ Kinh đều là không phải con người nữa rồi. Ba tàng lạnh lùng nói, mày thua rồi. Tay mẹ nhắm mắt lại, cục ít hầu nhô lên hạ xuống, thấp giọng nói, mày đến chậm rồi. Ba tàng nói, đúng vậy, tao chậm mất 18 năm, mày đáng lẽ nên chết từ 18 năm trước. Tại sao mày còn giữ lại dấu ấn sỉ nhục ấy? Sống những ngày tháng không liêm sỉ làm gì chứ? Mày có còn là nhện tơ vàng nữa không vậy? hai mắt của tây mễ đột nhiên mở bừng ra, gằn giọng nói: "bởi vì tao còn chưa muốn chết, có con mẹ thằng nào muốn chết trong miệng của bọn giả thú ấy chứ?" liền ngay sau đó, ngữ điều của y lộ ra vẻ ngạc nhiên. mã long kỳ, mã long kỳ, mày nhớ lại hết rồi à? bà Tàng nói. tuy không phải toàn bộ, nhưng những điều mày đã làm, tao đều nhớ lại cả rồi. mười tám năm trước là mày đã lén bắt con sói con ăn thịt, mới khiến cho cả bầy sói điên cuồng tấn công chúng ta. Sau đó chính mày, chính mày đã bán đứng đồng đội nên mới nhục nhã sống sót được đến bây giờ. Chính mày đã dẫn bọn tao vào trong dòng dây của lũ sói. Chính mày đã để lại dấu vết dẫn đường cho chúng đó. Tất cả đều tại mày. Tay mẹ gầm lên một tiếng, nói nhảm. Gây đó giọng nói bỗng trở nên quể quải, lẫm bẩm như đang tự giải thích. Không phải như mày nghĩ. Không phải như mày nghĩ. Bọn sói đó tuyệt đối không tấn công chúng ta vì tao ăn thịt rũ sói non. 18 năm nay, tao vẫn không ngừng tìm kiếm. Nhất định là có nguyên nhân khác. Bằng không, tao không thể sống sót được. Cả mày cũng thế. Bà Tàng nói như chém đinh chặt sắt. Tao mặt xác từ khi sống sót ở núi tuyết trở về ta đã quên rất nhiều chỉ có một việc duy nhất là vẫn khắc ghi trong tâm khảm chính là phải giết chết mày con mắt tam giác của tay mễ khẽ giật giật cuối cùng thở hắt ra nói được rồi cũng phải kết thúc thôi mày tưởng những năm qua tao sống tử tế lắm hả bọ cạp bão đốm sói bắt cực Dáng vẻ trước khi chết của chúng nó Đến bây giờ tao vẫn không thể nào quên được. Ngày nào cũng sống trong ác mộng. Có thể chết trong tay mày. Cũng coi như ăn nói được với lũ nhện kia rồi. Bà Tàng đột nhiên gầm lên. Cường bà thứ gia, giao hắn cho tôi đi. Hắn là của anh đấy. Trong mặt cường bà có thể nhìn thấy ngọn lửa phẫn hận đang bốc lên ngùng ngục trong ánh mắt của bà Tàng. Sau đó gã hướng ánh mắt lên bầu không phía sau lưng của Tây Mỹ Bầu trời thánh dựt như đôi mắt đang nheo tích lại. Một sắc lam thẩm kịch. Đêm nay không thể nào đi được nữa rồi. Bà Tàng giật lấy thanh đao của Trương Lập vừa đoạt được của Tây mỹ Một thanh loan đao hình giọt nước của Nepal ném xuống chân y. Tao cho mày một cơ hội. Cơ hội sống thêm một lần nữa. Tây mỹ nhặt thanh đao lên, cười díu cợt. Giống như trước đây hả? Hả? Tao cho phép mày chết như một thành viên của Nhện Xanh. Ba Tang gật đầu. À, không sợ tao chạy mất à? Nếu mày thật sự chạy được, thì cả đời này cứ làm một tên lính đào ngũ đi. Mày không còn là người Nhện Xanh nữa. Chiến trường của chúng ta ở đâu đây? Vết thẹo trên mặt của Tây Mễ khẽ co giật. Mấy lời vừa rồi của Ba Tang dường như khiến cho Y bị sỉ nhục nặng nề. Ánh mắt của Ba Tang ném về phía dãy nhà. Trong bóng đêm mịt mùng. Trong tựa một món đồ tế lễ bằng đồng xanh thời cổ đại, cổ phát mà thần bí. Bà Tàng và Tây Mễ bắt đầu kiểm tra lại từng món đồ trên người mình, đồng thời quan sát các thứ của đối phương, cả một cái cúc áo, một sợi tơ mảnh cũng không bỏ qua. Lúc này những người khác cũng đều đã tập trung lại. lữ cái nam hỏi, Bà Tang, anh định làm gì? Bà tàn đáp, đây là phương pháp quyết chiến sinh tử của nhện xanh dùng đao chiến đấu răng trả răng máu trả máu lấy cánh cửa kia làm giới hạn tôi và hắn mỗi người đi một phía vào dãy nhà hình chữ u kia ngoài thanh đao trong tay tất cả mọi thứ bên trong ấy đều có thể sử dụng làm vũ khí bất kể là mai phục hay đánh lén chỉ một người có thể sống sót trở ra khỏi đó trang mặt cường ba và lữ binh nam đưa mắt nhìn nhau bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến kiểu quyết đấu như vậy Đây có lẽ là một phương thức đặc thù chỉ riêng biệt đội nhện xanh mới có. Lúc này Trương Lập bỗng đứng ra nói với bà Tàng "Tôi, tôi cũng muốn tham gia trận chiến này." Bà Tàng ngẩng đầu ngước nhìn Trương Lập, giọng anh nghe tựa như vẳng về từ thế giới bằng tuyết. "Tôi cũng có lý do cần phải giết chết kẻ này." Tay Mễ cười khẩy ngạo nghễ. "Tao không chơi với bọn trẻ con nha." Bà Tàng nói. "Lý do Anh ta chưa từng thấy Trương Lập vừa tức giận cũng lại vừa bình tĩnh lạnh lùng như vậy. Đây là dấu hiệu của một sát thủ đã trưởng thành. Trương Lập nhìn chầm chầm vào tay mễ gằn giọng nói từng chữ một. Mày còn nhớ, 18 năm trước, dưới chân núi tuyết, có một người tên Trương Hoài Thành không? Trương Hoài Thành, cái tên trong đội khảo sát khoa học đã cứu tao, sau đó bị tao giết chết đó hả? tay mễ nở một nụ cười khinh miệt giống giống thật <cười> vậy mà tao vẫn không nhận ra có điều nhảy con à mày có tư cách gì nói chuyện quyết đấu với tao chứ bộ đội đặc chủng trung quốc trương lập trầm rãi đáp nụ cười của tay mễ liền biến mất y hiểu rõ sáu chữ này nghĩa là thế nào nhưng chỉ trong thoáng chốc vẻ cợt nhào kia lại hiện lên trên gương mặt sẹo ấy lại nghe nói có điều đừng tưởng có mã long kỳ giúp mà thắng được tao. trong bóng tối mịt mùng như thế, chủ yếu là đánh lén và ám sát. đông người không phải là ưu thế. ngược lại, tây mễ đến đây sớm hơn trương lập và ba Tang một ngày. thời gian một ngày ấy đủ cho y quen thuộc với từng món đồ trong nhà. hơn nữa, y còn có một số sắp xếp bên trong đó từ trước. trương lập không hề đồng dung, nén lửa giận xuống lạnh lùng đáp: giết mày chỉ cần một thanh đao thôi cũng đủ rồi. Bà Tàng đã kiểm tra xong xuôi, đứng lên nói. "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi." "Tao muốn bên phải." Cặp mắt của Tây Mễ nhìn chằm chằm xuống đất. Khi sắc trời chìm vào màu đen tối tăm hơn, ba người lần lượt bước vào trong dãy nhà. Bốn phía xung quanh lập tức trở nên trầm lặng. Song phương đều không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Nhạc Dương lẩm bẩm Thật sự không sợ tên Tây mẹ ấy thừa cơ bỏ trốn chứ? Trang một người bà lắc đầu nói Không, tôi nhận ra được Đây là cuộc quyết đấu giữa nhện xanh và nhện xanh Bọn họ đánh cược bằng danh dự của mình Đối với họ, thứ đó thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa Nhạc Dương vẫn ngờ vực, Có thật là vì danh dự mà bất chấp tất cả không? Lợi cái nam điềm đạm cất tiếng Đây chính là quân nhân chuyên nghiệp Nhạc Dương lắc đầu Điểm này thì những người kia hoàn toàn khác với những tay trinh sát nằm dùng như anh Anh được huấn luyện để có thể biến báo linh hoạt Bảo đảm an toàn cho mình Trong các tình huống phức tạp nhất Như vậy mới có thể Đã kích kẻ địch một cách hiệu quả nhất Cuộc chiến vừa bắt đầu Toàn bộ Sanila cũng chìm hẳn vào trong bóng đêm tầm tối trong khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó thi thoảng lại nghe thấy tiếng quỳnh quỳnh lẻ tẻ trong bóng tối có lúc cũng vang lên tiếng đồ đạp dở nhưng chủ yếu là một bầu không khí tuyệt đối yên tĩnh hệt như màn đêm của vùng đất San này vậy an tĩnh đến độ khiến cho người ta cảm thấy bất an mật mã tây tạng phần 119 của nhà văn Hà Mã Bộ bà Tây Mễ, bà Tàng và Trương Lập cùng tiến lên sông vào bên trong dãy nhà để giải quyết thù riêng, quyết chiến theo cách riêng của họ. Cuộc chiến vừa bắt đầu, toàn bộ Sandila cũng chìm hẳn vào bóng đêm tăm tối. Trong khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, thi thoảng lại nghe thấy tiếng quỳnh quỳnh lẹ tẹ trong bóng tối. Có lúc cũng gian lên tiếng đồ đạc dở, nhưng chủ yếu là một bầu không khí tuyệt đối yên tĩnh, hệt như màn đêm của vùng đất Sandila này vậy. An tỉnh đến Độ khiến cho người ta cảm thấy bất an. Cuối cùng trong nhà cũng phát ra một tiếng nổ gian trời, ánh lửa bốc lên ngùng ngục, lưỡi lửa liếm trọn cả dãy nhà. Đúng lúc nhạc dương kinh hải đứng bật dậy, liền thấy Trương Lập và Ba tang dìu nhau chạy ra. Bọn trong một cường ba đều bước lên đón, lưỡi kinh nam hỏi, Kết thúc rồi à? Trương Lập gật đầu, kết thúc rồi cái tên tây mễ sẽ không bao giờ xuất hiện trong danh sách kẻ địch của chúng ta nữa nhạc dương nói xem anh kìa sao lại ra trong nỗi này cơ chứ khắp người của trương lập đều đầy máu tươi ánh mắt toát lên niềm sung sướng của kẻ báo được thâm thù cười cười nói tôi không sao chính tay tôi giết hắn đấy ba tàng cũng nói đều là máu của tây mễ chúng tôi đều không bị thương nghỉ ngơi một đêm sáng mai là hồi phục thôi nói đoạn anh ta liền liếc sang phía trường lập với ánh mắt kỳ lạ tựa hồ như còn có chút khen ngợi nhạc dương chưa từng thấy ba tan khen ngợi ai trong một cơn ba chợt hỏi vụ nổ cuối cùng đó là như thế nào vậy ba tan đáp chắc là một miếng cơn lốc đen được gài từ trước khi chúng tôi vào trong đó có lẽ tây mễ định sau khi đào tẩu nhân lúc chúng ta lơ là cho nổ một vụ bất ngờ nên hẹn giờ tương đối dài Đây cũng là một chiến thuật giảng dở của nhện xanh. Chúng tôi thường gọi khúc cầu hồn sau chiến trận. Thực ra trước khi bom nổ, hắn đã nói cho chúng tôi biết rồi. Nhưng dù hắn không nói, thì tôi cũng đoán ra được. Nhạc Dương không khỏi rung mình thốt lên. Ôi, kế hoạch ác độc quá. Cũng may lãng chết rồi đấy. Trương Lập lại nói. Phải rồi, trước khi chết, Tây Mễ có nói với chúng tôi một chuyện. Không biết là thật hay chỉ là dọa chúng ta thôi. Hắn bảo là phải cẩn thận với kẻ đi cùng hắn. Bà Tàng bổ sung. Mát. Nhạc Dương tưởng rằng Tây Mễ bị bom nổ chết. Giờ nghe kể lại mới biết hình như không phải thế. Trước khi chết, hắn còn cảnh cáo bọn Trương Lập và bà Tàng gì đó. Anh bèn không nén nổi tò mò hỏi. Tây Mễ chết như thế nào vậy? Bà Tàng lại nhìn Trương Lập với ánh mắt tán thượng nói Bị ám sát Bị một con dao găm từ trong bóng tối đâm chết Nhạc Dương kinh ngạc nhìn Trương Lập Cái gã này không ngờ nói được, làm được Bằng cách nào vậy? Dùng dao găm ám sát một thành viên của biệt đội nhện xanh Chẳng trách là ánh mắt của bà Tàng cũng biến đổi như thế Trương Lập khè thở hắt ra nói Mệt quá Giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc thôi đêm nay chúng ta đành phải ngủ ngoài trời vậy nhà cửa cháy hết rồi phía xa xa trong rừng nước mát nằm trên một tán cây đột nhiên thấy phía xa bùng lên một ánh chớp đỏ liền lắc lắc đầu thầm nhủ. tay mễ mi đã tiêu đời rồi giờ đây trong đám nhảy dù đợt đầu tiên sợ răng chỉ còn lại mình ta thôi chết tiệt thật lúc đó không nên tham công đòi đi trước làm gì nếu cùng đi với ông chủ chắc chắn an toàn hơn nhiều trên bãi đất trống ở thác nhật ánh lửa rợp trời trong một cự ba nhìn ngọn lửa lòng cũng nóng như thiêu đốt ngày mai ngày mai nhất định không thể để xảy ra chuyện gì nữa cùng lúc đó trong một phòng đá ở tước mẫu ánh nến bập bùng đường mẫn đang cẩn thận thay băng cho đội trưởng hồ dương Vết thương đã khép miệng, tình trạng rất ổn định, chỉ cần một hai tuần nữa là khỏi hẳn. Tuy sẽ để lại vết sẹo, nhưng mà nhất định đội trưởng Hồ Dương sẽ coi nó như quân chương chiến công. Ngược lại còn lấy làm tự hào. Hồ Dương nhìn cô bé đang băng bó cho mình, trong lòng dân trào lên một cảm giác giống như giáo sư Vương Tân thuở đó. Trước đây mình thô lỗ với cô bé này quá, có lẽ đúng là nhìn mặt mà bắt hình dông mất rồi. Để tôi tự làm. Cô đi nghỉ sớm đi. Giọng của đội trưởng Hồ Dương thân thiết vang lên. Đường mẫn lắc lắc đầu, vẫn nhẹ nhàng, chăm chú tiếp tục băng bó cho anh. Đột nhiên cô nhẹ dòng hỏi. Đội trưởng Hồ Dương, anh nói xem, Cường Ba, anh ấy liệu ngày mai anh ấy có trở về không vậy? Đội trưởng Hồ Dương nói, yên tâm đi, ngày mai họ nhất định sẽ trở về mà. Đường Mẫn lại nói, nhưng mà không phải đã nói cùng lắm cũng chỉ mất ba ngày thời gian thôi sao? Chà, tại cô nhớ Cường Ba quá đấy. Có lẽ họ gặp phải mưa bão hoặc ở Gia Ca thêm một ngày cũng nên. Ngày mai nhất định họ sẽ trở về mà. Hẳn cô phải biết, trong lòng của Cường Ba, cô còn quan trọng hơn tính mạng của cậu ấy nữa. Đường Mẫn ngượng ngùng, cúi gầm mặt xuống. Hai má ửng lên một ráng mây hồng. Thế nhưng hai người họ đợi đến trưa ngày hôm sau cũng không thấy bóng trắc một người ba trở về. Đường mẫn bắt đầu bối rối. Cô lại đến phòng của đội trưởng Hồ Dương nôn nao lo lắng. Họ vẫn chưa trở về. Sao lạ vậy? Đội trưởng Hồ Dương đang nghĩ không biết nên an ủi cô bé này như thế nào. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người chỉ thấy quách nhật Điềm thanh đang nheo nheo mắt lại mỉm cười nói thời gian hạn định của chúng ta sắp đến rồi đó hai vị chuẩn bị đi ta đến mời các vị lên đàn tế đây cặp mắt của y đã nhăn tích lại mảnh như một sợi chỉ đang đang tế gì chứ đường mẫn hoảng hốt kêu lên ngày ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc mà đúng thế quách nhật Điềm thanh nói Đúng là ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Có điều theo ước định giữa chúng ta, khi màn đêm buông xuống cũng chính là lúc các vị tắt thở. Ta sẽ chấp hành ước định ấy một cách nghiêm khắc. Hơn nữa, Đàn Tế cũng là nơi cao nhất ở tước mẫu này. Ở đó cũng có thể nhìn thấy cường ba của các vị đã trở về hay chưa? Đội trưởng Hồ Dương trao mày. Xem ra tình hình không được lạc quan như trong tưởng tượng của anh. Chỉ nghe có Nhật Điểm Thanh lại nói tiếp ta nghĩ chắc bọn trong một cường ba đã bỏ rơi các vị rồi, để đề phòng các vị bỏ trốn, chúng ta buộc phải có một số biện pháp phòng ngừa cần thiết. Mong các vị lượng thứ. đừng mẫn lắc mạnh đầu. Không, không đâu. cường ba nhất định sẽ trở lại mà. các người canh giữ nơi này nghiêm mật như vậy, chúng tôi làm sao mà chạy thoát được chứ? liệu có thể chạy đi đâu đây? Quách Nhật Niệm Thanh không giải thích gì thêm, giẫy tay một cái đám quân lính liền bắt lấy đường mẫn và đội trưởng hồ dương đưa lên đàn tế nhưng bản thân của y vẫn chưa rời khỏi gian phòng đợi cho bọn lính đưa hai người kia đi xa hẳn trong bóng tối mới có người cất tiếng nói binh sĩ chắc đã đến nơi rồi quách nhật niệm thành nói với người trong góc khuất kia người chắc chắn bọn chúng đã đưa qua ba đại địch ô đến chứ ngữ khí người kia nghe chắc chắn mười mười. đúng vậy Không biết chúng dùng cách gì mà thuyết phục được lão. Hơn nữa, lão còn giúp bọn họ phá hoại rất nhiều cạm bẫy ta thốn nhiều năm tâm huyết mới bố trí ra được. Còn tên nhị oa kia thì sao? Chuyện này bị hỏng chính là do hắn. Hắn có thù với tên Trác Mộc Cường Ba. Lần này nếu không phải tại hắn một lòng